chương hai trăm bốn mươi hai hỏa long thành đại chiến chương hai trăm bốn mươi hai hỏa long thành đại chiến hôn trướng chúng ta có thể là có trọn vẹn sáu ngàn tên cường giả người tên nghiệp trướng này có thể giết sạch sao vương t ư ờ n g rượu đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn phẫn nộ quát dù sao vừa rồi phong hàn có thể là đem vương t ư ờ n g rượu tay phế đi một cái bởi vậy vương t ư ờ n g rượu mười phân phẫn nộ tiểu t ử tối h như vậy thu tay lại nhật hậu ngươi cùng ta vông tộc ở giữa thù hận có thể như vậy kết thúc vương tưởng rượu đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói dù sao vương tường d i ệ u có thể là tận mắt nhìn thấy ông đại lỵ là thế nào chết tại phong hàn trong tay bởi vậy vương tường d i ệ u sợ hắn muốn cùng phong hàn như vậy kết thúc tuy nói vương tường d i ệ u bị phong hàn phế đi một cái tay nhưng vương tường d i ệ u có thể là biết phong hàn thực lực cường hàn đến mức nào phong hàn loại này tồn tại còn không phải vương tường d i ệ u có khả năng kết thủ tồn tại đương nhiên vương tường d i ệ u không có khả năng cùng phong hàn như vậy kết thúc tiểu t ử ơ n tối hôm nay ta như có thể chạy trốn ngày sau ta tất báo mối thủ hôm nay vương tường rượu ở trong lòng âm độc nói vương tường rượu ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội mới có thể làm ta bất giận phong hàn đôi mắt nhìn hướng v ông tường rượu tan nát thân thể hắn cười lạnh nói thấy thế, thế v ô n g tường rượu trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ h ắ n hướng sau lưng mọi người phẫn nộ quát mau đem v ông tộc cùng ngô tộc lão tổ mời đến tiểu tử này thực lực quỷ dị khó lường là v ô n g tường rượu sau lưng tên là v ông thắng nam tử cung kính nói nói xong v ô n g thắng lặng yên bay về phương xa trên bầu trời phong hàn cùng trịnh tuệ đối diện nắm lấy hỏa long thành hơn sáu ngàn tên nhân tộc cường giả một trang đại chiến sắp mở ra giờ phút này phong hàn đặng nhân vị trí trên bầu trời lại rơi vào một trận quỷ dị lang tĩnh nhưng mà đây chẳng qua là đại chiến phía trước lăng tĩnh mà thôi n g h i ệ t trướng giao ra trên người ngươi tất cả trí bảo cùng đa quý bản tọa có thể thả ngươi một mạng chu hữu pháp chào phung nói hắn tiếp lấy tà ác cười nói đến mức nữ từ này hôn trướng trịnh tuệ gầm thét một tiếng nói xong trịnh tuệ thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lam sắc quang mang hướng về chu hữu pháp đám người bay đi trên thực tế tại chu hữu pháp c á i này hai trăm người bên trong trừ hắn tu vi là hỏa vương cảnh nhất trọng còn lại đều là chút hỏa hầu cảnh thánh hỏa cảnh cường giả mà thôi quật cường ta thích chu hữu pháp một trưởng đột nhiên hướng trịnh tuệ đánh tới thân ảnh đánh sắng s ắ nhưng mà thôi động lam lăng t i ề m trịnh tuệ tốc độ của nàng thực tế quá nhanh trịnh tuệ hóa thành một đạo lam sắc quang mang bay qua chu hữu pháp thân thể lúc một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy chu hữu pháp đầu lại chậm rãi bay tại trên không không sai liền tại vừa rồi trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận một kiếm xóa bỏ hỏa vương cảnh nhất trọng cường giả chu hữu pháp hôn chướng giết cái này n h i ệ t t r ư ớ n g thay tang ô tộc tộc trưởng báo thủ nô thắng đột nhiên hướng phong hàn phẫn nộ quát nói xong hỏa long thành thế lực hơn sáu tên nhân tộc cường giả đột nhiên hướng phong hàn lanh sắt đến giết. hơn sáu ngàn tên cường giả phát ra vang vọng đất trời ở giữa khủng bố tiếng gầm gừ hướng phong hàn đánh tới h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên á m ma phủ cùng huyền thiên thương lại không ngừng tại phong hàn bên cạnh cao tốc xoay trở lấy người nào n g ă n ta chết phong hàn mang theo á m ma phủ cùng huyền thiên thương đột nhiên hướng sáu ngàn tên nhân tộc cường giả hoành s á t tới giết hắn thay tộc ta tộc trưởng báo thủ nô thắng nắm lấy đại đao hướng phong hàn hoành s á t đến hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh tam trọng khí tức khủng bố giết nô thắng sau lưng mười tên thánh hỏa cảnh cường giả cùng nhau phẫn nộ、quát. phong hàn thôi động áo ma phủ đột nhiên doanh s á t tại cái này mười tên nam tử trên thân thể v ậ y h áo ma phủ càng đem cái này mười tên thánh hỏa cảnh cường giả thân thể chém thành hai đoạn dám c a n đảm tổn thương bản tọa tộc nhân nô thắng nắm lấy đại đao chém về phía phong hàn hắn vẫn nổ quát hừ giết lại như thế nào phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại ngô thắng trên thân thể vê anh nô thắng thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài bang nô thắng bộ n g ự c xương lại bị phong hàn tươi sống đánh nát lại không có khống chế tốt cường độ phong hàn nhìn xem ngô thắng bay ra ngoài thân ảnh h ắ n cười lạnh nói đắc thủ ông đạo minh nắm lấy cự phủ hắn chính bay tại phong hàn sau lưng đột nhiên ông đạo minh nắm lấy cự phủ đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chết tiệt thật sự là g i ế t đều g i ế t không hết phong hàn phủi một cái xung quanh hơn sáu ngàn tên nhân tộc cường giả hắn quát lạnh nói cũng được phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói chết ông đạo minh trên tay cự phủ khoảng cách phong hàn đầu lại có một cm kém hắn vẫn nộ quát nhưng mà tại ông đạo minh trên tay cự phủ hành sát tại phong hàn đầu lúc phong hàn thân ả n h lại đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn hôn trướng ông đạo minh vừa hụt hắn vẫn nộ quát phong hàn l ạ n g y ê n xuất hiện tại ông đạo minh bên cạnh tay của hắn chính bóp tại ông đạo minh trên cổ vê anh chỉ thấy sáu đạo cường hãn hỏa lan g chính hướng phong hàn ranh sát đến hừ tại ta hỏa long thành cũng dám can đảm làm càn vông thường l ạ c đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng đột nhiên phong hàn đem ông đạo minh thân thể ngăn tại vông thường l ạ c hướng phong hàn ranh sát ra sáu đạo kinh khủng hỏa lan g phía trước vê anh sáu đạo kinh khủng hỏa lan lại trực tiếp ranh sát tại ông đạo minh trên thân thể hôn t ư ớ n g ông đạo minh n ử a mặt lên trời phát ra tan nát cói lòng gạo thét chỉ thấy ông đạo minh thân thể đã bị sáu đạo cường hãn hỏa lan g tổn thương dừng tay t r ă m tên hỏa long thành binh sĩ đột nhiên hướng phong hàn thân ảnh đánh tới h ừ hòa vương cảnh t ạ i trên tay của ta cũng t h ú c thủ vô sách các người đ á m này chiến h ỏ a cảnh sâu kiến lại có thể làm được gì đây phong hàn quay đầu lại nhìn hướng hướng hắn g i ế t đến t r ă m tên nhân tộc cường giả hắn cười lạnh nói giúp ta h ô n g tộc trưởng lần trước cánh tay lực lượng chỉ thấy ba t r ă m tên thánh h ỏ a cảnh cường giả đột nhiên hướng phong hàn đánh sắp đến hồ t ư ớ n g ngay tại phong hàn trong tay ông đạo minh chính c ư ờ thét dù sao ông đạo minh trên thân thể còn thiêu đốt h ò diễm bản đế cho người thông khoá phong hàn bóp tại ông đạo minh trên cổ tay đột nhiên vừa dùng lực g i a n g z ắ c ông đạo minh cái cổ lại bị phong hàn tươi sống bốc gãy tiếp lấy phong hàn đem ông đạo minh thi thể ném xuống bầu trời hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng chính hướng hắn giết đến mấy trăm tên nhân tộc cường giả á m ma phủ h u y ề n tiên h thương chỉ thấy ngay tại đại lượng chém giết nhân tộc cường giả á m ma phủ cùng h u y ề n tiên h thương lặng y ê n bay tại phong hàn bên cạnh thay ta ông tộc trưởng lão báo thủ t r ă m g tên h ỏ a long thành binh sĩ đã xem phong hàn vây quanh bọn họ nắm lấy trường thương trong tay chính hướng phong hàn bánh sát đến phong hàn thôi động trưởng không phát tắc hắn đưa tay cách không nắm chặt đem trăm tên hỏa long thành binh sĩ n ắ m ở trong tay v i anh tiếp lấy phong hàn đột nhiên vừa dùng lực hắn càng đem cái này trăm tên hỏa long thành binh sĩ thân hình tươi sống b ỗ n g nát đến các ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng ba trăm tên vông tộc nhân tộc cường giả hắn cười lạnh nói hộ trướng chúng ta sáu ngàn người không có khả năng chém giết không s o n g với thể tu giả nô thắng mang theo thương thế từng đống thân thể hắn đột nhiên hướng phong hàn đánh sắt đến hộ trướng tộc ta tộc nhân há lại hạng người ham sống sợ chết vông tường rượu kéo lấy thương thế từng đống thân thể hắn đôi mắt man hắn phẫn n ộ quát còn chưa có chết sao phong hàn đôi mắt lóe ra h n g quang hắn cười lạnh nói nhưng mà ba trăm tên vương tộc tộc nhân đã tới kinh khủng thanh thế hướng phong hàn đánh tới làm tổn thương ta tộc tộc trưởng lấy cái chết tạ tội ba tên vương tộc nam tử đột nhiên bay tại phong hàn trước người bọn họ cùng nhau phẫn n ộ quát ừ t h ế thế phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn thôi động trưởng khống pháp tắt nắm giữ lấy áo ma phủ chém về phía tại cái này ba tên vương tộc nam tử trên thân thể、Mời、anh á ma phủ lại lần nữa đem cái này ba tên vương tộc nam tử thân hình chém thành hai đoạn hôn t r ư n g tất cả ông tộc tử đệ cùng một chỗ thẳng hướng hắn cái này nhiều người cùng một chỗ oanh s á t hắn ta cũng không tin hắn còn không chết dù sao cái này hôn trướng liền không gian phong tỏa đều gọi không ra giết chết hắn vông tường rượu đứng tại phương xa hắn chính hướng cái này ba trăm tên vông tộc cường giả phẫn nộ quát giết đột nhiên ba trăm tên vông tộc tử đệ đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t đến hừ phong hàn đôi mắt nhìn hướng ngay tại phương xa kéo dài hơi tàn vông tường rượu hắn quát lạnh nói ta liền đến lấy tính mạng người phong hàn p ẫ n nộ quát giết hoành ba trăm tên vông tộc chiến hỏa cảnh thánh hỏa cảnh cường giả đột nhiên hướng phong h người nào ngăn ta giết không tha phong hàn đôi mắt hồng quang đột nhiên l o ạ lên hắn nắm giữ áo ma p h ụ cùng huyền thiên thương bay tại bên cạnh vê anh phong hàn hóa thành một đạo hát sắc quang mang đột nhiên hướng cái này ba trăm m vông tộc cường giả đánh tới vậy phong hàn hóa thành bóng đen bay đến ba trăm tên vông tộc cường giả lúc chỉ thấy áo ma p h ụ đang không ngừng chém giết vông tộc mấy tên cường giả cái cổ vậy phong hàn chỗ bay qua chỗ vông tộc các cường giả đầu đang không ngừng bay tại trên không toàn bộ trên bầu trời bắt đầu không ngừng tràn ra khắp nơi lên huyết sắc sương mù dày đặc mà những huyết vụ này đều là bị phong hàn chém giết nhân tộc cường giả lưu、lại. ông tộc một lão giả mang theo hơn bốn nghìn tên hỏa long thành binh sĩ đứng tại trên không hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn vẫn lộ quát nhanh một ngàn tên chiến hỏa cảnh cường giả lập tức thôi động hỏa long thành trận là một ngàn tên hỏa long thành binh sĩ đột nhiên gọi ra vang vọng đất trời ở giữa tiếng gầm g ự vê anh hỏa long thành trên không trung đột nhiên tụ tập kinh khủng pháp trận khí tức chỉ thấy cái này ngàn tên hỏa long thành binh sĩ đang không ngừng k ế t ấn vê anh chỉ thấy phong hàn trên không trung lạng yên xuất hiện một đạo to lớn màu đỏ pháp trận mà đạo này màu đỏ pháp trận chính là hỏa long thành trận h ỏ a long thánh trận chính là từ một ngàn tên hỏa long thành binh sĩ thôi động tạo thành nhưng mà lúc này phong hàn đang không ngừng chém giết động tác tên vông tộc cường giả chương hai trăm bốn mươi ba một người chiến ngàn tên cường giả chương hai trăm bốn mươi ba một người chiến ngàn tên cường giả chỉ thấy phong hàn hai tay chắp sau lưng mà bên cạnh hắn ám ma phủ cùng huyền thiên thương đang không ngừng chém giết mấy chục tên vông tộc cường giả pháp trận sao phong hàn v h i một cái trên không trung hỏa long thánh trận hắn cười lạnh nói loại này pháp trận liền tổn thương đến ta đều làm không được nhưng v n g t ư n g rượu ngươi có lẽ vẫn là ta phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng ông tường d i ệ u hàn quát l ệ n h nói chết thiệt hôn trướng đây là cái gì công pháp có thể đồng thời nắm giữ cái này thần phụ cùng thần thương không đừng có giết ta ba trăm tên ông tộc cường giả ngay tại trên không kêu thảm cùng lúc đó phong hàn bên cạnh đang có ông tộc mấy tên cường giả thi thể rơi xuống tại trên không đi dạo một m ấ y mắt vừa rồi ba trăm tên ông tộc cường giả hiện tại lại chỉ còn lại hơn ba mươi tên ông tộc cường giả không ông tộc trưởng cứu ta lao tổ cứu ta sau đó ba mươi tên vương tộc cường giả cái cổ cũng đang không ngừng bị á m ma phủ cùng h u y ề n thiên thương chém nát chỉ thấy phong hàn bên cạnh đang có đại lượng đầu bay tại trên không vừa rồi dẫn đầu hơn một tên h ỏ a long thành binh sĩ lao giả hắn tên gọi ông trung hiền hắn chính là ông tộc t r ư ở n g lão một trong quả thực là n g h i ệ t trướng ông trung hiền đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn tôn này sát thần hắn vẫn nộ quát hừ phong hàn phủi một cái ông trung hiền hắn quát lạnh nói chết tiệt bản tọa đi mời lão tổ xuất quan vương thường lặc trưởng lão ngươi liền tại cái này trước đối phó cái này hôn trướng vương rượu đôi mắt nhìn hướng ông thường lặc hắn phân phó nói Đột ngươi vương tường, tường rượu đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát nhưng mà phong hàn nắm lấy áo ma phủ đánh sắt tại vương tường rượu trên cổ vậy chỉ thấy v ư n g tường rượu che kín kinh hoàng biểu lộ đầu chính chậm rãi bay tại trên không tộc trường vương thường lặp đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát dám can đảm giết ta vương tộc tộc trường lấy cái chết tạ tội vương thường lặp đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát làm càn phong hàn quay đầu lại nhìn hướng v ông thường lặc hắn quát lạnh nói vê anh vương thường lặc trên thân thể đột nhiên buộc phát ra hỏa vương cảnh ngũ trọng tu vì khí tức khủng bố hắn nắm lấy một bính tên là huyết mạch kiếm trường kiếm chính hướng phong hàn đánh tới chết phong hàn gầm t h é t một tiếng đột nhiên vương thường lặc một kiếm mang theo khí tức kinh khủng bánh s á t tại phong hàn trên tay nhưng mà phong hàn hai ngón đón lấy vông tường h rượu huyết mạch kiếm đột nhiên phong hàn nắm lấy á ma phủ đột nhiên chạm tại vông thường lặc trên thân thể vê anh vương thường lặc thân thể lại bị phong hàn sống sờ sờ chém thành hai đoạn. v ô n g thường lạc thân hình bị ám ma phủ chém thành hai khúc hắn hướng phong hàn phẫn nộ quát cho ngươi một cái thông khoái xem như là ta làm phía sau nhân tử phong hàn nắm lấy v ô n g thường lạc n u y ễ n m ư ờ kiếm hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn một kiếm chém xuống v ô n g thường lạc đầu vâng tộc đệ nhất đại trưởng lao v ô n g thường lạc như vậy v ẫ n lạc lao tổ làm sao còn chưa tới nô thắng trong miệng chính phun ra đại lượng máu tươi hắn bay tại phương xa nhìn hướng phong hàn thân hình hắn quát lạnh nói có lẽ chúng ta không nên cùng hắn đối n ị c h nô thắng cảm thụ được mới vừa rồi bị phong hàn nổ nát lồng ngực hắn ở trong lòng thầm nói từ một ngàn tên hỏa long thành binh sĩ tạo thành hỏa long thánh trận đột nhiên gọi ra ba mươi đạo hỏa diễm cự long mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đánh sắt đến vê anh ba mươi đạo to lớn hỏa diễm cự long đột nhiên tại trên không phát sinh vặn v è o hướng phong hàn đánh sắt đến thật cường hạn thánh hỏa chi lực nhưng thánh hỏa chi lực há lại sẽ có cái này phạm g i a n lực lượng pháp tắc cường hãn phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trên không trung ba mươi đạo khủng bố hỏa diễm cự long trường không phát tắc phong hàn đột nhiên thôi động phạm gian thế giới trường không phát tắc vê anh trên không đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng ông Minh thành. Không tốt. là lực lượng p h á p tắc lão giả ông trung hiền đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát huyền băng chi thương ông trung hiền gầm thét một tiếng chỉ thấy ông trung hiền trên thân thể đột nhiên b ộ c phát giá hỏa vương cảnh lục trọng tu vi cùng lúc đó ông trung hiền ngay tại sau lưng ngưng tụ ba ngàn đạo to lớn băng nhận đồng thời những n à y băng nhận đều mang kinh khủng lực lượng p h á p tắc khí tức Chết! ông trung hiền gầm thét một tiếng ông trung hiền đột nhiên thôi động ba ngàn đạo khổng lồ băng nhận hướng phong hàn bánh sát đến chỉ là băng chi phát tắc vọng tưởng cùng trưởng khống phát tắc chống lại phong hàn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn tay áo dài vung lên chỉ thấy phong hàn trắng non tay chính đối ba mươi đạo hỏa diễm cự long cùng ba ngàn đạo kinh khủng băng nhận đột nhiên bóp vê anh trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ trường không phát tắc phong hàn đột nhiên sử dụng trường không phát tắc nắm giữ lấy ba mươi đạo hỏa diễm cự long cùng ba ngàn đạo khủng bố băng nhận cái gì ông trung hiền trên thân thể chính toát ra đại lượng lực lượng phát tắc h ắ n chính khống chế trên không ba ngàn đạo kinh khủng băng nhận nhưng mà hắn lại phát hiện hắn bây giờ căn bản không khống chế được cái này ba ngàn đạo băng nhận ừ phong hàn cười lạnh một tiếng không tốt ông trung hiền tại trên không kinh hay nói kẻ cha ta giết không tha phong hàn đột nhiên thôi động trưởng không p h á p tắc nắm giữ lấy ba mươi đạo hỏa d i ễ m cự long cùng ba ngàn đạo kinh khủng băng nhận hướng ông trung hiền đánh tới không tốt m a u trốn ngay tại thôi động hỏa long thánh trận một ngàn tên hỏa long binh sĩ n ộ n nhịp tại chạy trốn bọn họ cùng nhau kinh hai tê chỉ thấy phong hàn chính nắm trong tay ba mươi đạo hỏa sắc cự long cùng ba ngàn đạo băng nhận hướng ngàn tên hỏa long binh sĩ oanh sắc tới hôn trướng ông trung hiền tại trên không gầm thép một tiếng hỏa long giáng lâm ông trung hiền trên thân thể đột nhiên bộ phát ra khí thế kinh khủng hắn muốn đón lấy cái này ba mươi đạo hỏa diễn cự long cùng ba ngàn đạo kinh khủng băng phong hàn đột nhiên thôi động t r ư ờ n g không p h á p tắc nắm giữ lấy ông trung hiền thân thể cái này cuối cùng là cái gì phát tắc bạn tọa lại sẽ không có cách nào động đậy ông trung hiền đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát đ á p lễ các ngươi phong hàn khỏe miệng hơi dương lên phát họa lên một cái nụ cười lạnh như băng đột nhiên phong hàn nắm giữ lấy ba mươi đạo hỏa diễm cự long đột nhiên hướng ông trung hiền chờ ngàn tên hỏa long thành binh sĩ oanh sắt tới vê anh trên không đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy ba ngàn đạo băng nhận toàn bộ oanh sắt tại ngàn tên hỏa long thành cường giả trên thân thể chết t i ệ t không hôn t r ư n g hỏa long thành ậ trên t g không trung à n t ê n hỏa lên một trận kinh khủng huyết hải chỉ thấy trên không trung vô số đều đang tiêu đốt thi thể ngay tại bay lên đời trời chết thiệt ông trung hiền bị băng nhận đập gây một tay hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát chương hai trăm bốn mươi bốn một người chiến ngàn tên cường giả、hai. t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn một người chiến ngàn tên cường giả hai còn chưa có chết sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng ông trung hiền thân thể hắn cười lạnh nói chỉ thấy vừa rồi ngay tại trên bầu trời thôi động hỏa long thánh trận ngàn tên hỏa long thành binh sĩ đang bị mấy ngàn nói băng nhận danh sát hô trướng chết thiệt không chỉ thấy mấy ngàn tên hỏa long thành binh sĩ thi thể đang không ngừng rơi xuống trên không ông trung hiền dẫn đầu cái này một ngàn tên lính đang không ngừng v ỡ t lạc hô trướng ông trung hiền phẫn nộ quát chỉ thấy một đạo hỏa diễm cự long tươi sống oanh sắt tại ông trung hiền trên thân thể ông trung hiền lồng ngực lại bị hỏa diễm cự long oanh sắt ra một cái lớn còn lâu cùng lúc đó ông trung hiền thân thể đang bị hỏa diễm tiêu đốt nhưng mà đây chính là vừa rồi phong hàn sử dụng trường khống pháp tắc nắm giữ một đạo hỏa diễm cự long oanh sắt tại ông trung hiền trên thân thể tạo thành chỉ thấy ngàn tên hỏa long thành binh sĩ cho đến bây giờ không ngờ vẫn lạc đến chỉ còn lại trăm tên t à hữu huyết vụ đang không ngừng bao phủ tại hỏa long thành trên không trung còn muốn tái c h i ế n sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng muốn tiếp tục hướng hắn giết đến ba ngàn tên hỏa long thành binh sĩ hắn c ư i lạnh nói chết tiện cái này hôn c h ư n g quả thực là sát thần một tên nam tử thân hình gọ hắn chính xuất lĩnh lấy một ngàn tên hỏa long thành binh sĩ hắn quát lạnh nói nam tử này tên gọi ông quốc đồng hắn đôi mắt nhìn hướng bên cạnh thanh niên hắn quát lạnh nói ông tướng quân trên chiến trường không giết đ ị c h phương trung tướng lại sao có thể toàn thân trở ra đâu thanh niên hướng ông quốc đồng quát lạnh nói tên này thanh niên tên gọi viên tân hắn cùng ông quốc đồng đều là hỏa long thành tướng quân hai vị tướng quân t h a n h chủ đại nhân tựa hồ v ẫ n lạc từng người từng người gọi mã đăng hòa thanh niên nhìn hướng viên tân cùng ông quốc đồng hắn ngưng trọng nói cái gì viên tân cùng ông quốc đồng hai người kinh hai nói làm sao có thể ngươi nói là t h nhưng chủ đ ạ mà t ông trung hiền g dưới n r ư ớ n g một ngàn tên hỏa long thành binh sĩ trước đến vây giết phong hàn nhưng mà ông trung hiền dưới trướng một ngàn tên hỏa long thành binh sĩ đã toàn bộ ngã xuống tại phong hàn thủ hạng không sai bộ hạ của ta vừa rồi tại đấu giá hội trước cửa chính phát hiện thành chủ đại nhân ông đại lị thi thể mã đăng hòa đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng viên tân cùng ông quốc đồng hắn ngưng trọng nói Tư. viên tân cùng ông quốc đồng hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ nhộn nhịp ngưng trọng nói thành chủ đại nhân như phối hợp thiên luân quyết thì có thể bộc phát ra thần cấp cường giả thực lực tiểu tử này không công tử này lại như thế cường hãn làm sao bây giờ hai vị tướng quân chúng ta còn một trận chiến mã đăng hòa đôi mắt nhìn hướng viên tân cùng ông quốc đồng hắn ngưng trọng nói ông tộc cùng ông tộc hai vị lão tổ không phải còn chưa tới sao viên tân đôi mắt nhìn hướng ông tộc cùng n ô tộc vài trăm người hắn g ư i lạnh nói hai vị tướng quân ta vẫn là cho rằng như vậy thu tay lại tương đối tốt thành chủ mặc dù vẫn lạc nhưng vị công tử này thực lực thâm bất khả chắc liền thành chủ loại này có thể so với bình thường thần cấp cường giả hỏa đế cảnh cường giả đều vẫn lạc tại vị công tử này trong tay chúng ta cần gì phải để cho thủ hạ những minh đệ này đi chịu chết mã đăng hòa đôi mắt nhìn hướng viên tân cùng ông quốc đồng hắn cười nói mã đăng hòa ngươi đừng quên ngươi là thế nào lên làm tướng quân cái này vị trí ông quốc đồng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng mã đăng hòa hắn cười lạnh nói hôn trướng cái t i ê mà bà mã đăng hòa không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng cùng lúc đó mã đăng hòa không khỏi nhớ tới hắn đi qua thống khổ nhất hồi ức ông quốc đồng tướng quân thành chủ đại nhân đã vất lạc ngươi sẽ không cho là ngươi ông tộc sẽ còn giống ngày xưa đồng dạng tại hỏa lòng thành độc bá thiên hạ sao mã đăng hòa đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng ông quốc đồng hắn cười lạnh nói cùng lúc đó mã đăng hòa trên thân thể đột nhiên bộ phát ra hỏa vương cảnh ngũ trọng khí tức khủng bố ngươi thấy thế ông quốc đồng hướng mã đăng hòa g ầ m thét một tiếng ừ mã đăng hòa quát lạnh một tiếng hắn quay đầu lại nhìn hướng viên tân hắn c ư ờ lạnh nói viên tân ngươi như còn muốn cùng vị công tử này là địch như vậy bản tướng tha t h ứ không phục b mã đăng hòa xuất lĩnh lấy hắn một ngàn tên dưới t r ư ớ n g hướng về phương xa bay đi đám này theo ta cùng nhau xuất sinh nhập t ử h u y n h đệ sao có thể vì cái kiêng nhật chướng mập bà đi chịu chết mã đăng hòa nắm chặt trường kiếm trong tay hắn ở trong lòng quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính nhìn hướng v ộ i vàng rời đi mã đăng hòa hắn cười lạnh nói rời đi cũng được bản đế cũng không thích làm vô vị giết chóc cùng lúc đó vương tộc cùng n ô tộc cường giả cũng ngừng đối phong hàn tiếp tục quan sát dù sao phong hàn tại vừa rồi một nháy mắt liền chém giết mấy ngàn tên chiến hòa cảnh cường giả liền năm vị hỏa vương cảnh cường giả cũng bị ph phong hàn còn chém giết n ô tộc tộc trưởng cùng v n g tộc tộc trưởng đồng thời hỏa long thành thành chủ ông đại lị vẫn lạc thông tin cũng truyền đến vông tộc cùng n ô tộc thế lực trong hai chương hai trăm bốn mươi lăm chém sáu tên hỏa vương cảnh cừng giả chương hai trăm bốn mươi lăm chém sáu tên hỏa vương cảnh cừng giả hô trướng chúng ta cũng muốn cùng cái này sát thần là được sao một lao giả hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn tôn này sát thần hắn quát lạnh nói lao giả tên gọi n ô t u y ê n hắn chính là n ô tộc trưởng già một trong hắn tu vi càng là hỏa vương cảnh tam trọng khủng bố tu vi giết bản tọa n ô tộc tộc trưởng tộc trưởng há có thể như vậy vẫn l ạ hôm nay như bông tha hắn ta ngô tộc nhật hậu tại hỏa long làm như thế nào thành l a n lộn một tên thanh niên hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói thanh niên tên gọi ngô đại tân hắn chính là ngô tộc tổ giải ngô tôn nhượng tôn tử tu vi càng là hỏa vương cảnh ngũ trọng cường giả phong hàn chém giết ngô tôn nhượng bởi vậy ngô đại tân rất là phẫn nộ ngô tộc thiếu chủ hai vị lao tổ còn không có g á n g lâm hai vị lao tổ tuy nói tu vi là hỏa đế cảnh nhất trọng nhưng t r ớ c mắt tên này áo bảo xám nam tử hắn khả năng là thần cấp cường giả sao một người trung niên nam tử bay tại ngô đại tân bên cạnh hắn cười l nam tử tên gọi v ông kỳ tuấn hắn chính là v ông tộc trưởng giả một trong vương kỳ tuấn tu vi chính là hỏa vương cảnh ngũ trọng tu vi vương trưởng lão nô đại tân đôi mắt nhìn hướng v ông kỳ tuấn hắn chính suy tư nói không sai như hắn là thần cấp cường giả chỉ là sáu ngàn tên nhân tộc cường giả sớm bị hắn một k í c h canh sát nô tuyên nhìn hướng phong hàn thân hình hắn chính phân tích nói đây cũng là hắn nhục thân ngược lại là cực kỳ cường hãn nô tộc thiếu chủ nô đại tân chính quan sát đến phong hàn thân hình hắn quát lạnh nói nhưng mà nô đại tân cùng người thường cùng nhau hắn cũng nhìn không thấu phong hàn tu vi nhưng vương kỳ, tu kỳ tuấn đang đánh giá phong hàn thân hình hắn cười lạnh nói trên thực tế phong hàn chỉ bất quá chế trụ hắn trên thân thể tản ra chủ tệ cảnh khí tức khủng bố như khí tức của hắn một khi thả ra như vậy đừng nói hỏa long thành sợ rằng toàn bộ thánh viêm đại lục nhân tộc đều muốn bị phong hàn trên thân thể khí tức khủng bố đánh chết tươi đột nhiên trình tuệ thân hình bay đến phong hàn bên cạnh nàng hướng phong hàn cười nói phải dùng lực lượng pháp tắc thanh lý hết một chút sâu kiến ân phong hàn nhẹ gật đầu hắn hướng trịnh tuệ cười nói phong hàn cùng hỏa long thành thế lực cường giả bánh sắt cũng không có kết thúc trên thực tế đang có nhiều tên hỏa long thành thế lực cường giả hướng phong hàn đánh tới nhưng làm hỏa long thành thế lực các cường giả tới gần phong hàn thân thể lúc bọn họ đều sẽ bị ám ma phủ cùng huyền thiên thương c h é m giết cụ phong ba trịnh tuệ sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy ngàn nói ngay tại cao tốc xoay tròn cụ phong ba cùng lúc đó trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh n h ị trọng khủng bố t u vi và anh trịnh tuệ trên thân thể b ộ c phát ra khí tức khủng bố lại trực tiếp đem ngàn tên chiến hỏa cảnh cường giả đánh chết tươi viên tân với hôn chướng lại mang nhiều như thế chiến hỏa cảnh tu vi sâu kiến trước đến ông quốc đồng đôi mắt nhìn hướng viên tân hắn vẫn nộ quát hừ đại bộ phận thánh hỏa cảnh cường giả đã bị thành chủ đại nhân phái đi chống cự những cái kia nghệ trướng trong thành vẹn vẹn còn lại những n à y chiến hỏa cảnh thánh hỏa cảnh tu vi sâu kiến viên tân quay đầu lại nhìn hướng ông quốc đồng hắn quát lạnh nói vâng đột nhiên một đạo gió lốc mang theo khí tức kinh khủng hướng viên tân đột nhiên oanh sát đến chỉ thấy viên tân thân thể đột nhiên tránh g a đạo này cụ phong ba vâng đột nhiên viên tân sau l ư n g hấp giáp các binh sĩ đang bị cụ phong ba oanh sát chết t i ệ t không thướng quân, c sát sát một a đạo thanh thúy tên n tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa đột nhiên trên không bắt đầu không ngừng nổi lên ngập trời gió lớn kinh khủng gió lốc không ngừng trong gió phát ra âm thanh bạ âm thanh cùng lúc đó gió lốc đang không ngừng tại trên không ngưng tụ tạo thành một đầu cự long bay tại trên không không sai đây chính là trịnh tuệ thôi động phong c h i pháp tắc gọi ra phong c h i cự long trịnh tuệ phong c h i pháp tắc lại như vậy người tiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn không khỏi nghĩ tới ứng lam tử tán thưởng qua trịnh tuệ lời nói làm sao lão tổ còn không d á n g lâm nô đại tân đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát giết vông kỳ tuấn đột nhiên tại nô đại tân sau l ư n g bay ra h ắ n hướng về trịnh tuệ gọi ra phong tri cự long đánh tới phong tri pháp tắc gió hơi thở trịnh tuệ cực dương gây nên thúc g ụ c phong tri pháp tắc hỏa long thành bên trên lại tại không ngừng xuất hiện kinh khủng gió lốc viêm chi phát tắc hỏa hơi thở nô đại tân trên thân thể đột nhiên buộc phát ra hỏa vương cảnh ngũ trọng khí tức khủng bố hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng chính tuệ v ơ anh đột nhiên nô đại tân sau lưng bắt đầu xuất hiện mấy đạo kinh khủng to lớn h ỏ a diễm đồng thời những n à y hỏa diễm mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong c h i cự long đánh tới các tộc t r ư ở n g giả theo bản tướng chu sát cái này nghiên ư ớ n g viên tân đột nhiên hướng phong hàn a n h sắp tới hắn chính thúc giục lực lượng phát tắc giết nô thuyên vương kỳ tuấn nô đại tân, ông Trung Hiền, viên tân. ông quốc đồng sáu tên hỏa vương cảnh cường giả đột nhiên bay vào trên không hướng phong hàn lãnh s á t đến giết hơn bốn tên thánh hỏa cảnh nhân tộc cường giả đột nhiên hướng phong hàn cùng trịnh tuệ đánh tới không biết tự lượng sức mình phong hàn quát lạnh nói trường không phát tắc phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hãn đột nhiên thôi động t r ư ờ n g không phát tắc nắm giữ lấy h ỏ a long thành hơn bốn tên nhân tộc cường giả trên tay chế i nhận n hôn t h ư ớ n g đáng ghét ta chiến binh lại sẽ tự mình động hôn c ư ớ n g cái này nghiệt c ư ớ n g tu hành chính là ma đạo sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều như thế chiến binh cuối cùng là cái gì phát tắc n ô đại tân trên thân thể b ư ớ c lên kinh khủng hòa diễm h ắ n chính hướng phong hàn lãnh s á t đến cùng lúc đó t r í n h t u ệ ngưng tụ ra hiện phong c h i cự long đã hướng v ông kỳ tuấn lãnh s á t tới cái gì vương kỳ tuấn thân thể đột nhiên bị phong c h i cự long đánh bay h ắ n c h ấ n nói làm sao có thể hòa vương cảnh nhị trọng tu vi lại gọi ra pháp tắc cự long có thể đối cứng ta hỏa vương cảnh ngũ trọng tu vi vương kỳ tuấn ở trong lòng kinh hai nói nhưng mà phong c h i cự long đã hướng hỏa long thành hơn bốn nghìn tên nhân tộc cường giả l ã n sắt tới vê n h hòa long thành thế lực hơn bốn nghìn tên nhân tộc cường giả đang lấy điên cùng tốc độ không ngừng vất không sai trịnh tuệ gọi ra gió hơi thở đang không ngừng c u ố n lên gió lốc chém giết tại hỏa long thành thế lực bốn ngàn tên cường giả trên thân thể huyết vụ đang không ngừng bao phủ hỏa long thành có thể thấy được cuối cùng là chết bao nhiêu hỏa long thành thế lực cường giả Vâng vông nhân anh, kinh khủng cụ phong、ba、đang không ngừng quanh động tác tên nhân tộc. Chết thiệt, không ngờ chết hơn người. Thế thế, vông kỳ tuấn không mang Không trịnh phong quanh cùng cụ phong、ba、đang không ngừng bóp chết động gió ba sai, ra ba Chết chết Thế thế, khỏi thầm. chi pháp hơi thở chết kỳ tiệt, cụ tác tộc. tác cụ tác bóp tuệ sát sát t mà mỗi khi cụ phong ba oanh sát hướng một trăm tên hỏa long thành thế lực cường giả lúc cái này một trăm tên hỏa long thành thế lực cường giả không có người nào đến đã may mắn còn sống sót dám can đảm giết bản tọa tộc trưởng ra ra ngươi tội đáng chết và lần nô đại tân nắm lấy một bính đại đao màu đỏ máu trên người hắn chính t i ê u đốt ngọn lửa nóng bỏng hắn đột nhiên hướng phong hàn oanh sát đến hư nô tôn n h ư ợ n g muốn đánh cướp bản tọa trên thân thể đa quý hắn tội đáng chết và lần mà ngươi như nghị báo thù cho hắn như vậy chỉ có chết phong hàn đột nhiên thẳng hướng ông kỳ tuấn bên cạnh áo ma phủ đột nhiên chặt đức nô đ thứ chính tuệ đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng nàng nắm lấy tuyết thanh châm lương tụ tạo thành phong chi nhận đột nhiên hướng ông q u ố c đồng chém giết đi、ừ. chỉ là hỏa vương cảnh nghị trọng liền muốn đôi cứng chúng ta ba vị hỏa vương cảnh ngũ trọng cường ra sao ông cúc đồng đôi mắt nhìn hướng chính tuệ h hắn vẫn mộ quát nhưng mà trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên đem ông quốc đồng đầu chém xuống hỏa vương cảnh ngũ trọng xin lỗi sử dụng lam lăng t h i ể m phía sau ta tại hỏa vương cảnh là vô địch trịnh tuệ đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng nô thuyên nàng cười lạnh nói hôn trướng vương kỳ tuấn theo bản tọa cùng nhau giết hắn nô thuyên đôi mắt nhìn hướng v ư ơ n g kỳ tuấn hắn vẫn n ộ quát chết phong hàn quát lạnh tiếng vang triệt ở trong thiên địa đột nhiên huyền thiên thương xuất hiện tại ông kỳ tuấn cùng nô t h u ê n sau lưng vậy chỉ thấy phong hàn nắm giữ lấy huyền thiên thương lại trực tiếp đem nô t h u ê n đầu quét xuống đến chết tiện trốn vương kỳ tuấn vẫn nộ quát. Trốn c h ôm kỳ tuấn oanh sát tới. tuệ đầu lại chậm rãi bay tại trên không cái gì viên tân đang chuẩn bị hạ tập phong hàn nhưng giờ phút này ba tên thẳng hướng phong hàn hỏa vương cảnh vẫn lạc nhanh như vậy là hắn không dám tưởng tượng đáng ghét trốn viên tân thân thể đột nhiên hướng về phương xa bay đi viên tân có chút hối hận mới vừa rồi không có rút lui bởi vì phong hàn đúng là hắn viên tân không thể chống lại c h ố n chỗ nào phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại viên tân trong đầu đột nhiên phong hàn nắm lấy ngô đại tân cái cổ hắn thân ảnh lóe lên đi tới viên tân trước người người viên tân trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát hôn trướng thả ra bản tọa không phải vậy lao tổ tới nhất định sẽ không để ngươi chết đến t h ố n g khoái phong hàn trong tay ngô đại tân hắn hướng phong hàn gầm thét lên ta chỉ biết là ngươi nhất định sẽ chết rất sung sướng đột nhiên phong hàn dùng sức một chào ngô đại tân cái cổ phanh chỉ thấy nô đại tân cái cổ lại bị phong hàn tươi sống b ó c nát người người viên tân đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn không nghĩ tới bảy tên hỏa vương cảnh cường giả lại tại phong hàn cùng trịnh tuệ thủ hạ sống không qua một hơi chết phong hàn quát lạnh nói nói xong đột nhiên á ma phủ đột nhiên xuất hiện tại nô đại tân cái cổ bên cạnh vậy chỉ thấy á ma phủ đem viên tân cái cổ chặt đứt viên tân đầu chính bay tại trên không hừ còn x u ấ t lại hai ngàn tên nhân tộc cường giả sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang không ngừng bị ám ma phủ cùng phong chi pháp tắt chém giết hỏa long thành nhân tộc cờ giả h ắ n cười lạnh nói làm càn một giọng g i à n mua vang vọng đất trời ở giữa dám chém giết bản tỏa nhiều như thế tộc nhân một đạo khắc thanh â m uy nghiêm vang vọng đất trời ở giữa chỉ thấy trên không chậm rãi giáng lâm hai vị hỏa đế cảnh nhất trọng lão giả cùng lúc đó trịnh tuệ gọi ra phong chi pháp tắt lại bắt đầu tiêu tán tại cái này thế gian cái này hai tên lão giả phân biệt tên gọi ông kiện an nô u cần không sai nô u cần cùng ông kiện an chính là n ô tộc lao tổ cùng ông tộc lao tổ không gian phong tỏa Ông đôi kiện an đôi mắt nhìn hướng trịnh thân hình, hắn lạnh nói. Hòa đế cảnh cường giả như giả đối tuệ Hòa đế mắt một quát vì ù n không gian tiến hành phong tỏa, như vậy nên không gian bên trong tu luyện giả không động lượng g giả thể thôi động lực lượng phát tỏa, tu tắc.、Vì、vậy, v lực vậy trịnh tuệ phong chi pháp tắc liền lặng lẽ biến mất tại cái này phương thế giới hòa đế cảnh nhất trọng tu v i sao hòa long thành thành chủ xuất thủ đều không có cấp n g ư i như thế bà khí phong hàn đôi mắt lóe ra h à o quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến n g ô ước g ầ n cùng ông kiện an tu vi thành viêm đại lục thực lực phân chia môn hỏa cảnh chiến hòa cảnh thánh hòa cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp hòa đế cảnh cường giả có thể gọi một số nhỏ thần lực cho mình sử dụng đến lúc đó hỏa đế cảnh cường giả tại phạm gian đem có thể hô phong h á n vũ có thể thấy được hỏa đế cảnh cường giả khủng bố cỡ nào nhưng mà tại phong hàn trước mắt hòa đế cảnh cường giả giống như kẻ như run dế chương 246, kết thúc chương 246, kết thúc giết lại như thế nào phong hàn băng lệnh âm thanh vang vọng ở trong thiên địa hắn đôi mắt nhìn hướng nô ư ớ c gần cùng ông k i ệ n an hắn quát lạnh nói n g h i ư ơ i quả thực tội đáng chết và lần vua n g kiệt an đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát la quỷ như vậy chém giết tiểu tử này ta nhìn hắn cũng là vị t h ể tu giả tuy nói thực lực so thành chủ cường hãn nhưng hai người chúng ta liên thủ còn sợ bắt không được hắn sao n ô ú cần đôi mắt nhìn hướng ông t i ệ n an hắn cười lạnh nói hừ tự tìm cái chết phong hàn quay đầu lại nhìn hướng ông t i ệ n an cùng canh t i ệ n an hắn cười lạnh nói chư vị còn muốn tái chiến sao các ngươi tướng quân đã toàn bộ ngã xuống trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng còn lại hai ngàn tên h ỏ a long thành binh sĩ nàng quát lạnh nói không sai viên tân tướng quân đều đã chết chúng ta còn chiến cái gì chúng ta loại này thực lực hoàn toàn là tại cái này góp đủ số không sai hoàn toàn là làm bia đỡ đạn lui còn lại hai ngàn tên nhân tộc đều là hỏa long thành binh sĩ đến mức nô tộc cùng ông tộc dưới trướng một ngàn người đã sớm bị phong hàn cùng trịnh tuệ toàn bộ chém giết phong hàn phủi mắt ngay tại rút đi hai ngàn tên hỏa long thành binh sĩ hắn cười lạnh nói cũng được ta không làm vô vị giết chóc không sai những binh lính này đều là nghe theo ông tộc mệnh lệnh điều động bởi vậy bọn họ không cần thiết vì hỏa long thành thành chủ ông đại lị đi chịu chết nghĩa trướng người mẹ nó mau đem bản tọa ông tộc người giết sạch ông kiện an đột nhiên bay tại phong hàn trước người hắn vẫn nộ quát giết sạch lại như thế nào phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng ông kiện an hắn đột nhiên v g ô n g k i ệ n a n n ắ m lấy một b í n h bảo k i ế m h ư ớ n g phong hàn đánh tới kiếm này tên là thanh linh kiếm chính là h ỏ a đế cảnh phẩm chất chiến binh chỉ thấy tại thanh linh kiếm chém qua phong hàn thân thể lúc phong hàn thân ảnh đột nhiên thay đổi đến mơ hồ sau đó phong hàn xuất hiện tại bông kiện an bên cạnh hắn nắm lấy á m ma phủ đột nhiên hướng v n g kiện an doanh s á t tới thật nhanh ngô hữu cần đã đi tới phong hàn bên cạnh hắn một trưởng mang theo một ít thần lực hướng phong hàn doanh s á t tới hử phong hàn một tay đón lấy ngô hữu cần cường hắn một trưởng tiếp lấy phong hàn nắm lấy á thanh linh kiếm chính chậm rãi hướng phía dưới bay đi thanh linh kiếm sao phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm hắn đột nhiên hướng nô hữu c ẩ n oanh s á t tới không tốt nô hữu c ẩ n cùng vi hữu c ẩ n cùng nhau ở trong lòng cả kinh nói đột nhiên nô hữu c ẩ n cùng ông kiện an đột nhiên hướng về phía sau bay đi các ngươi trốn không thoát phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng nô hữu c ẩ n cùng ông kiện an hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên hướng nô u cần cùng ông kiện an oanh sắt đến một bên trịnh tuệ ngay tại thu tập đã bị chém giết hỏa vương cảnh cường giả trước người bên trên không gian túi chữ vật dù sao trịnh tuệ thực lực tôn sùng không thể cùng hỏa vương cảnh cường giả chém giết bởi vậy trịnh tuệ thì liền trước đến tìm kiếm không gian túi chữ vật hôn trướng vương kiện an trên thân thể đang không ngừng truyền đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức hắn vẫn nổ quát nhưng mà phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đã gác ở ngô ấu cần trên cổ chớ nói ngươi chỉ là hỏa đế cảnh nhất trọng tu vi liền thiên hoàng các hạ hỏa đế cảnh đệ tử ta cũng từng giết một vị phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng ngô i ệ n an hắn cười lạnh nói ứng long tôn giả n ô ấu cần đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cả kinh nói không sai phong hàn quát lạnh nói nhưng mà phong hàn trong tay thanh linh kiếm đã bôi qua ông kiện an cái cổ chỉ thấy vương kiện an đầu lại chậm rãi bay tại trên không hoa đế cảnh nhất trọng cường giả hồng tộc lão tổ hồng kiện an như vậy vẫn lạc vương tường d i ệ u cùng ông đại lị chỉ là ta không muốn để cho bọn họ chết quá nhanh đến mức hai vị láo giả để các ngươi chết thống khoái xem như là ta sau cùng nhân tử phong hàn đem huyền thiên thương gọi trên tay thân hình hắn chính hướng nô hữu cần bay đi hôn trướng nô hữu cần đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát người nào nga ta chết phong hàn nắm lấy huyền thiên thương đột nhiên hướng nô u cần đánh sát tới viêm tri pháp tắc phá thần viêm nô hữu c ẩ n mãnh liệt sử dụng thần lực hắn sử dụng r a hắn sát chiêu hướng phong hàn đánh sát tới cùng lúc đó nô hữu c ẩ n trên thân thể đột nhiên buộc phát ra hỏa đ ế cảnh tu vi khí tức khủng bố so chân thần cấp cường già còn yếu thần lực sao phong hàn vùi mắt nô hữu c ẩ n thân thể hắn cười lạnh nói đột nhiên nô hữu c ẩ n trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một trận khí tức kinh khủng chỉ thấy nô hữu c ẩ n trong cơ thể thánh tinh đang không ngừng tiêu đốt lần nóng hòa diễm a còn muốn tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đánh bại ta sao phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn nhìn hướng nô tôn nhuộn quát lạnh nói phá thần viêm. Nô Ngoài anh. c h ỉ thấy, t bầu r ờ i lại tại k h u này g g n n h á t s c thực rất cưỡng hãn nhưng đối thủ của ngươi là ta phong hàn đôi mắt nhìn hướng nô ức cần hắn cười lạnh nói cái gì nô Nhượng ức cần đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào n ô ước cần đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn cả kinh nói nhưng mà phong hàn cũng không trả lời n ô ước cần dù sao n ô tôn nhượng đánh cướp phong hàn trước mà n ô tộc lao t ẩ u n ô Úc g ngô c ũ n là vì n tôn nhượng mà ra tay bởi vậy phàm là đối phong hàn có uy hiếp tồn tại phong hàn đều sẽ đem chu sát nói xong phong hàn đột nhiên nắm lấy huyền thiên thương đâm xuyên n ô ước cần lồng l ự c vê anh n ô ước cần trên thân thể đột nhiên đốt lên một trận đại hỏa ừ phong hàn thu hồi huyền thiên thương hắn quát lạnh nói sau đó chỉ thấy n ô ước cần thi thể lại tại hướng về bên dưới chống không rơi đi hỏa long thành cường hãn nhất ba thế lực lớn ông tộc nô tộc v ô g tộc hôm nay nguyên khí đại thương dù sao phong hàn d i ệ t sát cái này ba thế lực lớn bên trong cường hãn nhất hỏa đế cảnh tồn tại cùng với mấy tên hỏa vương cảnh cường giả trên bầu trời huyết vụ chính bao phủ toàn bộ hỏa long thành phong chi phát tắc trịnh tuệ quát lạnh một tiếng đột nhiên trịnh tuệ trên thân thể đang phát ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố nàng chính thôi động phong chi phát tắc vê anh một trận cuồng phong càn quét giữa thiên đ i ệ chỉ thấy đầy chơi huyết vụ lại bị cuồng phong tội tan、Ấm、ẩm ẩm hỏa long thành trên không trung đang không ngừng quấn sạch lấy dợ kinh khủng cồn g phong lâm thanh đang không ngừng vang vọng tại phong hàn cùng trịnh tuệ trong thai phong hàn sợi tóc nghe tiếng m h ả múa hắn đôi mắt nhìn hướng hỏa long thành phía dưới hắn hướng trịnh tuệ cười lạnh nói cần phải đi ân trịnh tuệ gật đầu nói đấu giá hội đại điện bên trong có ba người ngay tại quan sát một màn này công tử này thật cứng hãn hỏa long thành đấu giá hội phó hội trưởng dịch liễu đình nàng đôi mắt đẹp chính nhìn hướng trên không t r u n g phong hàn nàng hướng lý ngọc tương cười nói trấn giã buôn lại cũng chết dưới tay hắn sao dịch kiếm bình hai tay chấp sau lưng hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn ngưng trọng nói ta liền nói hắ lý ngọc tương đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn bao trùm ở trên không bên trong thân ảnh nàng không khỏi cười nói ngọc tương cảm giác ta bị sai sao người hôm nay nhìn thấy vị công tử này phía sau tại sao ta cảm giác người biến thành có chút không giống dịch liễu đ ì n h đôi mắt đẹp nhìn hướng lý ngọc tương nàng trêu c h ọ c nói giờ phút này kinh khủng gió lốc chính tràn ngập tại phong hàn cùng trịnh tuệ bên cạnh đột nhiên phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra âm thầm hắc sắc quan mang hắn đang dùng thần n h ã n nhìn chăm chú phía dưới đã tới cần gì phải trốn trôn tranh tránh phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới một chỗ mê vụ hắn cười lạ l i ê n ta đều không có phát giác được trinh tuệ túi đầu nhìn hướng phía dưới một chỗ m ê vụ nàng nghi ngờ nói tiểu tử có chút thực lực khó trách ta đổ nhi sẽ chết trong tay ngươi đột nhiên một đạo giữ tợn tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí trên không lại quấn lên một trận khói đen đột nhiên một tên mặc hắc bảo nam tử trung niên xuất hiện tại phong hàn trước mắt người đổ nhi chúng ta là địch nhân sao phong hàn đôi mắt lóe ra h à o quang màu đen h ắ n chính sứ dùng thần nhãn quan sát đến trước mắt nam tử trung niên hắn cười lạnh nói không sai bản tọa tên gọi lý kim ã n chính là trần dã buôn sư tôn lý kim mãn đôi mắt đang đánh giá phong hàn thân hình nhưng mà hắn cùng người thường cùng nhau nhìn không thấu phong hàn tu vi là thể tu giả sao hắn trên thân thể thánh hỏa chi lực lại như vậy yếu kém trần dã buôn không khỏi ở trong lòng cẩn thận nói như vậy các hạ ở phía dưới quan sát lâu như vậy là muốn làm cái gì thứ gì đâu trịnh tuệ đang đánh giá trần dã buôn thân hình nàng cười nói hoa đế cảnh lục trọng tu vi sao trịnh tuệ liếc mắt nhìn ra lý kim mãn tu vi nàng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ chuẩn bị tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp hướng vị này người mang trí bảo áo bảo sản công tử xuất thủ lý kim mãn đôi mắt đột nhiên mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói hừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng hắn cười lạnh nói đối địch với ta chỉ có một cái hạ tràng mà kết cục này chính là chết chương 247, hồn quyết một chương 247, hồn quyết một hừ tiểu tử đừng tưởng rằng chém giết ba vị hỏa đế cảnh nhất trọng sâu kiến liền có thể nắm giữ cùng bản tọa chống lại thực lực lý kim mãn đôi mắt hiếp mắt hướng phong hàn hắn quát lạnh nói cùng lúc đó lý kim mãn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa đế cảnh thất trọng tu vì khí tức khủng bố、Và、anh chỉ thấy tại lý kim mãn buộc phát ra kinh khủng hỏa đế cảnh khí tức lúc giữa thiên địa lại vì đó run dày bên dưới nhưng bản tọa cũng không muốn cùng các hạ là địch lý kim mãn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn đột nhiên cười nói hừ phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ cần các hạ đem thần m ụ c tham cùng thanh linh kiếm cùng nhau giao cho bản tọa bản tọa đối với các hạ chém giết đổ n h ì ta trần giã buôn chuyện này bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lý kim mãn trên gương mặt che kín tự tin biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói chuyện cũ sẽ bỏ qua cái này tựa như là lời kịch của t a phong hàn đôi mắt mang theo mang theo sát khí nhìn hướng trần giã buôn hắn cười lạnh nói không sai trần giã buôn trước đó muốn đánh cướp phong hàn trước bởi vậy phong hàn đem trần giã buôn chém giết mà trần giã buôn lại cũng tưởng tượng đồ đệ của hắn như vậy tham lam phong hàn trên thân bảo vật đây đối với phong hàn đến nói là uy hiếp bởi vậy phong hàn không cần thiết đối lý kim mãn khắc khí tiểu hữu trướng thật sự coi chính mình vô địch sao lý kim mãn đôi mắt mang theo sát khí hắn nhìn hướng phong hàn vẫn lộ quát không gian phong tỏa lý kim mãn đột nhiên hướng phong hàn sử dụng không gian phong tỏa lý kim mãn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn vị trí không gian đã bị lý kim mãn gọi ra thần lực phong tỏa lý kim mãn gặp phong hàn đối với hắn không gian phong tỏa thợ ơ hắn trên gương mặt bắt đầu che kín điên cuồng biểu lộ hắn tiếp lấy quát lạnh nói nhỏ nghĩa trướng vừa rồi bản tọa kiêng kỵ ngươi có khả năng một chiêu chém giết hỏa đế cảnh nhất trọng cứng giả liền nghĩ lầm ngươi cùng bản tọa thực lực không kém nhiều nhưng hiện tại xem ra bản tọa vừa rồi một mực chờ đợi thời cơ xuất thủ tựa như là cái quyết định sai lầm ừ phong hàn quát lạnh nói ngươi cùng t r ầ n giã bun ô đều đ á n g chết ngươi sư đồ hai người hôm nay đều đem vẫn lạc tại hỏa long thành phong hàn trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ hàn quát lạnh nói đột nhiên chỉ thấy phong hàn thân hình động vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên ở trong thiên địa vang lên chỉ thấy phong hàn đột nhiên phá vỡ lý kim mãn thi triển không gian phong tỏa hắn đột nhiên hướng về lý kim mãn vị trí a n h sắp tới cái gì lý kim mãn gặp phong hàn có khả năng bằng vào nhục thân phá vỡ hắn không gian phong tỏa hắn không khỏi ở trong lòng k i n h hai nói nhưng mà phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý kim mãn bên cạnh tất nhiên đều d ế t như thế tên n h â n t ộ c như vậy rét nhiều n g ư ờ i một cái cũng sẽ không quá nhiều phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói làm càn lý kim mãn đột nhiên phẫn n ộ quát vê anh đột nhiên lý kim mãn manh liệt hướng phong hàn đánh sát ra một trường hừ phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên chém về phía lý kim mãn vê anh phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên chạm tại lý kim mãn trên thân thể. đột nhiên chỉ thấy thanh linh kiếm chém chung lý kim mãn thân hình lúc thân hình của hắn bắt đầu dần dần thay đổi đến mơ hồ sau đó thân hình của hắn biến mất tại phong hàn trước người a đây là cái gì công pháp lại như vậy người tiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý kim mãn thân hình hắn quát l ệ n h nói ảnh quyết lý kim mãn chính thức giục hắn tu hành công pháp đột nhiên lý kim mãn thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn quay đầu lại nhìn hướng lý kim mãn vẫn nổ quát chết đột nhiên phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm lại lần nữa bóp chết tại lý kim mãn trên c một đạo thanh âm thanh thúy vang lên chỉ thấy lý kim mãn lại lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại phong hàn sau lưng a thấy thế phong hàn đôi mắt chính lõe ra hào quang màu đen hắn nghi ngờ nói người tu hành công pháp thật có ý tứ phong hàn đôi mắt chính lõe ra hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến phía trước chỉ thấy lý kim mãn hai đạo thân thể lạng yên xuất hiện tại trên không cùng lúc đó hai đạo lý kim mãn thân thể đồng loạt tản ra hỏa đế cảnh thất trọng khí tức khủng bố không tốt trịnh tuệ ở trong lòng thầm nghĩ v a n lý kim mãn trên thân thể tản ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố áp chế ở trịnh tuệ trên th sau đó trịnh tuệ vùng đan điền bắt đầu thay đổi đến bình tĩnh trở lại nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói đa tạng nói xong trịnh tuệ thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc quang mang hướng hỏa lòng thành tam đại gia tộc tộc trường bay đi không sai trịnh tuệ chuẩn bị đi nhặt nhặt tam đại gia tộc tộc trưởng trên thân không gian túi chữ vật dù sao phong hàn một trận chiến này có thể là chém giết ba tên hỏa đế cảnh cường giả cùng mấy tên hỏa vương cảnh cường giả trên người bọn họ chỗ mang trí bảo cùng đá quý có thể là khá nhiều một bên phong hàn đang cùng hai cái lý kim mãn đối nghịch chỉ thấy phong hàn đôi mắt chinh lóe ra trói mắt hào quang màu đen hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói công pháp của ngươi có thể tu luyện cái bóng ngược lại là thú vị phong hàn nhớ lại chém giết trần giã buôn thừa cơ đánh lén ta lúc thân hình của hắn cũng là biến thành như bóng với hình bản năng đủ chui xuống đất tiểu tử coi như có chút nhãn lực có thể xem thấu bản tọa tu hành công pháp hai cái lý kim mãn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn bọn họ quát lạnh nói không sai lý kim mãn tu hành công pháp ảnh quyết có khả năng tu luyện cái bóng của hắn mà phong hàn chỗ đối nghịch hai cái này lý kim mãn trong đó có một cái chính là lý kim mãn cái bóng có khả năng tu luyện cái bóng công pháp ảnh quyết có thể thấy được ảnh quyết môn công pháp này có cỡ nào n ư ờ i tiên dù sao đại đa số công pháp đều là tu luyện một chút người thân thể mà ảnh quyết môn công pháp này càng là n ư ờ i tiên tu luyện ảnh q A như vậy, như vậy lại lại người người đột nhiên g lý kim mãn trên gương mặt che kín vẻ mặt tà ác hắn đôi mắt đang đánh giá trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn tà ác cười nói tiểu hôn trướng bản tọa trừ muốn trên người ngươi tất cả đá quý cùng t h í bảo bên ngoài t đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý kim mãn trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn thôi động trường khống pháp tắc nắm giữ lấy huyền thiên thương đột nhiên danh sát tại lý kim mãn cái bóng trên thân thể mà phong hàn chính nắm lấy thanh linh kiếm danh sát hướng một những lý kim mãn trên thân thể cái gì thật nhanh lý kim mãn đột nhiên ở trong lòng phẫn nộ quát một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa chỉ thấy phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm bền chắc xóa bỏ tại lý kim mãn trên cổ nhưng mà lý kim mãn thân thể lại hóa thành một đám khói đen lặng yên biến mất ở trong thiên địa đồng thời lý kim mãn trên thân thể thỉnh thoảng tỏa ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố chính tràn ra khắp nơi tại phong hàn vị trí phương thiên địa này ở giữa kỳ quái tôn này lý kim mãn rõ ràng là hắn bàn tôn làm sao ta thanh linh kiếm là chém giết tại lý kim mãn cái bóng bên trên phong hàn đôi mắt chính loé ra h à o quan g màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến lý kim mãn trên thân thể quỷ dị hắn ở trong lòng tầm h nghĩ đột nhiên phong hàn trên không trung đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng h o a đế cảnh k h í tức á n h quyết sát thân ảnh lý kim mãn lại lần nữa thôi động hắn trong thân thể tu luyện ảnh quyết công pháp hắn thôi động cái bóng hóa thành chín đạo to lớn ảnh nhận hướng phong hàn oanh s á t đến h ừ thần lực sao phong hàn ngước mắt nhìn hướng, hướng hắn ư oanh sắt đến chín đạo quỷ dị ảnh nhận hắn quát lạnh nói huyền thiên thương phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn đem huyền thiên thương thôi động đến h Lý Kim m ã nhưng lanh mà t h a lúc này phong hàn đôi mắt chính lóe ra trói mắt hào quang n g u đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trước mắt cái này đoàn quỷ dị khói đen công pháp này ngược lại là quỷ dị có thể đem chân thân dung nhập tại cái bóng bên trong phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên hướng về trên không đen đoàn bay đi hừ tự tìm cái chết lý kim mãn băng lanh lâm thanh lại lần nữa vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy khói đen dần dần ngưng tụ ra lý kim mãn thân hình đột nhiên lý kim mãn xuất hiện tại phong hàn sau lưng trên tay hắn đang có cái bóng của hắn vê anh chỉ thấy lý kim mãn trên tay cái bóng đột nhiên ngưng tụ ra một cái ảnh nhận đồng thời lý kim mãn chính nắm lấy ảnh nhận hướng phong hàn cái cổ xóa bỏ đi quá chậm phong hàn quay đầu lại nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói cái gì lý kim mãn ở trong lòng kinh hai nói đ ỗ n g nhiên phong hàn thân hình đột nhiên thuấn di tại lý kim mãn sau lưng làm sao có thể tiểu t ử này quả thực giống như là thuấn di đang di động lý kim mãn tiếp lấy kinh hai nói không tốt lý kim mãn trên thân thể đột nhiên xuất hiện kinh khủng nguy cơ sinh tử chết phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm hướng lý kim mãn cái cổ xóa bỏ đi chương hai trăm bốn mươi tám hột quyết hai chương hai trăm bốn mươi tám h ồ t quyết hai ảnh quyết thân ảnh lý kim mãn trên thân thể đột nhiên bộ phát ra kinh khủng hỏa đế cảnh khí tức sau đó lý kim mãn thân hình lại lần nữa dung nhập vào cái bóng bên trong vê anh phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm lại lần nữa đem lý kim mãn thân hình ánh sắt thành một đoàn bóng đen ừ ta sớm đoán được ngươi sẽ như vậy chạy thoát phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra h ư n g quang hắn nhìn hướng bên cạnh khói đen cười lạnh nói trường không phát tắc phong hàn đột nhiên thôi động trường không phát tắc hắn muốn đem lý kim mãn hóa thành bóng đen toàn bộ bắt lấy dù sao lý kim mãn tu luyện ảnh quyết có thể là có khả năng đem hắn chân thân giấu ở cái bóng của hắn bên trong、vâng、anh g i a thiên đ i ệ đột nhiên chuyển đến một trận âm than không sai lý kim mãn xác thực tu luyện kết tại mấy ngàn năm mà hắn cùng người thường tu luyện khác biệt người bình thường mấy năm trước đến đều là tu luyện thân thể của mình nhưng lý kim mãn tu luyện ảnh quyết thì là tu luyện cái bóng của hắn những cái bóng này lại tất cả đều là thần lực phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn đang dùng hẳn thần nhãn quan sát đến lý kim mãn c á i bóng hắn không khỏi cả kinh nói vê anh phong hàn xung quanh gọi ra trưởng không pháp tắc l ạ g yên biến mất ở trong tiên điệp quả nhiên lấy phạm gian lực lượng pháp tắc căn bản là không có cách cùng thượng giới thần lực chống lại sao phong hàn đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng hắn nhìn hướng xung quanh bóng đen ngưng trọng nói không sai thân là hỏa đế cảnh cường giả lý kim mãn hắn trên thân thể đã nắm giữ bộ phận thần lực bởi vì t h á n h viên đại lục cường giả tu luyện giả đột phá hỏa đế cảnh phía sau đến lúc đó hỏa đế cảnh cường giả trong thân thể đem có được một bộ phận thần lực bởi vậy n g ư ơ sau đó lý kim mãn thân hình lặng yên xuất hiện tại phong hàn vị trí không gian phương xa hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hư lại cùng bản đề thuyết giáo cảnh giới ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là tại cùng ai thuyết giáo phong hàn đánh thẳng thú vị lý kim mãn hắn g ử i l ệ n h nói không sai phong hàn cảnh giới có thể là vô số đại thiên thế giới bên trong cường hát nhất chủ thể cảnh chủ thể cảnh cường giả có thể là bao trùm tại vô số đại thiên thế giới bên trên tồn tại nhưng mà lý kim mãn một giới bán thần tồn tại lại tại thuyết giáo chư thần c h i chủ cảnh giới đương nhiên lý kim mãn không biết phong hàn chân thực thân phận chính là vô số đại thiên thế giới bên trong chúng sinh sợ hãi nhất tồn tại ma đế đương nhiên như lý kim mãn biết như vậy hắn sớm đã thoát đi phương này địa ngục dù sao ma đế có thể là vô số đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó h o à n g hốt tồn tại chỉ vì ma đế thực lực thực sự là quá mức c ư ờ n g hãn làm cản lý kim mãn vẫn nộ quát chỉ thấy mấy đạo quỷ dị bóng đen chính xoay quanh tại lý kim mãn trên thân thể mà những này quỷ dị bóng đen đều là lý kim mãn c á i bóng lý kim mãn tu hành ảnh quyết công pháp công pháp này cùng bình thường công pháp khác biệt môn công pháp này tu hành chính là tu luyện giả c á i bóng mà điểm này phong hẳn ở chỗ lý kim mãn đồ đệ trần g ã buôn lúc giao thủ hắn liền chú ý đến một màn quỷ dị này lý kim mãn tu hành môn này ảnh quyết công pháp càng có ý tứ chính là ảnh quyết còn có thể thay đổi vật phẩm bên trên khí tức phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói tiểu tử nhục thể của ngươi quả thật có chút thực lực nhưng hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại tất cả trí bảo thậm chí tính mạng của ngươi vì bản tọa đ ồ đệ trần g i ã bôn u đ ê n mạng lý kim mãn đột nhiên hướng phong hàn phẫn nộ quát hừ người nào ngăn ta giết không tha phong hàn đôi mắt, đột nhiên ra quang màu đỏ. đôi mắt mang theo kinh khủng sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói không sai phong hàn nội giận lý kim mãn không những muốn đánh cướp phong hàn trên thân thể tất cả đa quý cùng trí bảo. hắn còn đối trịnh tuệ có ý tưởng nhưng mà trịnh tuệ ra sao cần người giai nhân trịnh tuệ có được họa tiên đế thanh danh tốt đẹp vẽ tranh kỹ năng càng là khủng bố đến cực điểm đồng thời tại phong hàn trong lòng trịnh tuệ là bằng hữu của hắn mà phong hàn bằng hữu như thế nào người nào đều có thể dính chỉ giết không tha giết mấy cái họa đế cảnh nhất trọng cường giả liền tự cho là thiên hạ vô song sao lý kim mãn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn trào phung nói vê anh phong hàn thân hình động chỉ thấy phong hàn hóa thành một đạo hào quang màu xám đột nhiên hướng lý kim mãn doanh sắp tới Ta không sai chết đây chính là hỏa đế cảnh cường giả chỗ kinh khủng hỏa đế cảnh cường giả một khi xuất thủ như vậy thiên địa đều muốn vì đó rút lên dậy có thể thấy được hỏa đế cảnh cường giả khủng bố cỡ nào phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý kim mãn trước người hắn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên hướng lý kim mãn cái cổ b à n h s á t tới thần k ỹ thần ả n h s á t lý kim mãn gầm t h é t một tiếng vê anh đột nhiên lý kim mãn cái bóng đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen to lớn bao phủ toàn bộ h ỏ a long thành bầu trời đồng thời lý kim mãn gọi ra q u ỷ dị bóng đen đột nhiên đem phong hàn thân thể bao vây lấy hừ phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn chính bản thân ở vào đen kịt một mẫu thế giới bên trong không sai nơi này chính là lý kim mãn sử dụng thần ký thần ánh sắt sáng tạo ra thế giới lý kim mãn chân th phong hàn đôi mắt chính lóe r a h à o quang màu đen hắn ngay tại sử dụng thần nhãn quan sát đến lý kim mãn chân thân ở đâu vê n h đột nhiên chỉ thấy từ lý kim mãn cái bóng tạo thành thần ảnh sát thế giới màu đen bên trong đột nhiên chuyển đến một trận khí tức kinh khủng vê n h phong hàn vị trí thần ảnh sát thế giới màu đen đột nhiên xuất hiện mấy vạn nói ảnh nhận đồng thời mấy vạn nói ảnh nhận chính mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đánh sát đến tuy nói lý kim mãn tất cả tu vi thủ đoạn đều tại cái bóng của hắn bên trên nhưng phong hàn đôi mắt chính lóe da hảo quang màu đen hắn cười lạnh nói nhưng loại này yếu ớt thần lực liền tổn thương đến ta đều làm không được. phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười q u ỷ dị hắn tiếp lấy cười lạnh nói không sai phong hàn thân thể có thể là danh s ư n g vô số đại thiên thế giới bên trong cường h ã n nhất thân thể mà ma đế thân thể càng là có bất tử bất diệt khủng bố xương hảo bởi vậy chỉ là hỏa đế cảnh cường giả thần lực làm sao có thể tổn thương đến phong hàn cái tiêm lịch thiên thần khu Vậy nhận nhận thấy, mấy anh, ngàn nói kinh khủng ảnh nhận đột nhiên nện ở phong hàn trên thân thể, mà, làm kinh khủng ảnh nhận nện ở phong hàn trên thân chỉ thể. thể đột Mà, làm ở ở lý kim mãn chân thân chính bay tại thần ảnh sát thế giới bên ngoài hắn đang dùng thần thức quan sát đến thần ảnh sát thế giới tất cả kinh khủng ảnh nhận đối với phong hàn không hề có tác dụng một màn này lý kim mãn cũng là nhìn ở trong mắt tìm tới ngươi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói không sai phong hàn đã dùng thần nhãn tìm tới lý kim mãn chân thân chết phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên bay ra từ lý kim mãn cái bóng tạo thành thế giới màu đen vê anh phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý kim mãn trước người hắn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên chém về phía lý kim mã lý kim mãn lại lần nữa thôi động ả n h quyết hắn muốn đem chân thân của mình giấu ở cái bóng của hắn bên trong hừ phong hàn quát lạnh một tiếng vậy chỉ thấy phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm lại lần nữa bôi qua lý kim mãn cái cổ đột nhiên lý kim mãn thân thể lại một lần nữa hóa thành bóng đen quỷ dị biến mất tại phong hàn trước người chiêu này ta đã thấy nhận thức qua phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra hảo quang màu đỏ hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn quay đầu lại hắn nắm lấy thanh linh kiếm lại lần nữa hướng hóa thành bóng đen lý kim mãn doanh sắt tới vậy một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên điện lý kim mãn thân thể đột nhiên xuất hiện tại trên không cùng lúc đó một cái máu me đầm địa cánh tay chính bay tại trên không n g ư ơ i hôn trướng lý kim mãn đã bị phong hàn chặt đứt một tay hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn v ẫ n nộ quát chết tiệt nghiệt trướng lý kim mãn trên gương mặt che kín v ẫ n nộ biểu lộ hắn trên thân thể đang không ngừng chuyển đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột cùng là thế nào phát hiện bản tọa liền chân thần cấp cường giả cũng tìm không được bản tọa chân thân mà người người làm như thế nào lý kim mãn chân thân lại lần nữa chui vào cái bóng bên trong Cái bởi ó n hắn vội vàng hướng phương g của xa vội tối lui. b vì tại vừa rồi phong hàn chém xuống lý kim mãn cánh tay m ộ t khắc lý kim mãn biết phong hàn có khả năng nhìn thấu hắn chân thân lý kim mãn ngươi tự nhận là có khả năng đem trên thân thể khí tức cải biến thành cái bóng khí tức liền thiên y vô phùng sao phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm chỉ hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen hắn ngay tại sử dụng thần nhãn quan sát đến lý kim mãn tại trong bóng đen thân thể phong hàn nhục thân chính là chủ tệ cảnh cấp bậc khủng bố thân khu mà chủ tệ cảnh cường giả mắt cũng nắm giữ thần nhãn danh sưng đây chính là bởi vì chủ t ể cảnh cường giả mắt có khả năng nhìn thấu thế giới tất cả mạnh khỏe bao gồm không gian thời gian thậm chí chính là không gian bên trong trốn vào một tôn kinh khủng tồn tại chủ t ể cảnh cường giả thần nhãn đều có thể nhìn rõ đến không sai đây chính là chủ t ể cảnh cường giả chủ t ể cảnh cường giả đã không thể dùng khủng bố đến hình dung chủ t ể cảnh cường giả bao trùm tại vô số đại thiên thế giới tất cả hệ thống tu luyện bên trên như không có mấy đại thiên thế giới hệ thống tu luyện có thang trời như vậy chủ tệ cảnh cảnh giới thì bao trùm tại tất cả thang trời bên trên có thể thấy được chủ tệ cảnh cường giả khủng bố cỡ nào hôn t r ư n g t h â người thể n bên trên liền một tia thần một l kia chết n ngươi như g có, làm sao h t liền biết ta đến tột cùng cường h ã n đến mức nào thấy thế phong hàn khỏe miệng phát họa lên nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt nhìn hướng lý kim mãn cười lạnh nói sau đó chỉ thấy phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên thẳng hướng lý kim mãn cười lạnh nói lý kim mãn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn v ẫ n n ộ quát sau đó chỉ thấy lý kim mãn thân hình l ạ n g y ê n xuất hiện tại phong hàn phía trước chết phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên hướng lý kim mãn thân thể đánh tới phong hàn đã xác định trước người hắn vị trung niên nam tử này chính là lý kim mãn chân thân ảnh quyết s á t thân ảnh lý kim mãn đột nhiên v ẫ n n ộ quát sau đó chỉ thấy lý kim mãn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn mà đạo này bóng đen to lớn chính là lý kim mãn cái bóng nhưng mà phong hàn thân hình đã đánh tới lý kim mãn trước người phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên hướng lý kim mãn đầu v à n h sắt tới h ừ lý kim mãn quát lạnh một tiếng chỉ thấy lý kim mãn đầu phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cái bóng ngăn lại thanh linh kiếm vê anh giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn trong tay thanh linh kiếm trên thân kiếm lại có một chút nát vấn không có truyền vào thần lực hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh là không cách nào tổn thương đến bản tọa lý kim mãn bay tại phong hàn trước người hắn cười lạnh nói anh nhận lý kim mãn trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh đồng thời bóng đen này đang không ngừng tại ngưng tụ thành một cái ảnh đột nhiên lý kim mãn nắm lấy ảnh nhận đột nhiên chém về phía phong hàn thân thể cùng lúc đó phong hàn sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái mang theo khí tức khủng bố bàn tay đen t h ủ h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng vê n h đột nhiên phong hàn thân ảnh đột nhiên biến mất tại lý kim mãn trước người tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới lý kim mãn trước người có khả năng tu luyện cái bóng công pháp sao ngược lại là có một chút ý tứ phong hàn chính đoan lượng lý kim mãn thân thể xung quanh bóng đen hắn cười lạnh nói thân ảnh lý kim mãn đột nhiên thôi động trong thân thể ảnh quyết công pháp trong đó một thức thân ảnh đột nhiên chỉ thấy lý kim mãn trên thân thể đột nhiên buộc phát hỏa vương cảnh thất trọng khí tức khủng bố sau đó lý kim mãn chân thân lại lần nữa dung nhập vào cái bóng của hắn bên trong cái bóng tốc độ di chuyển ngược lại là rất nhanh thấy thế phong hàn cười lạnh nói không sai lý kim mãn bản thân tốc độ di chuyển cũng không nhanh nhưng làm lý kim mãn chân thân chui vào cái bóng phía sau hắn tốc độ di chuyển sẽ trở nên dị t h ư ờ n g nhanh nhưng mà làm lý kim mãn thần ả n h ánh sắt bên trong phong hàn thân hình lúc phong hàn thân thể lần nữa biến mất tại lý kim mãn trước người cái gì cái này nhỏ n g h ệ t chướng tốc độ sao nhanh như vậy quả là nhanh đến giống như là thời gian dừng lại như vậy đang di động lý kim mãn b ù a hụt hắn ở trong lòng cả kinh nói không sai đối với phong hàn tốc độ nhanh lý kim mãn sớm tại phong hàn cùng n ô tộc lao tộc lúc đang chém giết gặp a nhưng lúc ấy lý kim mãn cho rằng phong hàn tốc độ thậm chí không có h ắ n thần ả n h nhanh mà làm lý kim mãn đích thân cùng phong hàn đối nghịch lúc hắn cuối cùng cảm nhận được phong hàn tốc độ đến tột cùng có cỡ nào nhanh ta nếu không sử dụng thanh linh ki một quyền liền đủ để đem ngươi đánh cái gần chết phong hàn thân hình lặng yên xuất hiện tại lý kim mãn sau lưng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói thay thế lý kim mãn trong lòng kinh hãi nhưng mà hắn trên gương mặt vẫn như cũ che kín phẫn nộ biểu lộ hắn vẫn nộ quát cuồng vọng sau đó lý kim mãn chân thân lại lần nữa dung nhập vào hắn thần ảnh bên trong chỉ thấy lý kim mãn thần ảnh chính tràn ngập tại phong hàn bên cạnh nhưng mà phong hàn vẫn không có động bản tọa sớm biết thần ảnh sát không thể gây tổn thương cho ngươi như vậy chiêu này lại như thế nào đâu lý kim mãn băng lệnh âm thanh đột nhiên hắn cười lạnh nói vê anh phong hàn xung quanh bóng đen đột nhiên ngưng tụ ra một đạo to lớn liêm đao đột nhiên lý kim mãn thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trên không hắn chính nắm lấy thanh này to lớn thần ảnh liêm đao hướng phong hàn đoành s á t đến ta nói qua nếu không sử dụng chiến binh như vậy ta một quyền liền đủ để đem ngươi đánh cái gần chết phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên lóe ra băng lanh hồng quang hắn quát lạnh nói cho bản tòa chết lý kim mãn trong tay thần ảnh liêm đao lại lần nữa bóp chết tại phong hàn trên thân thể vê anh đột nhiên phong hàn động chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại lý kim mãn trước người. Thật nhanh. nhanh đến căn bản phát giác không đến lý kim mãn trong tay đại liêm đao đột nhiên chém một cái t r ố n g không hắn ở trong lòng kinh h ã i nói nhưng mà phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý kim mãn trước người đồng thời phong hàn thiết quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên doanh s á t tại lý kim mãn trên đầu vê anh lý kim mãn thân thể đột nhiên tại trên không bay rớt ra ngoài người nào ngăn ta chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn thân hình đột nhiên hướng về bay rớt ra ngoài lý kim mãn d o n h sắt tới chết tiệt lý kim mãn trong miệng đang không ngừng phun ra n g ụ n lớn máu tươi hắn không khỏi mắng thầm đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện lần nữa tại lý kim mãn vị trí trên bầu trời trên không chết phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn một chân mang theo kinh khủng lực tình bánh nhưng b a n h sát tại lý kim mãn trên lồng ngực bang lý kim mãn bộ ngực xương đột nhiên bị phong hàn một chân toàn bộ chém nát hôn trướng lý kim mãn trên thân thể truyền đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác thân hình hắn lại lần nữa bay rớt ra ngoài mà lưu lại tại trên không chỉ có lý kim mãn tiếng mắng chửi ảnh quyết lý kim mãn cực dương gây nên thôi động trong cơ thể công pháp đột nhiên lý kim mãn cái bóng lại lần nữa hướng phong hàn bánh sát đến lan phong hàn một quyền đột nhiên doanh sát hướng lý kim mãn c á i bóng vê anh phong hàn oanh diệt lý kim mãn c á i bóng thân hình hắn xuất hiện lần nữa tại lý kim mãn trước người ta nói ta một khi không sử dụng thanh linh kiếm như vậy ta một quyền liền đủ để đem ngươi đánh cái gần chết phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại lý kim mãn trong thai chết tiệt lý kim mãn trên thân thể đột nhiên xuất hiện nguy cơ sinh tử hắn ở trong lòng mắm thầm nhưng mà phong hàn tay đã t r ộ n vào lý kim mãn trên cổ hôn trướng làm sao có thể người lý kim mãn trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn cả kinh nói người ngươi đến tột u cùng là thần thánh phương nào đến thế giới kia ngươi liền biết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói đối với lý kim mãn loại này đối phong hàn có uy hiếp người phong hàn chỉ có một cái phương thức xử lý mà cái này phương thức xử lý chính là lập tức xóa đi uy hiếp vì sao trần g i ã buôn trên thân sẽ có được hồn q u ả phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói không sai phong hàn đối với trần g i ã buôn người mang hồn quà sự tỉnh phong hàn vẫn còn có chút để ý dù sao hồn quà chỉ có hồn quà t h a n bên trên mới có thể kết ra mà hồn quả tham nếu muốn có thể còn sống tại cái này phương thiên địa ở giữa như vậy liền chỉ có một cái biện pháp biện pháp này chính là giống trương hân phúc đồng dạng chu sát đại lượng nhân tộc lại lấy bọn họ thần hồn bồi dưỡng hồn quả tham như vậy hồn quả tham mới có thể sống sót tại cái này phương thiên địa ở giữa hừ bản tọa nếu là không nói ngươi có thể làm gì lý kim mãn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn điên cuồng cười nói ta sẽ đem cổ của ngươi bóc nát phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn chộp vào lý kim mãn trên cổ tay có chút sử dụng một điểm lực ngươi, lý kim mãn trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn hướng phong hàn phẫn nộ quát thời khắc này lý kim mãn vốn là bản thân bị trọng thương hắn bị phong hàn chặt đứt một tay mà còn hắn trên bộ ngực xương đã toàn bộ vỡ nát bởi vậy lý kim mãn trên thân thể đau đớn vốn là để hắn cảm thấy thống khổ mà phong hàn còn như vậy bức hiếp hắn lý kim mãn ảnh quyết lý kim mãn đột nhiên thôi động trong cơ thể q u ỷ dị công pháp ảnh quyết đột nhiên lý kim mãn bên cạnh hiện đậy một đoàn khói đen ừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn đột nhiên đưa tay bắt lấy lý kim mãn chiêu số giống vậy ngươi cho rằng ở ta nơi này sẽ một mực l ư u dụng không làm sao có thể ngươi làm sao có thể bắt lấy cái bóng lý kim mãn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh hoàng nói cái bóng của ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó đây đúng là cái bóng của ngươi nhưng hiện tại cái này đ o ạ n cái bóng đã biến thành một đ o ạ n thần lực phong hàn đôi mắt chính lẽ ra hảo quang màu đen hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn cười lạnh nói không sai lý kim mãn tu luyện ảnh quyết công pháp tu luyện ra cái bóng chính là một đoàn thần lực nếu chỉ là cái bóng như vậy phong hàn chỉ có chém giết lý kim mãn mới có thể để cho cái bóng của hắn biến mất mà hiện tại lý kim mãn cái bóng đã không phải rất thuần túy cái bóng cái bóng của hắn đã chui vào thần lực đối với phong hàn đến nói lý kim mãn loại này liền chân thần cấp đều không có đạt tới thần lực phong hàn muốn tóm lấy tựa như cùng uống nước đơn giản hiện tại đến ngươi trả lời vấn đề của ta phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói hôn q u ả tham là ở nơi nào được đến phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói hư tất nhiên bản tọa bại như vậy bản tọa cũng không phải hạ người ham sống sợ chết giết Lý Kim m lộ lộ ân thấy thế lý kim mãn ở trong lòng nghi ngờ nói đột nhiên lý kim mãn trong bụng l n c yên nhiều hơn một thanh thanh linh kiếm không sai thanh linh kiếm chính là bị phong hàn đâm vào lý kim mãn phân bụng người lý kim mãn trên gương mặt che kín phân nổ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn vẫn nổ quát chương hai trăm năm mươi ma cung thần lệnh chương hai trăm năm mươi ma cung thần lệnh không nói phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như b ă n g hắn đôi mắt nhìn hướng lý kim mãn cười lạnh nói vậy ta liền để ngươi mở miệng nói đột nhiên phong hàn đem lý kim mãn trong bụng thanh linh kiếm đột nhiên rút ra chết thiệt lý kim mãn trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ hắn cắn chặt răng ránh hắn vẫn nổ quát nói vẫn là không nói phong hàn một tay bắt lấy lý kim mãn cái cổ hắn cười lạnh nói ta nói ta nói lý kim mãn phần bụng đang không ngừng chạy ra đại lượng máu tươi hắn đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng phong hàn hắn vội vàng mở miệng nói dù sao như lý kim mãn không nói như vậy hắn rất biết phong hàn sẽ làm cái gì không sai phong hàn sẽ còn lại một lần nữa đem thanh linh kiếm đâm vào lý kim mãn trong bụng lý kim mãn vốn là bị phong hàn chặt đứt một tay hắn bộ ngực xương càng là bị phong hàn toàn bộ đánh nát vốn là thống khổ vạn phần hắn còn bị phong hàn như vậy trả tấn bởi vậy lý kim mãn e ngại hắn kiến thức đến phong hàn thủ đoạn phía sau hắn e ngại hôn quả là ở nơi nào được đến phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lý kim mãn hắn quát là tại sao chi chấn trương tộc trong tay được đến lý kim mãn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vội vàng giải thích nói trương hân phúc sao phong hàn nhớ lại chém giết trương tộc tộc trưởng trương hân phúc một màn hắn không khỏi ở trong lòng tầm nghĩ như vậy ngươi lại là những người nào tại sao lại trước đến hoa mạc phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lý kim mãn hắn quát l ệ n h nói bản tọa là không ta vốn là hồn quân tộc bên trong một tên trưởng lão hiện hồn quân đã bị thiên ma cắt t r ụ xuất vì vậy ta cũng bị thiên ma cắt xóa tên lý kim mãn nhớ lại bị thiên ma cắt truy sát một màn hắn vội vàng hướng phong hàn gi liền lý kim mãn bản thân xưng hô cũng từ bạn tọa đổi thành ta bởi vì lý kim mãn một khi nhìn thấy phong hàn băng lánh đến cực điểm dung mạo hắn liền sẽ e ngại vật phẩn dù sao phong hàn thủ đoạn thực sự là quá đặc á c hồn quân sao thay thế phong hàn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn tại sa chi chấn diện trừ trương tốc lúc hắn liền nghe qua hồn quân cái danh hiệu này đồng thời hồn quân bội kiếm huyết sắt kiếm còn tại phong hàn trong tay nhưng huyết sắt kiếm tại phong hàn cùng sa chi thiên tôn lúc đang chém giết đã bị hủy đi là hồn quân phái ngươi đến hoang mạc ngươi đến hoang mạc có mục đích gì phong hàn đôi mắt hắn cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen h ắ n chính sứ dùng đến thần nhãn quan sát lý kim mãn thần hồn đây là phong hàn phán đoán lý kim mãn có hay không nói láo thủ đoạn ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải thả ta một mạng lý kim mãn trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái gan lớn ý nghĩ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn cười lạnh nói h ừ lý kim mãn ngươi h á lại hạ người ham sống sợ chết thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt nhìn hướng lý kim mãn tàn toái thân hình hắn cười lạnh nói ngươi lý kim mãn trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ h không sai phong hàn lặp lại một lần lý kim mãn lời nói cái này để lý kim mãn lộ ra rất khó chịu h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn t r ộ p vào lý kim mãn trên cổ tay hơi dùng chút lực chết thiệt lý kim mãn trên gương mặt che kín vẻ mặt thương khổ hắn nổi giận mắng nhưng ư ơ i không nói ta liền bóp nát cổ của ngươi phong hàn quát lạnh nói ta nói ta nói lý kim mãn vội vàng hướng phong hàn kính sợ nói nói phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói về tôn thượng đại nhân hôn quân đại nhân giao cho ta nhiệm vụ chính là tìm kiếm trương hân phúc bởi vì trương hân phúc trong tay có một môn công pháp bị thiên lý kim mãn trên gương mặt che kín cung kính biểu lộ hắn vội vàng hướng phong hàn giải thích nói ma hồn quyết sao đã bị ta hủy phong hàn khỏe miệng phát họa lên nụ cười lạnh như băng hắn hướng lý kim mãn cười lạnh nói cái gì lý kim mãn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn cả kinh nói không nghĩ tới hồn quân đại nhân đ i ê n cùng công pháp lại bị ngươi làm hỏng lý kim mãn trên gương mặt che kín thản nhiên nụ cười hắn không khỏi cười nói hồn quân đại nhân vì ma hồn quyết không tiếp bốc lên bị t i ê n ma các truy sát nguy hiểm mà ma hồn quyết lại bị ngươi làm hỏng ha ha, ha, ha, ha, ha. ừ như vậy vẫn là ca lý kim mãn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý kim mãn hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên đem lý kim mãn cái cổ bóp nát vậy chỉ thấy lý kim mãn đầu chậm rãi rơi vào trên không mà phong hàn tiện tay đem lý kim mãn thi thể ném xuống trên không người nào ngăn ta giết không tha phong hàn vùi mắt lý kim mãn thi thể hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thân ảnh hóa thành một đạo hào quang màu đen hướng trịnh tuệ thân hình bay đi chuyến này tại hỏa long thành quá mức cao điệu phải tranh thủ thời gian tiến về thiên mà thâm lên phong hàn thân hình chính bay tại trên không hắn đôi mắt nhìn hướng phương xa hắn ở trong lòng thầm nghĩ hồn quân sao thiên ma thâm viên sao hồn quân hy vọng tại ta đến thiên ma thâm viên phía trước ngươi có khả năng sống thật tốt phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn ở trong lòng cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thân ảnh bay đến trịnh tuệ bên cạnh giải quyết xong trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói giải quyết xong cái này lý kim mãn ngược lại là c ứ n g hãn ta cũng là thật vất vả mới có thể đem đánh rết phong hàn trên gương mặt che kín chật vật biểu lộ hắn không khỏi cười nói nhưng mà trịnh tuệ lại trầm mặc một hồi đến mức trịnh tuệ vì cái gì không k i n h hãi cái kia cũng không có cái gì tốt giật mình dù sao phong hàn đẳng nhân đến hỏa long thành phía trước phong hàn có thể là đem xa chi thiên tôn loại này truyền thuyết cấp thần thú đều chém giết bởi vậy trịnh tuệ cũng không có cái gì tốt giật mình vương tường d i ệ u cùng n ô tôn nhượng muốn đánh cắp chúng ta hắn lại không nghĩ rằng cuối cùng bọn họ không những đến hướng chúng ta dâng ra toàn bộ thân ra liền tính mệnh cũng lưu tại trong tay chúng ta trịnh tuệ mảnh khảnh tay chính cầm mấy túi xa hoa không gian túi chữ vật nàng tuổi nói mà những n à y không gian túi chữ vật đều là trịnh tuệ cùng phong hàn vừa rồi chém giết vô số cường giả mà đến những này cũng đều là ngươi trịnh tuệ h đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn đưa tới ba mươi đạo màu vàng không gian túi chữ vật ta chỉ lấy một túi liền có thể phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ h hắn cười nói t h ế thế trịnh tuệ h cũng không chối từ nữa bởi vì trịnh tuệ h biết bình thường trí bảo cùng đá quý phong hàn căn bản không để vào mắt nhưng cái này trên thực tế cũng là dù sao phong hàn tu vi chính là kinh khủng nhất chủ thể cảnh đối với tài nguyên tu luyện gì đó phong hàn căn bản không cần đá quý cũng là tài nguyên tu luyện một loại bảo thạch thạch trên thân có khả năng để luyện ra bảo khí là tu luyện giá tu hành bởi vậy, đ á quý cũng là tài nguyên tu luyện một loại nhưng phong hàn vẫn là lấy một túi màu vàng không gian túi chữ vật cái này một túi không gian túi chữ vật chính là tại ông tường rượu trên thân thể được đến không gian túi chữ vật phong hàn tại ông tường rượu không gian trong túi chữ vật lấy ra ông tường rượu lấy ba ước đ á quý đập xuống ma cung thần l ệ n h trên tay hắn chính nắm lấy ma cung thần l ệ n h ma cung thần l ệ n h sao đối với ma cung trịnh tuệ ngươi ý kiến gì phong hàn đang đánh giá bắt tay vào làm bên trên ma cung thần lịnh hắn trên gương mặt có một ít ạ m thân sắc hắn hướng trịnh tuệ hỏi tại trịnh tuệ trong lòng ma cung cùng ma đế đối với nàng đến nói lại là cái gì dạng tồn tại đâu? phong hàn ở trong lòng suy tư biết thân thật ta lòng nói, như ngươi biết thân phận chân thật của ta chính là suy của đôi ồ thán sinh linh ma đế, như vậy, ngươi sẽ còn tiếp tục làm bằng hưu ta sinh linh như hưu Phong Hàn ngươi còn bằng sẽ sao? làm ma đế, đ vậy, mắt đang theo dõi t r ì n h tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói chỉ thấy t r ì n h tuệ trên gương mặt vẫn như cũ che kín n ụ cười nàng đem trên tay không gian túi chữ vật đ ề u tra nàng g n đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói trong tộc các trưởng bối thở nhỏ dạy bảo ta muốn rời xa ma đạo trung nhân bọn họ đều nói tu hành ma đạo chính là một đám người điên bọn họ không có nhân tính lương tri bọn họ vì tu luyện có khả năng làm ra rất nhiều phát rồ sự tỉnh ta chưa từng đi tới s a chi chấn phía trước ta còn suy tư bọn họ trong miệng tu hành ma đạo nhân tộc thật có như vậy đáng hận sao t r í n h tuệ nhớ lại đến hoang mạc chuyện cũ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phương xa nếu có suy tư nói nhưng làm ta nhìn thấy trương hân phúc tại s a chi chấn bên trong làm tất cả phía sau ta mới phát hiện ngôi lai tu luyện ma đạo đám người thật như thế nhân nói tới là một đám người điên t r í n h tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phương xa nàng cười nói như vậy sao phong hẳn trên gương mặt không khỏi che kín một ít ưu sầu biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phương xa khổ sở nói chẳng biết lúc nào có khả năng tẩy chắng ma đế xương hảo phong hàn ở trong lòng khổ sở nói tuy nói tất cả tu hành ma đạo nhân tộc bọn họ thần tượng đều là ma đế nhưng ma đế có lẽ sẽ không như thế nhân nói tới vì tu luyện có khả năng làm ra tất cả trịnh tuệ trên gương mặt che kín động lòng người nụ cười nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói đây là vì cái gì phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn hỏi bởi vì ma đế tu vi không phải liền là vô số đại thiên thế giới bên trong tồn tại cường h ã n nhất s a o bởi vậy hắn cũng không cần vì tăng cao tu vi mà nguy hại thế gian trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói chương hai trăm năm mươi mốt chỗ giao giới t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt chỗ giao giới trịnh t u ệ cho ta một cái rất mơ hồ đáp án phong hàn đôi mắt nhìn hướng phương xa hắn ở trong lòng bất đắc di nói tuy nói trương hân phúc làm nhiều việc khác nhưng hắn sở di tu luyện ma đạo chính là bởi vì thể chất của hắn cùng người thường khác biệt trịnh t u ệ như có điều suy nghĩ l ầ m b ầ m nói nếu không có ma đạo để trương hân phúc tu hành như vậy trương hân phúc thậm chí không có báo thủ cơ hội phong hàn cũng tại một bên phụ hòa nói không sai trương hân phúc tại sa chi chấn bẩy nhiều năm như vậy cục hắn thậm chí dùng mấy năm bồi dưỡng hồn qua tham hắn chỉ là vì một việc mà chuyện này chính là trương hân phúc muốn tìm hồn quân báo thủ đến tiến về thiên ma thâm viên phong hàn đem ma đế gì đó phiền não bỏ lại đằng sau hắn trên gương mặt che kín thản nhiên nụ cười hắn hướng trịnh tuệ cười nói không sai tộc ta đệ trịnh hiện còn tại thiên ma thâm viên trung hạ rơi không rõ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng có chút chán n à nói n việc này không nên chậm trễ phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn khẽ mỉm cười nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ đột nhiên bay vào trên không thân thể bọn hắn hình đang hướng về phương xa bay đi giờ phút này trịnh tuệ cùng phong hàn đang ngồi ở phong tri cự long bên trên bay lượn tuy nói phong hàn tại thánh v i ê m đại lục bên trong cần điệu thấp bởi vì muốn mở ra hủy diệt thời đại bí cảnh thần bí nhân vô cùng có khả năng tồn tại tại thánh v i ê m đại lục bởi vậy phong hàn cần điệu thấp nhưng trịnh tuệ hỏa vương cảnh tu vi còn không thể để nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân coi trọng bởi vậy phong hàn đẳng nhân căn bản là không cao điệu căn cứ ngô tôn ngựa bản đồ hỏa quốc gặp một bên quốc gia chính là thánh linh quốc mà chúng ta vị trí hỏa long thành chính là thánh linh quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới trịnh tuệ trên tay chính cầm một bộ thánh viên đại lục bản đồ nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước hướng phong hàn giải thích nói hoang mạ phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới hoang mạc thế giới hắn không khỏi ca ngợi nói phong hàn tiếp trước chính là một cái đ i ề u ti du sơn ngoạn thủy gì đó vẫn là suy nghĩ một chút coi như xong nhưng một thế này phong hàn không giống một thế này phong hàn đ i ề u ti người tập khái quát sơn thủy cảnh đẹp sự t ì n h đối với phong hàn đến nói vẫn là rất tốt đẹp không biết thánh linh quốc thức ăn ngon thế nào phong hàn trên gương mặt che kín sán lạng biểu lộ hắn ngay tại trong lòng đắc ý nói nhưng mà phong hàn bởi vì nghĩ thức ăn ngon nghị quá mê mẩn hắn không có nghe được trịnh tuệ phân tích thay thế trịnh tuệ quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cười khúc khích là như vậy sao? phong hàn nhìn hướng trịnh tuệ trước người bản đồ hắn bắt đầu trịnh trọng nói trịnh tuệ mảnh khảnh tay chính chỉ vào tung bay ở trước người nàng bản đồ nàng chỉ vào thánh linh quốc cùng chính là hệ quốc chỗ giao giới nàng hướng phong hàn cười nói không sai nơi này chính là thiên ma thâm nguyên chỉ thấy trên bản đồ có năm tòa cổ lao thủ đô phân biệt là hỏa quốc v i ê m quốc thánh linh quốc n ạ i hy quốc v i ê m m ộ c quốc mà phong hàn đẳng nhân muốn đi tới ma thiên thâm nguyên đang ở tại n ạ i hy quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới chúng ta bây giờ cũng nhanh đến thánh linh quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn nhìn về phía trước cười nói thánh linh quốc sao nhắc tới ta tựa như chỉ tiến về qua hỏa quốc thánh linh quốc là già gì phong hàn ở trong lòng kích động nói vê anh cuốn phong đang không ngừng tại hoang mạc trên không trung tràn ngập chỉ thấy một đạo từ gió lốc tạo thành phong c h i cự long chính tùy ý bay lượn bầu trời mà phong c h i cự long bên trên đang ngồi phong hàn cùng trịnh tuệ giờ phút này phong hàn cùng trịnh tuệ ngay tại phi thuyền bên trên ăn thức ăn ngon cái này vương tường rượu thật là biết hưởng thụ hắn lại tại không gian trong túi chữ vật chuẩn bị nhiều như thế thức ăn ngon phong hàn một bên ăn thịt heo hắn ca ngợi nói vương thụ trịnh tuệ trong tay chính đoan tường một ly thanh thần nước trà nàng không khỏi ca ngợi nói thanh thần nước trà chính là t h á n h v i ê m đại lục một loại cao cấp độ uống thanh thần nước trà vị n h ạ t mà nồng hậu dày đặc đồng thời thanh thần nước trà chỉ cần uống một cái liền có thể để uống thân thể cảm giác được có một chút ý lạnh bởi vậy như tại trong hoang mạc mang theo một bình thanh thần nước trà như vậy đừng đề cập có cỡ nào đ ặ c ý không thể không nói vương t ư ờ n g rượu đúng là hiệu hưởng thụ không sai thịt này nướng vội vặn ngon miệng lại mà hưng tay phong hàn chính than thở trong tay thịt nướng hắn không khỏi cười nói giờ phút này hoang mạc trên bầu trời chính tràn ngập một cỗ thịt nướng mỹ vị nhanh đến hỏa quốc cùng thánh linh quốc châu giao giới trịnh tuệ chính đoan tường một ly thanh thần nước trà nàng ngôi son chính phẩm n ế m thanh thần nước trà dù sao hoang mạc khí hậu có thể là dị thường khúc h a n như tại trong hoang mạc nhỏ u ố n g một ly thanh thần nước trà như vậy phải có bao nhiêu đ ạ c ý phong hàn đôi mắt chính đoan tường phía trước biến thành rõ ràng hai quốc chỗ giao giới chỉ thấy phong hàn trước mắt dần dần xuất hiện một mảnh lục châu nhưng mà phía trước đang có động tác ngàn tên nhân tộc cường giả tại trên không ràng co anh, phong hàn cùng trịnh tuệ phía trước đang có động tác nói khí tức kinh khủng ngay tại trên không đối n ị c h a phía trước ngay tại giao trên sau thay thế, thế. phong hàn dùng khăn tay l a u đi khỏe miệng lưu lại thức ăn ngon t ạ t bã hắn nhắc lên một ly thanh thần nước trà có chút uống vào hắn cười nói hai quốc ở giữa chỗ giao giới thường có xung đột đây cũng là không cách nào tránh khỏi trịnh tuệ thân thể mềm mại đang ngồi ở phong tri cự long bên trên nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước ngay tại đối nghịch mấy ngàn tên cường giả nàng cười nói chỉ thấy thánh linh quốc cùng hỏa quốc hoang mạc chỗ giao giới đang có chín ngàn tên lính tại trên mặt đất rằng co chín ngàn tên lính trên không trung càng có sáu tên tu vi bất phản cường giả phân biệt tại trên không đối nghịch nhưng mà phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình ngồi phong tri cự long ngay tại chín ngàn t ân chính tuệ khẽ gật đầu gõ má nàng bên trên tre kín ngưng trọng biểu lộ nàng hướng phong hàn gật đầu nói không sai chính tuệ tộc đệ trịnh hiện tại thiên ma thâm n g uyên bên trong sinh tử chưa biết thiên ma thâm uyên thánh viêm đại lục quỷ dị nhất một chỗ địa giới trình độ quỷ dị liền thánh viêm đại lục thần cấp cường giả cũng kiên kỵ đương nhiên trịnh h tuệ gọi ra phong tri cự long ngay tại trên không tùy ý bay lượn phong hàn phía trước ngay tại đối nghịch chín ngàn tên nhân tộc binh sĩ phát giác đến phong hàn đặc nhân ông ngọc quỳnh ngươi phía sau hai vị này không phải là ngươi phái tới cứu binh nga ừ, lý các hà là lại thế nào tăng thêm tên này hỏa vương cảnh cường giả ta hỏa quốc lần này có thể là trọn vẹn nắm giữ bốn vị hỏa vương cảnh cường giả ông ngọc quỳnh đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng lý c á t hà hắn vẫn mộ quát ừ, ông ngọc quỳnh chỉ là hỏa vương cảnh cựu trọng tu vi dám can đảm ở trước mặt bản tọa làm càn lý c á t hà trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng hỏa đế cảnh nhất trọng tu vi hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng ông ngọc quỳnh hắn quát l ệ n h nói chết thiệt ông ngọc quỳnh ở trong lòng m a n g thầm cùng lúc đó đi theo ông ngọc quỳnh sau lưng hai tên hỏa long thành tướng quân ông giai bảo cùng trương dũng tuyển cùng nhau rút ra bên hông bảo kiếm trương dũng tuyển cùng ông giai bảo tu vi đều là hỏa vương cảnh ngũ trọng tu vi đến mức ông ngọc quỳnh tu vi chính là hỏa vương cảnh cựu trọng tu vi mà ông ngọc q u n h đồng thời cũng là ông tộc bên trong cường hát nhất một vị trưởng lão hắn thực lực chỉ như tại thành chủ ông đại lị lý các hà ngươi chớ có làm cả tuy nói chúng ta thủ hạ chỉ có hai ngàn tên lính nhưng cái này hai tên ngàn tên binh sĩ chiếm đa số là thánh hỏa cảnh cừng giả mà cái này hai ngàn tên lính bên trong còn có hai trăm tên hỏa hầu cảnh tinh anh binh sĩ trương dung t u y ể n đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng lý c á t hà hắn vẫn n ộ quát thấy thế lý c á t hà trên gương mặt che kín khó chịu biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phía dưới hai ngàn tên hỏa quốc binh sĩ hắn ở trong lòng do dự nói tuy nói lần này bạn tọa sai phái tới bảy ngàn tên lính cùng đám này nghiệt t ư ớ n g chấm giết nhưng ta linh khê thành binh lính dưới quyền tu vi nhưng lại xa xa yếu tại hỏa quốc tu lệ giả không sai lý cắt hà dưới t r ư ơ n g cái này bậy ngàn tên tu luyện giả chiếm đa số đều là chiến hỏa cảnh tu vi mà lý cắt hà dưới t r ư ơ n g cái này bậy ngàn tên chiến hỏa cảnh binh sĩ so với ông ngọc quỳnh thủ hạ hai ngàn tên thánh hỏa cảnh binh sĩ đến nói nhưng là muốn y ế u không ít lý tôn thượng lấy thực lực của ngài lại thêm ta cùng t ă n g giới trung tướng quân liền đủ để chém giết ông ngọc quỳnh lý cắt hà sau lưng mục t ư ờ n g h ư u chính cung kính nói không sai lý tôn thượng ta cùng mục t ư ờ n g h ư u tướng quân cùng nhau là hỏa vương cảnh nhị trọng tu vi trận chiến này chúng ta chưa chắc sẽ bại mục tướng hữu đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí nhịnh ư ớ n g ông ngọc hãn quát l lý c á t hà l ệ n h một cái tẳng giới chung hắn quát l ệ n h nói nhắc tới ông ngọc quỳnh ngươi ông tộc vị kia mập bà thành chủ làm sao không có tới lý c á t hà đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ông ngọc quỳnh hắn quát l ệ n h nói không sai lý c á t hà kiên kỵ ông tộc tộc trưởng ông đại lỵ cái này mới để cho hắn một mực không đối ông ngọc quỳnh xuất thủ như cái kia mụ mập chết bầm đột nhiên diễn ra như vậy trận chiến này bạn tọa t h u a không nghi ngờ lý c á t hà ở trong lòng phẫn nộ quát đối với ông đại lỵ thực lực lý các hà trong lòng là rất rõ ràng như lý các hà không phải kiên kỵ ông đại lỵ tôn này kinh khủng tồn tại như vậy hắn t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai song phương cực chiến t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai song phương cực chiến lý c á t hà đối phó với chỉ là người t ậ c ba người chúng ta liền là đủ trương dung tuyền nắm lấy trường kiếm chỉ hướng lý c á t hà h ắ n quát l ệ n h nói làm cản lý c á t hà đột nhiên phẫn nộ quát vê anh lý c á t hà trên thân thể đột nhiên bộ phát ra hỏa đế cảnh tu v i khí tức khủng bố đột nhiên trương dung tuyền trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý các hà hàn quát lạnh nói hôn trướng nếu không phải hỏa hoàng không yêu thích chiến tranh ta định đem với nghĩa trướng im ngay vông g a i bảo đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng trương dũng tuyển hắn v ẫ n nộ quát chỉ thấy tại trương dũng tuyển nói ra nghệ trướng hai chữ lúc lý c á t hà thân thể vị trí không gian đang không ngừng phát sinh vật mẹo cái này cũng liền mang ý nghĩa như trương dũng tuyển một khi nói ra nghệ trướng phía sau lời nói đến lúc đó lý c á t hà nhất định sẽ lập tức chém giết trương dũng tuyển dù sao lý c á t hà tu vi chính là hỏa đế cảnh nhất trọng tu vi hắn nếu muốn chém giết trương dũng tuyển như vậy lý cắt hà trong nháy mắt liền có thể đánh giết trương dũng tuyển liền làm lý cắt hà cùng ông ngọc quỳnh tại trên không đối nghịch lúc song p ư ơ n g không nói một lời đột nhiên phong hàn cùng trịnh tuệ ngồi phong c h i cự long lặng liên vạch qua ông ngọc q u n h cùng lý cất hà đối nghịch bên cạnh hơn chín tên nhân tộc cường giả đều trầm mặc đột nhiên một đạo tiếng kêu gọi phá vỡ này quỷ dị trầm mặc tiểu tử người thân là hỏa quốc bên trong một thành viên ngoại giới nghiệt trướng xâm phạm ngươi nhưng lại không có động hợp tác ư ô n g g a i bảo đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát liền thánh linh quốc lý cất hà hắn nhìn hướng phong hàn cũng là một trận trầm mặc dù sao gông giai bảo nói sát thực đối phong hàn là từ hỏa quốc biên giới đi ra cái này cũng liền mang ý nghĩa phong hàn chính là hỏa quốc một thành viên kỳ thực phong hàn cũng không phải là hỏa quốc bên trong một thành viên phong hàn đường đường ma đế tồn tại từ phong hàn diệt không gian quản lý giả công hội phía sau thành viên đại lục thế giới cũng về phong hàn q u ả n hạt bởi vậy phong hàn cũng không phải là hỏa quốc bên trong một thành viên ân thay thế phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ nhìn hướng gông g a i bảo hắn nghi ngờ nói gông g a i bảo tiếng hét phẫn nộ là hướng về phía phong hàn kêu to dù sao tại gông giai bảo trong mắt phong hàn trên thân thể không có mang theo một tia thánh họa chi lực bởi vậy g o n giai g bảo cho rằng phong hàn tu vi rất yếu hắn cho rằng phong hàn thực lực thậm chí yếu đến liền thánh hỏa cảnh đều không có bước vào nhưng g o n giai g bảo xem là người cái này cũng không oan g o n giai g bảo dù sao phong hàn tu vi như người bình thường đều có thể nhìn tấu cái kêu g o n giai g bảo thật có thể dùng vô cùng quỷ dị để hình dung chúng ta chỉ là lữ nhân du lịch qua hỏa quốc mà thôi phong hàn đôi mắt nhìn hướng g o n giai g bảo hắn cười nói hôn trướng ta hỏa quốc sao có với hạ người ham sống sợ chết thấy thế ông ngọc quỳnh đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát nhưng mà từ đầu đến cuối ông ngọc quỳnh đám người đều không có va chạm qua trịnh tuệ bởi vì trịnh tuệ trên thân thể có thể là thỉnh thoảng tản ra hỏa vương cảnh cường giả nắm giữ khí tức khủng bố ông ngọc quỳnh đám người không muốn cùng hỏa vương cảnh cường giả trở mặt vì vậy bọn họ lựa giận cùng nhau ném phong hàn cái này kẻ yếu nhưng ông ngọc quỳnh đám người làm một cái vô cùng quyết định sai lầm mà cái này vô cùng quyết định sai lầm chính là cùng phong hàn trở mặt thế gian lại sẽ có như vậy giai nhân ông ngọc quỳnh cùng lý các hà bọn họ đôi mắt n ộ n nhịp nhịn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp bọn họ cùng nhau ca ngợi chỉ thấy t r ị nhưng tuệ b n lúc trời h nhảy e o gió nàng múa, t ắ n n g o kêu mới lý c á t hà chưa hề đuổi bất kỳ cô gái nào lên qua ái mộ t h i tình mà làm lý c á t hà thấy trịnh tuệ phía sau hắn lại sẽ nhìn nhập thần nhưng mà một đạo băng lanh âm thanh đánh gây lý các hà suy nghĩ hạng người ham sống sợ chết ngươi không phải cũng là hạng người ham sống sợ chết sao phong hàn trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ông ngọc quỳnh hắn cười lạnh nói hôn trướng lý c á t hà tốt đẹp suy nghĩ bị phong hàn đánh gãy hắn không khỏi thầm mắng một tiếng cùng lúc đó lý c á t hà nhìn hướng đứng tại trịnh tuệ bên cạnh phong hàn hắn trên gương mặt không khỏi nhiều chút sắc mặt giận dữ chỉ là sâu kiến cũng dám cùng bực này giai nhân đồng hành lý các hà đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn lộ quát hôn trướng chỉ là một giới thánh hỏa cảnh đều không có bước vào sâu kiến. Dám can đảm ở trước mặt can trước tọa bản nói năng ở l ông m ã ô ngọc n g quỳnh gặp trên thân thể đột nhiên bộc phát ra hỏa vương cảnh cựu trọng khí tức khủng bố hắn vẫn n ộ quát ông đại nhân tiểu tử này còn không đáng đến ông đại trưởng lão ngài đích thân xuất thủ bản tọa đánh giết hắn liền là đủ gông dai bảo vội vàng tại ông ngọc quỳnh sau lưng định mà nói không gian phong tỏa đột nhiên vông giai bảo thi n n gian chuyển cường có giá mới ra không gian phong tỏa đột nhiên bị trịnh tuệ phong chi phát tắc đánh nát tiểu tử người thật đang chết lý các hà cùng ông ngọc quỳnh cùng nhau nhìn hướng phong hàn bọn họ cùng nhau phẫn nộ quát không sai lý c á t hà cùng ông ngọc quỳnh gặp trịnh tuệ lại là phong hàn xuất thủ trong lòng bọn họ không khỏi giận dữ h ừ lý c á t hà cùng lý c á t hà hai mặt nhìn nhau bọn họ cùng nhau quát lạnh nói lý thành chủ chúng ta như vậy thả xuống lân đoán trước đ ê m cái này tiểu hôn t r ư ờ n g chém giết làm sao ông ngọc quỳnh đôi mắt nhìn hướng lý c á t hà hắn cười lạnh nói có thể ta đối phó bên cạnh hắn nữ tử tiểu tử này liền giao cho ngươi lý c á t hà trên gương mặt che kín vẻ mặt tà ác hắn đôi mắt tham lam nhìn hướng trịnh tuệ hắn tà ác cười nói ừ vậy nhưng thật sự là vất vả lý thành chủ thấy thế ông ngọc quỳnh đôi mắt mang theo sắc mặt giận giận giữ hắn quát lạnh nói ừ đây là cái lấy thực lực vi tôn thế giới ông ngọc quỳnh muốn trách thì trách người không phải cái kia yêu q u á i mà bà lý c á t hà trên thân thể đột nhiên bộc phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn hướng ông ngọc quỳnh cười lạnh nói n g ư ơ i ông ngọc quỳnh vẫn nộ quát nhưng mà phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đã hướng lý c á t hà đám người đ á n h tới ừ phong hàn cùng trịnh tuệ cùng nhau quát lạnh nói thật nhanh lý c á t hà cùng ông ngọc quỳnh cùng nhau ở trong lòng kinh hãi nói làm cản lý các hà trên thân thể đột nhiên bộc phát ra hỏa đế cảnh nhất trọng khí tức khủng bố hắn vẫn nộ quát nhưng mà phong hàn cũng không có cùng lý cắt hà tưởng tượng đồng dạng bị hắn đánh chết chết phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại lý cắt hà trên thân thể phanh lý cắt hà thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài lý cắt hà trên n g ự c thiết giáp bị phong hàn đánh ra chút vết rách trong miệng hắn đột nhiên phun ra một vũng lớn máu tươi hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn cả kinh nói thật nhanh nhanh đến hình như thời gian dừng lại đang di động hôn trướng giết mục tường hưu cùng tặng giới trung gặp lý cắt hà bị phong hàn đánh bay ra ngoài bọn họ cùng nhau bộ phát ra hỏa vương cảnh nhất trọng tu vì hướng phong hàn d o n h sắt tới chết thế thế. ông ngọc quỳnh mấy người cũng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ oanh s á t tới một người ba cái phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói không có vấn đề trịnh tuệ khẽ mỉm cười gật đầu nói thanh linh kiếm phong hàn đem thanh linh kiếm gọi trên tay nhưng mà tàng giới chung cự phụ đã hướng phong hàn đầu oanh s á t đến lực lượng pháp tắc tái tinh tàng giới chung ngay tại thôi động lực lượng pháp tắc hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng lực sức lực hắn chính nắm lấy cự phụ thẳng hướng phong hàn như đồng dạng hỏa hầu cảnh cường giả nhận đến tàng giới chung cái này một kích như vậy thế này hỏa hầu cảnh cường giả sẽ bị lý cắt hà tươi sống chém thành hai khúc nhưng phong hàn là ai chỉ thấy tàng giới chung q u a n h sát hướng phong hàn cự phủ nhanh rơi xuống phong hàn trên đầu lúc quả thực là quá chậm phong hàn tay h áo dài vung lên hắn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên chạm kích tại tàng giới chung trên cánh tay vậy chỉ thấy tàng giới chung cánh tay chính chậm dãi bay tại trên không hôn trướng tàng giới chung trên thân thể chuyển đến tay cụt mang tới đau đớn hắn hướng phong hàn phẫn nộ quát chết phong hàn chuẩn bị một kiếm hiểu rõ tàng giới chung nhưng mà mục tường hưu nắm lấy hai cái hỏa nhận đã giết tới phong hàn trước người viêm chi phát tắc phá thần viêm mục tường hưu trên thân thể đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng hắn nắm lấy hai cái kinh khủng hỏa nhận hướng phong hàn doanh sắt đến chương hai trăm năm mươi ba đại bại chương hai trăm năm mươi ba đại bại ừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên doanh sắt tại mục tường hưu trên tay hai cái hỏa nhận bên trên vê a n g trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy mục tường hưu trên tay hai cái hỏa nhận lại bị phong hàn tươi sống chặt đứt đồng thời phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm bền chắc chém giết tại tảng giới chung trên lồng ngực chỉ thấy tảng giới chung trên lồng ngực đang không ngừng tuân ra đ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn vẫn n ộ quát chết t h i ệ t liên t ạ i phong hàn chuẩn bị chấm dứt mục tường hữu lúc tàng giới chung cùng lý c á t hà đột nhiên hướng phong hàn đ á n h s á t đến thật sự là không kết thúc phong hàn quát lạnh nói linh long trưởng lý c á t hà trên thân thể đột nhiên t r u y ề n đến kinh khủng hỏa đế cảnh khí tức hắn thôi động linh long trưởng hướng phong hàn đ á n h s á t đến cùng lúc đó lý c á t hà trên thân thể chính tràn ra khắp nơi kinh khủng thần lực、Và、anh chỉ thấy bầu trời lại đều vì lý các hà trên thân thể chuyển đến khí tức khủng bố cảm thấy run dậy bản thành chủ lại xem thường ngươi bất quá nếu là không có thần lực sâu kiến cái kêu chỉ có bị bóp chết phần. lý c á t hà đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn trên thân thể đang không ngừng tràn ra khắp nơi kinh khủng hỏa đế cảnh tu v i khí tức linh long trưởng đột nhiên lý c á t hà hai mắt tràn ngập ánh sáng màu trắng hắn một quyền đột nhiên doanh sát ra một đạo màu trắng c ự long hướng phong hàn doanh sát đến lực lượng phát tắc đại lực thần trảm tàng giới chung đột nhiên hướng phong hàn doanh sát ra một đạo kinh khủng tráng kích hừ trước chém giết người phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng mục tường hưu hắn cười lạnh nói chết t i ệ t mục tường hư không khỏi nổi giận mắng hoành đột nhiên lý cắt hà d o n h sát ra linh long trưởng không đau không nữa thậm chí không có đón lấy cần phải phong hàn cười lạnh nói cái gì lý c á t hà đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát làm sao có thể hắn làm sao có thể giống ông tộc cái k i a mập bà quái vật hắn đón lấy ta linh long trưởng phía sau lại vẫn có thể lông tóc không t ổ n hao gì lý c á t hà đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát nhưng mà phong hàn cũng không trả lời lý c á t hà nghi vấn hắn thân ảnh vừa né tránh mở tàng giới trung đại lực thần trảm tiếp lấy phong hàn thân hình đi tới mục tường hữu trước người hắn cười lạnh nói nhận lấy cái chết mơ tưởng hòa nhận mục tường h ư u sau lưng lạng yên xuất hiện mấy đạo hỏa nhận đồng thời làm hỏa nhận khi xuất hiện trên đời không gian đều bởi vì hỏa nhận d á n g lâm phát sinh và mèo nhưng mà tại mục tường h ư u oanh s á t ra phía sau hắn ngưng tụ ra mấy đạo hỏa nhận phía trước phong hàn trong tay thanh linh kiếm đã bền chắc chạm tại mục tường h ư u trên cổ vậy phong hàn giơ tay chém xuống chỉ thấy mục tường h ư u đầu chính chậm rãi bay tại trên không h ô n t r ư ớ n g n g ư ơ i dám giết mục tường h ư u tàng giới trung đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ q u á giết lại như thế nào phong hàn quay đầu lại nhìn hướng chính hướng hắn o a n sắt đến tàng giới trung hắn lực lượng phát tắc phá sao tàng giới trung còn sót lại một cái tay đột nhiên ngưng tụ ra kinh khủng lực lượng phát tắc hướng phong hàn đ á n h sát đến lưu ra tàng giới trung người này không phải ngươi có khả năng đối phó lý cắt hà đột nhiên tại tàng giới trung sau lưng vẫn nổ quát lý cắt hà đôi mắt chính đoan lượng phong hàn vừa rồi phong hàn tiếp nhận lý cắt hà linh long trưởng hắn liền biết phong hàn là một cái cực kỳ khó giải quyết ra hỏa mà còn lý cắt hà cũng thừa nhận hắn xác thực nhìn lầm hắn nhìn lầm phong hàn tu vi nếu có thể lại tuyển chọn một lần lý cắt hà quyết không chọc dẫn phong hàn nhưng lý cắt hà đã không có lựa chọn cơ hội. Bởi vì, lý các hà đã lựa c hậu ọ n lựa phương phẫn nộ quát nói xong lý các hà thân hình đột nhiên hướng phong hàn bánh sát tới nhưng mà tất cả đã chết rồi chỉ thấy tàng giới trung thiết quyền sắp bành sát tại phong hàn trên đầu đột nhiên phong hàn thân ảnh loại lên hắn nghe tránh tàng giới trung thiết quyền、chết. phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên bôi qua tàng giới chung cái cổ không lý c á t hà ngựa mặt lên trời phẫn nộ quát ngắn ngủi một nháy mắt lý c á t hà liền đánh mất hai tên hỏa vương cảnh thủ lĩnh chỉ thấy tàng giới chung đầu chính chậm rãi bay thấp tại trên không hỏa vương cảnh nhất trọng cường giả tàng giới chung như vậy vất lạc hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý c á t hà hắn cười lạnh nói đến ngươi lôi chi phát tắc từ sát thiểm điện lý các hà thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo màu tím lôi định hướng phong hàn đánh sát đến rất nhanh tốc độ này nhanh sánh được lý k i mãn phong hàn đôi mắt chính lóe ra h à o quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến lý cắt hà thân hình nếu biết rõ lý kim mãn thần ả n h tốc độ có thể là tương đối nhanh mà thúc giục lôi chi pháp tắc lý cắt hà tốc độ của hắn lại nhanh sánh được lý kim mãn thần tốc có thể thấy được lý cắt hà tốc độ cường hắn đến mức nào dám can đảm giết ta thánh linh quốc hai tên thủ lĩnh n g h i ệ trướng t bản tọa muốn ngươi lấy cái chết tạ tội lý cắt hà hóa thành một đạo t ử sắc thiệm điện đột nhiên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh hắn vẫn nộ quát ừ ta không ngại giết nhiều ngươi một cái phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý cắt hà hắn c lý c á t hà một trưởng mang theo lôi chi pháp tắc đột nhiên doanh sát hướng phong hàn h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại lý c á t hà trước người tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới trên không trịnh tuệ bên này thế nào phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang cùng ông ngọc quỳnh chém giết trịnh tuệ hắn suy tư nói chỉ thấy trịnh tuệ đang cùng ông ngọc quỳnh g o n giai bảo chém giết đến mức trương dung tuyền sớm đã chết tại trịnh tuệ phong chi nhận bên dưới giờ phút này gom giai bảo cũng bị trịnh tuệ phế bỏ một tay hắn chính mang theo tàn t h á i thân hình cùng trịnh tuệ giao chiến trịnh tuệ gọi ra khủng bố gió lốc đang không ngừng tràn ngập tại thiên không bốn phía tuy nói trịnh tuệ tu vi chỉ có hỏa vương cảnh n h ị trọng nhưng lấy chiến lược của nàng chém giết ông ngọc quỳnh cũng không có vấn đề à. phong hàn đôi mắt chính lõe ra hảo quan g màu đen hắn chính quan sát đến trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói đột nhiên phong hàn vị trí không gian biến thành v ậ n mẹo chỉ thấy lý c á t hà mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn doanh s á t đến lôi hơi thở lý các hà trên tay đang có kinh khủng nộ lôi rút run dày hắn một quyền mang theo lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn d o n h sắp đến nhưng mà trong mắt ta ngươi vẫn là lộ ra rất chậ phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý cắt hà hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm hắn thân ảnh vừa né tránh mở lý cắt hà bánh sát làm sao có thể lý cắt hà ở trong lòng kinh hai nói bản tọa làm sao có thể liền thân hình của hắn đều thấy không rõ lý cắt hà tiếp theo tại trong lòng cả kinh nói không sai lý cắt hà hiện tại có thể là đã toàn lực ứng phó nhưng hắn vẫn là bắt giữ không đến phong hàn thân hình cùng lúc đó phong hàn trường kiếm vung lên hắn nắm lấy thanh linh kiếm bền chắc chạm tại lý cắt hà trên cánh tay vậy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên chỉ thấy một cái máu me đầm địa cánh tay chính chậm rãi bay thấp tại trên không hôn trướng lý c á t hà trên thân thể đột nhiên truyền đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác hắn vội vàng thôi động lôi điện pháp tắc cực tốc thoát đi phong hàn vị trí không gian muốn chạy trốn thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như b ă n g hắn cười lạnh nói không sai lý c á t hà gặp phong hàn thực lực như thế cường hãn hắn nào dám cùng phong hàn tiếp tục chém giết dù sao lý c á t hà từ đầu đến cuối đều không có thấy rõ qua phong hàn thân hình hôn trướng tiểu tử này làm sao như thế cường tốc độ của hắn nhanh đến phảng phất tại thuấn gian di động ta lý c á t hà sống sót thánh linh quốc mấy ngàn năm tuyến nguyệt nhưng chưa từng thấy qua người nào thực lực có hắn cường hắn như thế lý c á t hà nhớ lại cùng phong hàn chém giết một màn hắn sau lưng không khỏi t o á t ra một ít mồ hôi lạnh hắn vội vàng hướng phương xa bay đi hắn ở trong lòng mắm thầm lý tương quân nhanh giúp ta một chút sức lực ông ngọc quỳnh trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn vội vàng hướng lý c á t hà vị trí lao vùn đ ư i chúc ngươi một chút sức lực hôn trướng thấy thế lý các hà quay đầu lại nhìn hướng ông ngọc q u n h hắn không khỏi mắm to lý tương quân, ông ngọc quỳnh đôi mắt nhìn hướng lý c á t hà chỗ cử tay hắn hiện tại không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ cảm giác bởi vì ông ngọc quỳnh biết lý c á t hà thương thế trên người chính là phong hàn cách làm lao tặc trốn chỗ nào trịnh tuệ một kiếm xóa bỏ bông dai bảo nàng đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng ông ngọc quỳnh nàng vẫn n ộ quát giờ phút này lý c á t hà cùng ông ngọc quỳnh ngay tại kéo dài hơi tàn chạy trốn dưới quyền bọn họ bốn tên hỏa vương cảnh cường giả đều bị phong hàn cùng trịnh tuệ chép giết thiệt, ông ngọc quỳnh n g u y liền không nên chọc giận hai vị này tồn tại lý các hà trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ chương 254, đại bại 2 chương 254, đại bại hai ừ ngươi không phải cũng đối cái kia mỹ mạo nữ tử có ý tưởng sao ông ngọc quỳnh tức giận quát lạnh một tiếng hắn hướng lý c á t hà phẫn nộ quát ngươi lý c á t hà quay đầu lại nhìn hướng ông ngọc quỳnh hắn phẫn nộ quát đột nhiên lý c á t hà con ngươi bắt đầu phong to bởi vì hắn nhìn thấy phong hàn cùng trịnh tuệ đã nhanh đánh tới phía sau hắn chết thiệt lý c á t hà ở trong lòng mắng to một tiếng các ngươi bảy kiến cổ này bản tọa cùng các ngươi tướng quân bị địch nhân truy sát mà các ngươi lại thờ ơ đều cho bản tọa giết tiểu từ này ông ngọc quỳnh đôi mắt nhìn hướng phía dưới trên mặt đất đứng sừng sức lấy chín ngàn tên lính hắn vẫn nộ quát cái này ông tướng quân đã có mấy trăm tên cường giả chết tại các người đối thanh dư âm bên trong để chúng ta cùng hỏa đế cảnh cường giả giao chiến ngài đây không phải là để chúng ta chịu chết sao không sai vừa rồi lý phó tướng đã về hỏa long thành hắn nói hắn tiến đến hỏa long thành đem thành chủ đại nhân mời đến hỏa long thành hơn một ngàn tên lính ngay tại phía dưới lưu nôn phỉ ngữ hồi đáp ông ngọc quỳnh lý các hà dưới chương sáu ngàn tên lính cũng tại phía dưới cùng nhau phẫn nộ quát đáng ghét tướng quân có nguy hiểm chúng ta tiến đến cứu viện tướng quân. Đừng làm hy sinh vô vị. hỏa đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu không phải chúng ta có khả năng tham gia cùng chẳng lẽ muốn nhìn xem tướng quân hy sinh vô ích sao h ố n trướng không hỏa long thành ba vị tướng quân không phải cũng là vẫn là sao thánh linh quốc một tên bạch phát thanh niên hắn chính cười nói bạch phát thanh niên tiếp lấy cười nói chết chẳng qua là sáu vị tướng quân mà thôi chúng ta không cần không công chịu chết huống hồ cũng không phải là chúng ta chọc giận vị này háo b à o s á m các hạ bởi vậy chúng ta chỉ cần chứng kiến tướng quân tử vong liền là đủ bạch phát thanh niên trên gương mặt một bộ lạnh nhạt biểu lộ hắn cùng rất nhiều binh sĩ biểu hiện không giống hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng mà là lạnh nhạt đến quỷ dị biểu lộ chín ngàn tên lính tranh luận rất lâu cuối cùng bọn họ vẫn là không có xuất thủ dù sao như hơn chín ngàn tên lính xuất thủ như vậy cho dù là chín ngàn tên số lượng đó cũng là sung làm phá o h ô i tồn tại nói nhìn phong hàn cùng trịnh tuệ sắp đổi tới lý cắt hà cùng ông ngọc quỳnh thân hình ông ngọc quỳnh tất nhiên ngươi sắp vẫn lạc như vậy ngươi liền vì bản tọa phát huy một điểm cuối cùng tác dụng a lý cắt hà trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng ông ngọc quỳnh hắn quát lạnh nói ngươi người muốn thế nào ông ngọc quỳnh đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng lý c á t hà hàn kinh h ã i nói v â n g lý c á t hà đột nhiên o a n h sắt ra một trưởng đánh vào ông ngọc quỳnh trên lồng ngực v â n g chỉ thấy ông ngọc quỳnh thân thể đột nhiên bị lý c á t hà đánh bay ra ngoài ông ngọc quỳnh ngươi liền vì bản t ọ a tranh thủ một chút thời gian a lý c á t hà quát lạnh nói nói xong lý c á t hà trên thân thể đang không ngừng rút run dày thiểm điện lôi chi p h á p tắc t r a n nhanh ông ngọc q u n h đột nhiên thôi động lôi chi phát tắc hàn hóa thành một đạo từ sắc thiểm điện đột nhiên hướng về phương xa bỏ chạy Chết ông ngọc q u n h thân thể chính bay ngược tại phong hàn cùng trịnh tuệ trước người phong hàn trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ hắn nhìn hướng lý c á t hà vội vàng hướng phương xa bay đi thân ảnh hắn cười lạnh nói muốn chạy trốn chết tiệt lý c á t hà hôn trướng ông ngọc quỳnh không ngừng mắng thầm nhưng mà phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đã đi tới ông ngọc quỳnh bên cạnh chết tiệt hai vị các hạ tại hạ không biết hai vị là kinh khủng như vậy vô thượng tồn tại như biết cái kia còn dám mạo phạm hai vị các hạ ông ngọc quỳnh vội vàng quỳ gối tại phong hàn cùng trịnh tuệ trước người hắn vội vàng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ cung kính nói ông ngọc q u n h vốn cũng không phải là trịnh tuệ đối thủ như vậy lại thêm một vị có thể đem hỏa đế cảnh cường giả trọng thương phong hàn đâu. phong hàn giơ n g tay chém xuống chỉ thấy lý cắt hà đầu chính chầm dãi bay tại trên không hòa vương cảnh cựu trọng cường giả ông ngọc quỳnh như vậy vẫn lạc vậy anh. phong hàn cùng trịnh tuệ vội vàng hướng lý cắt hà bỏ chạy phương hướng bay đi lý cắt hà người trốn không thoát phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đen h lý, lý các hà trên gương t mặt che kín vẻ mặt thống khổ trên người hắn thiết giáp đã bị máu tươi của hắn phủ lên thành màu đỏ đương nhiên tất cả những thứ này đều là phong hàn kiệt tác ông ngọc quỳnh tiệu từ này làm cũng không tệ lắm lý c á t hà quay đầu lại nhìn hướng sau lưng không có phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình hắn ở trong lòng mừng thầm nói cái này cũng liền mang ý nghĩa lý các hà đã trốn qua phong hàn truy sát nhưng lý c á t hà không dám như vậy thả xuống cảnh giác dù sao phong hàn cường h á n hắn là biết rõ hắn tu hành đến tột cùng là cái gì công pháp hắn trên thân thể rõ ràng không có một tia thần lực vì sao tốc độ của hắn lại nhanh kinh khủng như vậy lý c á t hà không khỏi nhớ tới hắn cùng phong hàn chém giết một màn hắn ở trong lòng thầm nghĩ đương nhiên cũng không phải là lý c á t hà cùng phong hàn chém giết mà là lý c á t hà bị phong hàn chém giết nhanh khoảng cách linh khê thành đã không xa vì lý do an toàn tiến vào linh khê thành bước nhỏ chui vào trong đám người đến lúc đó lại áp chế ở thân thể của ta bên trên khí t ư c cho dù là cái này áo bào s á m yêu nghiệt hắn cũng không có khả năng tìm tới ta lý c á t hà đôi mắt nhìn về phía trước hắn kinh khủng h o a đế cảnh thần thức chính quan sát đến phía trước linh khê thành hắn ở trong lòng nghĩ kỹ làm sao tránh thoát phong hàn cùng trịnh tuệ truy sát vê anh đột nhiên trên không đột nhiên truyền đến một trận âm thanh khủng bố chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên lý đại tướng quân ngài đây là muốn đi chỗ nào phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lý cắt hà tàn toái thân hình hắn cười lạnh nói chết tiệt làm sao nhanh như vậy ô n ngọc quỳnh cái này sâu kiến lại ngay cả một hơi đều không chị lý c á t hà không khỏi ở trong lòng ăn thầm lôi chi phát tắc lôi hơi thở lý c á t hà liền vội vàng xoay người hắn đột nhiên thôi động kinh khủng lôi chi phát tắc chỉ thấy lý c á t hà thân ở không gian vậy mà bắt đầu thay đổi đến vật mèo lôi hơi thở lý c á t hà trong tay đột nhiên oanh sát ra một đạo to lớn màu tím lôi đ ì n h hướng phong hàn cùng trịnh tuệ oanh sát đến chỉ thấy lý c á t hà oanh sát ra lôi hơi thở phía sau hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo t ử sắc lôi điện hướng linh khê thành lao vùng ụ t đi hừ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn một tay đón lấy lý cắt hà o a n sát ra lôi hơi thở đột nhiên phong hàn đưa tay đột nhiên đem kinh khủng lôi hơi thở đánh tan trốn chỗ nào phong hàn đôi mắt hồng quang lấy lên thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo h à o quang màu sáng hướng lý c á t hà truy sát đi thanh linh kiếm phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên thanh linh kiếm lặng yên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh bay lên chỉ thấy phong hàn chính vô cùng gây nên tốc độ hướng lý c á t hà hoành sát tới chết tiệt chỉ có thể đánh một trận lý c á t hà s ờ lấy bên hông đại đao hắn vẫn nộ quát chết tiệt vậy mà ngươi muốn cùng bạn thành chủ không chết không thôi cái kia bạn thành chủ liền bồi ngươi chiến cái đủ lý các hà đột nhiên dừng lại lao vùng vụ thân hình hắn đột nhiên rút ra bên hông màu tím đại đao lý cắt hà cái này bính màu tím đại đao tên là d i ệ t mịch đao d i ệ t mịch đao chính là một bính hỏa đế cảnh phẩm chất đại đao chỉ thấy lý cắt hà một tay nắm lấy đại đao hắn đột nhiên hướng phong hàn đ o n h s á t đến hừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn hai tay chắp sau lưng đột nhiên phong hàn bên cạnh thanh linh kiếm đột nhiên chém về phía lý cắt hà cho bản tòa chết lý cắt hà một tay nắm lấy diện mịch đao d o n h sắt tại thanh linh kiếm bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang lên ở trên bầu trời、vâng. trên bầu tr lôi chi phát tắc lôi hơi thở chỉ thấy trên bầu trời nổ lôi đang không ngừng h á n h kích phong hàn vị trí không gian h ừ loại này uy lực lôi điện liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý các h ạ hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đột nhiên đem đang cùng diện mịch đao ven h s á t thanh linh kiếm nắm trong tay chỉ thấy thanh linh kiếm trên thân kiếm đang có động tác đạo lôi điện rút run dậy phong hàn nhưng mà điểm này lôi điện đối với phong hàn đến nói căn bản không có một chút tổn thương tại phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm ở khắc thanh linh kiếm trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một cố lực lượng kinh kh phong ậ t m hàn nắm lấy thanh linh kiếm một kiếm đánh bay lý c á t hà trong tay diện bịt đau tiếp lấy phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm oanh sắt tại lý c á t hà trên lồng ngực chỉ thấy lý các hà lồng ngực bị phong hàn oanh sắt ra một đạo vết thương thật lớn đồng thời bộ ngực của hắn lại bắt đầu chảy ra đại lượng ngọt tươi đông nhiên phong hàn đột nhiên thôi động trưởng không pháp tắt đem lý c á t hà thân thể nhấc lên tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên đem lý c ắ t hà ngực trong cơ thể thánh tinh đánh nát phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm điều khiển tại lý c ắ t hà trên cổ hắn cười lạnh nói ngươi tất nhiên tự xưng thành chủ như vậy ngươi là vị kia thành chủ bởi vì tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh lý c ắ t hà chỉ cảm thấy hắn tu vi đã bị toàn bộ phế hắn trên gương mặt che kín đắng chát biểu lộ hắn khổ sở nói giết bản t o a nói cho ta ta sẽ để cho ngươi chết thống quái chút phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý các hà hắn quát lạnh nói tốt bản tọa nói tu vi đã bị phế lý các hà hắn thân thể sớm đã không bằng hỏa đế cảnh lúc thân、thể. hắn hiện tại chỉ là một kẻ phạm nhân mà lý c á t hà tay có thể là bị phong hàn phế đi một cái giờ phút này lý c á t hà trên thân thể đang không ngừng truyền đến đáng sợ tay cụt thống khổ hắn sớm đã không chịu nổi trên thân thể truyền đến đáng sợ đau đớn đối với lý c á t hà đến nói để hắn chết thống khoái chút ngược lại là đối hắn một loại nhân tử bản tọa chính là linh khê thành thành chủ lý c á t hà trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ hắn chính chịu đ ự n g lấy tay cụt mang tới khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác chương hai trăm năm mươi lăm linh khê thành chương hai trăm năm mươi lăm linh khê thành phía trước tọa thành thị này chính là linh khê thành sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến phía trước cố đô hắn cười lạnh nói không sai lý cắt hà vẫn như cụ khổ sở nói phong hàn phủi một cái lý cắt hà máu me đầm địa thân thể hắn quát lạnh nói cho ngươi chết thống khoái là ta sau cùng nhân tử nói xong phong hàn một kiếm đảo qua lý cắt hà cái cổ đột nhiên lý cắt hà cái cổ tuân ra đại lượng màu tươi vê anh phong hàn trưởng không pháp tắc thả ra lý cắt hà thân thể chỉ thấy lý cắt hà thi thể đột nhiên rơi xuống trên không thánh linh quốc linh khê thành thành chủ lý cắt hà như vậy vẫn l ạ thành chủ không gian túi chữ vật sẽ có cái gì phong hàn phủi một cái t r i n h chậm rãi hạ xuống l y c ắ t hà hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn đem ly c ắ t hà m à u vàng túi chữ vật lấy ra ngoài phong hàn thần thức quét sạch một cái l y c ắ t hà không gian túi chữ vật quả nhiên đều là đ á quý loại hình tài nguyên tu l u y ệ n sau phong hàn dò xét l y c ắ t hà không gian túi chữ vật phía sau hắn bất đắc gì nói nơi này lại có một tấm vỡ vụn bản đồ phong hàn đột nhiên phát hiện lý cất hà không gian trong túi chữ vật lại có một tấm thảm nát bản đồ cái này ly cất hà ngược lại là đem cái này vỡ vụn bản đồ cất giữ cẩn thận phong hàn ở trong l không sai lý c á t hà không gian chữ vật bên trong tìm tới vỡ vụn bản đồ chính là tại hắn không gian trong túi chữ vật túi chữ vật tìm tới cũng chính là nói vỡ vụn bản đồ cất giữ trong không gian trong túi chữ vật không gian túi chữ vật phong hàn đem vỡ vụn bản đồ lấy ra ngoài hắn ngay tại ngâm nghĩa sẽ cùng có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh có quan hệ sao phong hàn ngắm nghĩa tại lý c á t hà không gian trong túi chữ vật được đến vỡ vụn bản đồ hắn ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn ngươi đang nhìn cái gì trị tuệ ngồi phong chi cự long đi tới phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cười nói ta tại nhìn cái này phong hàn đem vỡ vụn bản đồ đưa cho trịnh tuệ hắn cười nói thấy thế trịnh tuệ đem phong hàn bản đồ trong tay tiếp nhận đột nhiên phong hàn thân ảnh l ó ạ i lên hắn ngồi đến phong c h i cự long trên thân thể Vậy anh, phong c h i cự long đột nhiên hướng linh khê thành phương hướng lao vùn vụt đi giờ phút này bởi vì phong hàn cùng trịnh tuệ truy sát lý c á t hà bọn họ cũng không biết chưa phát giác tiến vào thánh linh quốc quốc thổ mà phong hàn cùng trịnh tuệ đang hướng về linh khê thành tiến đến trên bầu trời một đạo phong tri cự long chính tùy ý bay lượn bầu trời phong tri cự long trên thân thể phong hàn cùng trịnh tuệ chính tính toán trước người bọn họ phần này cũ nát bản đồ bản đồ này tựa như là tại ghi chép một bộ bí cảnh trịnh tuệ nhìn xem tại trước người nàng bay lên thảm thoái địa cầu nàng chính phân tích nói bí cảnh bản đồ sao có thể là ta lại nhìn không ra cái này bí cảnh là ở đâu phong hàn cầm thánh v i ê m đại lục bản đồ hắn ngay tại tính toán tại lý cắt hà trong tay được đến phần này cụ nát bản đồ bản đồ này tựa như là không hoàn chỉnh trịnh tuệ tại phóng tầm mắt tới thánh v i ê m đại lục bản đồ cùng cụ nát bản đồ phía sau nàng hướng phong hàn ngưng trọng nói cái này cụ nát trên bản đồ ghi chép linh khê thánh tiểu làm sao cùng thánh linh quốc linh khê thành bên trong linh khê thánh tiểu giống nhau như lúc phong hàn nhìn x hắn hướng trịnh tuệ nghi ngờ nói có lẽ miếng bản đồ này chỉ ghi chép một cái đại khái viết bản đồ người hẳn là không muốn để cho người phát hiện nó vị trí cụ thể trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn giải thích nói lần này cũng muốn trải qua linh khê thành chúng ta liền tiến về cái này bí cảnh tìm một c h ú t ta phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn hướng trịnh tuệ cười nói ân trịnh tuệ nhẹ gật đầu nàng nhỏ uống một ly thanh thần nước trà nàng đôi mắt đẹp không khỏi p h ụ phong hàn một cái. cái này cũ nát bản đồ loại ghi chép bí cảnh sẽ là có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh sao phong hàn trên gương mặt che kín g ư n g trọng bi hắn đôi mắt mang theo thần sắc suy tư nhìn hướng trước người bộ này cụ nát bản đồ hắn ở trong lòng ngưng trọng nói vê anh phong c h i cự long ngay tại trên không tùy ý bay lượn bầu trời phong hàn trước mắt một tòa khổng lồ màu xanh cố đô dần dần xuất hiện tại phong hàn trước mắt đây chính là thánh linh quốc linh khê thành sao phong hàn đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên hắn nhìn trước mắt màu xanh cố đô linh khê thành hắn cả kinh nói trí tuệ trước người chính nổi lơ lửng một khối khổng lồ thánh viên đại lục bản đồ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trước người thánh viên đại lục bản đồ nàng cảm khái nói thánh viên đại lục thật là lớn thánh viên đ hòa quốc viên quốc thánh linh quốc n ạ i hy quốc v i ê m mộc quốc mà chúng ta chuyến này muốn đi tới thiên ma thâm viên đang ở tại n ạ i hy quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới phong hàn đôi mắt cùng nhau nhìn hướng thánh v i ê m đại lục bản đồ hắn nhìn hướng thiên ma thâm viên vị trí hắn cùng nhau cảm khai nói thiên ma thâm viên sao sẽ cùng hủy diệt thời đại bí cảnh có quan hệ sao phong hàn không khỏi ở trong lòng cảm khai nói hòa quốc hỏa đô sao phong hàn mảnh khảnh ngón tay chính vuốt ve hắn bén nhọn cái cảm hắn đôi mắt nhìn hướng thánh viên đại lục bản đồ hắn tựa như nghĩ tới một việc nhắc tới ta từng tại hòa quốc hỏa đô đã đánh bại một tên thần giới đ ta còn đem đặt ở ta trong. còn vương quán bên đem ở phong hàn trên g ư tầng tầng lớp lớp, đôi mắt nhìn hướng i biến thành càng thêm rõ ràng linh khê thành hắn ở trong lòng suy tư nói trí tuệ đôi mắt đẹp phủi mắt phong hàn ngay tại bộ dáng suy tư nàng ngôi son có chút nâng lên hướng phong hàn cười nói phong hàn nhanh đến linh khê thành chúng ta vẫn là dùng phi sao trịnh tuệ dễ nghe thanh â m phá vỡ phong hàn suy nghĩ phong hàn thân thể khe giật mình hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ cười nói dùng đi à khiêm tốn một chút tốt thấy thế trịnh tuệ khẽ mỉm cười nàng cũng không có nói thêm cái gì nói xong phong chi cự long lạc yên bị trịnh tuệ gọi đi nàng thân hình chính bay tại trên không đột nhiên trịnh tuệ thôi động phong chi phát tắc trên thân nàng chính mang theo gió l ố c hướng linh khê thành bay đi trước mắt vẫn là phải mau chóng tiến về linh khê thành bên trong linh khê thánh tiểu tạm thời nhìn xem cũ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh có hay không cùng có thể hủy diện thời đại bí cảnh có quan hệ phong hàn nhìn về phía trước khổng lồ linh khê thành hắn chính sở lên cầm suy tư nói nói xong phong hàn thân ảnh đột nhiên hướng linh khê thành cửa lớn bay đi bí cảnh sao nhắc tới ta đi tới cái này cái thế giới phía sau chưa hề tiến về qua phạm gian thế giới bí cảnh không biết phạm gian thế giới bí cảnh là dạng gì phong hàn trên gương mặt chính che kín cao hứng nụ cười hắn đôi mắt nhìn hướng khổng lồ linh khê thành c ư ờ i nói linh khê thánh tiểu ta tới phong hàn chính hướng linh khê thành bay đi hắn không khỏi ở trong lòng kích động nói thánh viêm đại lục thánh linh quốc biên giới cố độ linh khê thành linh khê thành ngoài cửa lớn hai đạo gọt dáng dấp thân hình xuất hiện tại linh khê thành ngoài cửa lớn linh khê thành ngoài cửa lớn ngựa xe như nước người đi đường chính vừa đi vừa nghỉ tiến vào trong thành mà phong hàn cùng trịnh tuệ hai đạo gọt dáng dấp thân hình l ạ g yên chui vào trong đám người bởi vì phong hàn xinh đẹp cùng với trịnh tuệ khí chất bất phàm hắn hai thân hình l u ô n là có khả năng hấp dẫn đám người bọn họ g ă n g tới ánh mắt trịnh tuệ cũng đem chính mình hỏa vương cảnh nhị trọng khủng bố tu vi cho hẩn giấu đi phong hàn cùng trịnh tuệ chính bình tĩnh đi tới linh khê thành trong thành thánh linh quốc sao làm sao cùng hỏa quốc so ra tựa như phải yếu hơn một chút phong hàn đôi mắt chính đoan tường thánh linh quốc tu lệ giả hắn không khỏi suy tư nói thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói phong hàn ngươi không biết sao hòa quốc chính là thánh v i ê m đại lục bên trong cường hàn nhất thủ đô thánh v i ê m đại lục khổng lồ thổ địa bên trên đứng vững vàng năm tòa cổ lao thủ đô phân biệt là hỏa quốc v i ê m quốc thánh linh quốc m ạ i hy quốc v i ê m một quốc hòa quốc là thánh v i ê m đại lục bên trong cường hàn nhất thủ đô thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hỏi không sai hỏa quốc tại thánh viên đại lục là nắm giữ tài nguyên tu luyện nhiều nhất một cái quốc gia nhưng hòa quốc tuy mạnh đã sống s u t mấy ngàn vạn năm hỏa hoàng không hề yêu thích chiến tranh h ắ n thống trị hạ hỏa quốc tại cái này mấy ngàn vạn thời kỳ lại chưa từng xảy ra chiến tranh trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem linh khê thành phồn hoa đường phố nàng hướng phong hàn giải thích nói không nghĩ tới hỏa quốc lại như thế cường hãn phong hàn ngay tại trong lòng suy tư nói nhắc tới hình như rất lâu không nghe thấy ứng lam tử ngự tỷ tiếng không có cách nào t h á n h v i ê m đại lục cường giả thực sự là quá yếu liền ứng lam tử muốn giúp ta cơ hội xuất thủ đều không có phong hàn không khỏi lắc đầu hắn ở trong lòng khổ sở nói giải thích nhớ ta không ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu ứng lam tử ta quá muốn ngươi phong hàn vội vàng hướng ứng lam tử truyền âm n ó i giải thích thật sự là không xấu hổ ứng lam tử tức giận quát lạnh nói cái này để phong hàn có không còn gì để nói ứng lam tử ngươi tại thánh viêm đại lục tra xét đến cái gì sao có hay không liên quan tới thần bí bí cảnh thông tin phong hàn nhớ lại tại thánh viêm đại lục phát sinh tất cả h ắ n hướng ứng lam tử truyền âm n ó i giải thích tạm thời không có cái gì phát hiện thiên ma t h â m viên cường giả ngược lại là rất nhiều ngươi có thể tiến đến nhìn xem ứng lam tử hướng phong hàn truyền đ ô n ó i thiên ma t h ô n viên sao liên thánh viêm đại lục thần cấp cường giả cũng sẽ vì đó hoảng hốt địa giới ngược lại là đáng giá điều tra một phen phong hàn sờ lên cảm hắn ngay tại hướng ứng lam tử truyền âm phân tích một bên trịnh tuệ tự nhiên không biết phong hàn c ù n g ứng lam tử ngay tại truyền âm trò chuyện với nhau tránh ra tránh ra đ ỗ n g nhiên một trận thanh âm nghiêm nghị vang vọng tại đường phố bên trong vờ anh chỉ thấy mấy trăm tên lính cùng một vị tướng quân ngay tại đường phố bên trong lao vùn vụt người đi trên đường bọn họ nhộn nhịp vọt đến hai bên phong hàn cùng trịnh tuệ tự nhiên là đi theo người đi đường cùng nhau vọt đến khu phố hai bên a đây là phát sinh cái gì việc gấp sao thay thế phong hàn không khỏi sờ lên cảm suy tư nói công tử không biết sao nghe nói vừa rồi nổi tiếng binh sĩ ở ngoài thành phát hiện thành chủ đại nhân lý c á t hà thi thể một tên thanh niên hắn mặc một bộ áo bào trắng đứng tại phong hàn bên cạnh thanh niên tên gọi trương dực trung lý c á t hà sao thấy thế phong hàn không khỏi nhớ tới vừa rồi chém giết thành chủ lý c á t hà một màn tin tức này có thể truyền đạt nhanh phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói thành chủ đại nhân lý c á t hà có thể là hỏa đế cảnh nhất trọng tu vi dù cho tại thánh linh quốc đó cũng là ít có hỏa đế cảnh cứng giả không biết đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể chém giết thành chủ đại nhân trương dược trung đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng đã lao vùn vụt đi linh khê thành binh sĩ hắn hướng phong hàn ngưng trọng nói chương hai trăm năm mươi sáu linh khê thành hai chương hai trăm năm mươi sáu linh khê thành hai có khả năng chém giết hỏa đế cảnh tồn tại sao loại này tồn tại thật đúng là cực kỳ cưỡng hãn phong hàn gặp trương dược trung trên gương mặt có một ít ngưỡng mộ biểu lộ hắn không khỏi cười nói đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn bên cạnh trịnh tuệ cũng không khỏi cười cười nghe đồn hỏa đô vài ngày trước từng có từng người từng người gọi ứng long tôn giả cường giả đem càng đem thiên hoàng các thánh tử tộc đệ chém giết không biết ứng long tôn giả có phải là chém giết thành chủ đại nhân lý cắt hà tồn tại trương dược trung đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn chính hướng phong hàn suy t ư nói thấy thế phong hàn trên gương mặt vẫn như cũ che kín nụ cười hắn hướng trương dược trung cười nói hỏa đế cảnh loại này kinh khủng cấp độ là chúng ta đụng đều không đụng được tồn tại tại hạ cũng không nghĩ ra đến t ộ n cùng là vị cái dạng gì tồn tại mới có thể chém giết thành chủ đại nhân chiến hỏa cảnh lục trọng tu vì sao phong hàn đôi mắt đang đánh giá trương dưỡ t r ư ơ n g dược t r u n g quan sát một phen phong hàn mặc hắn cười lạnh nói tiểu tử này mặc như vậy keo kiệt coi như xong tu vi nhìn qua so ta còn yếu nhưng cái này keo kiệt tiểu tử thối lại cùng như vậy giai nhân đồng hành t r ư ơ n g dược t r u n g đôi mắt đang đánh giá phong hàn cùng trịnh t huệ hắn ở trong lòng cười lạnh nói thay thế trịnh t huệ ra hiệu phong hàn nói còn muốn đi đường chúng ta đi t r ư ớ ca ân phong hàn khẽ gật đầu hắn hướng trịnh t huệ cười nói nói xong phong hàn cùng trịnh t huệ xây dịch bộ pháp chuẩn bị rời đi tiểu tử tuy nói thành chủ đại nhân loại này cấp độ ta s á t thực tiếp xúc không đến nhưng ngươi cái keo kiệt tiểu tử thối dựa vào cái gì cùng bực này giai nhân đồng hành trương dược t r u n g tay chính đắp lên phong hàn trên vai hắn c h à o phung nói vậy ngươi muốn như thế nào phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trương dược t r u n g hắn quát lạnh nói hôm nay hoặc là ngươi tự phế tu vi lưu lại bực này gia nhân hoặc là tiểu gia ta thay ngươi phế bỏ tu vi trương dược t r u n g đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói tiểu tử này trên thân thể lại một điểm thánh hỏa chi lực đều không có hắn sợ rằng liền chiến hỏa cảnh đều không có bước vào đến mức tên này gia nhân khí tức của nàng rõ ràng không mạnh mẽ vì sao trên thân nàng thánh hỏa chi lực kinh khủng như vậy trương dược trung đôi mắt chính không có h ả o ý đánh giá trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn ở trong lòng suy tư nói nhưng mà trương dược trung không có phát hiện hắn đáp lên phong hàn trên bả vai tay đã bị phong hàn bắt lấy phanh một đạo xương vỡ nát thanh thúy thanh tại trên không văng lên chỉ thấy phong hàn lại trực tiếp đem trương dược t r u n g tay cho và gãy ta cũng cho ngươi một lựa chọn tự phế tu vi vẫn là ta thay người phế bỏ phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng trương dược trung hắn cười lạnh nói ngươi hô trướng tất nhiên ngươi muốn chết như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường trương dược trung trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ hắn đột nhiên hướng phong hàn đánh sát ra một quyền h ừ thay thế phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn đem trương dược trung thân hình thả ra hắn một trưởng đánh sát tại trương dược trung trên lồng ngực phanh trương dược trung thánh tinh lại trực tiếp bị phong hàn đánh nát ngươi trương dược trung đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát chết phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn đem thanh linh kiếm gọi tại trong tay vậy một đạo thanh âm thanh thúy tại trên không văng lên chỉ thấy trương dược trung cái cổ chính tuân g a đại lượng màu tươi bang t r ư ơ n g d ư ợ chính t g tuệ n khẽ gật đầu cười nói tiếp lấy phong hàn cùng trịnh tuệ dần dần thân hình mơ hồ đột nhiên bọn họ thân ảnh lõe lên đang hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng một tên ngay tại linh khê thành thức ăn ngon bày ra ăn thức ăn ngon nam tử nam tử tên gọi trương nam bảo hắn từ đầu đến cuối đều quan sát đến phong hàn chém giết trương dược chung một màn này hắn ăn một miếng thịt heo cười nói một kiếm xóa bỏ chiến hỏa cảnh lục trọng cường ra sao không biết t i ể u t ử này cùng ta ai mạnh hơn hung hắn một chút chức năng bảo nhìn hướng phong hàn bay đi thân ảnh hắn cười lạnh nói thánh viêm đại lục thánh linh quốc linh khê thành bên trong lúc này phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình chính đi tại linh khê thành bên trong trên đường phố phong hàn trên tay chính cầm rất nhiều ngon miệng thức ăn ngon hắn chính từng ngụm từng ngụm ăn trên tay thức ăn ngon hắn không khỏi ca ngợi nói thánh linh quốc thức ăn ngon cũng là đặc biệt tốt một bên trịnh tuệ thì nắm lấy một ly đồ uống nhỏ uống nàng xinh đẹp thân hình chính đi tại phong hàn bên cạnh xuyên qua con đường này liền có thể đến linh khê thánh kiểu trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn về phía trước nàng chính hướng phong hàn cười nói nhắc tới chúng ta khoảng cách thiên ma thâm viên vẫn còn rất xa phong hàn căn xuống trong tay một khối lớn thịt nướng hắn hướng trịnh tuệ hỏi căn cứ địa trên bức tranh chỗ chỉ ra linh khê thành nằm ở hỏa quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới mà thiên ma thâm viên ở vào n ã hy quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới trịnh tuệ hấp một ngụm nhỏ ngọt ngạo đồ uống nàng hướng phong hàn cười nói phong hàn đem thánh viêm đại lục bản đồ gọi trước người. hắn chính nhìn xem trên bản đồ thiên ma thâm nguyên vị trí hắn suy tư nói cũng chính là nói chúng ta muốn theo linh khê thành xuyên qua thánh linh quốc sao không sai t r ị n h tuệ gật đầu cười nói đến phong hàn nhìn xem trên bản đồ chỗi chỉ ra linh khê thánh tiểu hắn nhìn về phía trước cười nói nơi này đúng là linh khê thành linh khê thánh tiểu nhưng nơi này thật là bí cảnh sao thấy thế t r ị n h tuệ đôi mắt không khỏi mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trước người linh khê thánh tiểu nàng khổ sở nói chỉ thấy phong hàn trước mắt linh khê thánh tiểu chính là linh khê thành bên trong một tòa cầu nhỏ đồng thời câu nhỏ vượt ngang qua một đầu dòng suối bên trên phong hàn cái này cùng ta trong ấn tượng bí cảnh cũng không quá đồng dạng chúng ta có thể hay không tìm nhầm địa phương thấy thế trịnh tuệ không khỏi hướng phong hàn cười nói không sai phong hàn phía trước cái này linh khê thánh tiểu cũng dám kêu bí cảnh chỉ thấy linh khê thành bên trong đại lượng người đi đường còn thỉnh thoảng đi tại linh khê thánh tiểu bên trên dưới cầu bờ suối chạy càng là có một ít hải đồng đang chơi nước thấy thế phong hàn cùng trịnh tuệ đều trầm mặc thật sự là đi không còn tưởng rằng có thể kiến thức một chút phàm gian thế giới bí cảnh phong hàn không khỏi ở trong lòng mắng thầm đột nhiên một đạo lăng lệ âm thanh vang vọng tại phong hàn cùng trịnh tuệ trong đầu tiểu lý nhắc tới linh khê Hà bên thánh tiểu hạ đầu này dòng suối bên trên lại không có một chiếc thuyền rừng ở dòng suối bên trên trịnh tuệ đôi mắt đẹp chính nhìn hướng linh khê thánh tiểu bên dưới tên là linh khê hà dòng suối nàng hướng phong hàn cười nói này ngược lại là một cái quỷ dị chỗ thần sông thánh linh quốc biên giới cố đô linh khê thành sẽ có được thần cấp cường giả sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra trói mắt hảo quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến linh khê hà phía dưới a linh khê hà phía dưới tựa hồ có chút không giống phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến linh khê hà phía dưới dị tượng công tử có chỗ không biết một lao giả đang chuẩn bị đi đến linh khê thánh kiều qua linh khê hà hắn che kín nếp nhăn đôi mắt nhìn hướng phong hàn cười nói cái này linh khê hà bên trong thật có thần sông phong hàn đôi mắt bên trong hảo quang màu đen lặng yên một thu h một bên trịnh tuệ phủi mắt phong hàn gò má nàng đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn hướng láo giả công tử cái này linh khê hà có thể là linh khê thành bên trong thánh hà tại linh khê thành cái này mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt ở giữa trong thành đám người đều dựa vào linh khê hà nguồn nước sống ở linh khê thành bởi vì linh khê hà chính là linh khê thành bên trong duy nhất n g u ồ nước n lao giả g i à n mua chính hướng phong hàn giải thích linh khê hà phàm nhân sao phong hàn liếp nhìn tu vi của lao giả hắn ở trong lòng thầm nghĩ trịnh tuệ chính thúc giục kinh khủng hỏa vương cảnh thần thức thăm dò linh khê hà nhưng mà nàng lại không thu hoạch được gì thay thế, thế trịnh tuệ hướng lao giả nghi ngờ nói cái kia linh khê hà cùng thần sông lại có quan hệ gì mặc dù linh khê hà nguồn nước nuôi sống linh khê thành bên trong mấy ngàn b ạ n người nhưng linh khê hà hình như cũng có được ý thức thần hà linh khê hà tựa như không cho phép phạm nhân làm bẩn nó thần thánh nước sông một khi có phạm nhân ngộ nhập linh khê hà bên trong như vậy tên này phạm nhân sẽ quỷ dị biến mất tại linh khê hà bên trong lão giả nhớ lại mấy năm qua đối linh khê hà nhận biết hắn chính hướng phong hàn cùng trịnh tuệ giải thích linh khê hà quỷ dị chỗ sông này lại quỷ dị như vậy sao phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng linh khê hà hắn cười nói không sai lão giả, giả, giả tiếp lấy hướng phong hàn trịnh trọng nói ngược lại là quỷ dị trịnh tuệ đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng linh khê hà nàng suy tư nói cùng lúc đó trịnh tuệ thân hình lạc yên đi đến linh khê thánh tiểu cầu trên thân nàng chính quan sát linh khê thánh tiểu phía dưới linh khê hà đa tạng phong hàn hướng lao giả nói cảm ơn công tử không cần đa lễ lão hủ nhìn công tử cũng là lần đầu tới đến linh khê thành bởi vậy lão hủ liền nhịn không được hướng công tử nói một chút cái này linh khê hà nguy hiểm hy vọng công tử cẩn thận một chút linh khê hà lão giả trên gương mặt che kín vui sướng biểu lộ hắn vội vàng cười nói đa t ạ phong hàn đem một túi không gian túi chữ vật ném ở lão giả trong tay hắn hướng lão giả nói cảm ơn chương hai trăm năm mươi bảy linh khê thành ba chương hai trăm năm mươi bảy linh khê thành ba công tử này làm sao có thể lão giả gặp phong hàn giao cho hắn là không gian túi chữ vật loại này bảo vật quý giá hắn thân là phạm nhân lúc nào dùng qua không gian túi chữ vật Bởi vậy, lần ã đã Lão o Phong báo cho Phong Giả vàng hướng Những cũng không gì dùng, ngươi những hướng hướng Giả vội chối nói. đối với nói cái đi cười nói. cảm Hàn này mà này. Hàn ơn trịnh thân hình đến, hắn từ ta ta tuệ có quy l này lão giả không có chối tử hắn hướng về phương xa đi đến hắn không khỏi ở trong lòng thì thảo cười nói thật sự là vị tâm tính thiện lương công tử ca lão giả còn vội vàng ra khỏi thành nên đón tôn tử của hắn lão giả tôn tử chính là thánh linh quốc bên trong một tên binh lính phong hàn vừa rồi ném cho lão giả không gian trong túi chữ vật chứa mười vạn đa quý đây đều là phong hàn tại ông tộc trưởng g i đám người không gian trong túi chữ vật đ ư ợ đến phong hàn đá quý đã đủ nhiều hắn căn bản không cần nhiều như thế đá quý lão giả xuất phát từ hảo tâm là phong hàn giải thích linh khê hà nguy hiểm bởi vậy phong hàn cũng đem mười vạn đá quý lấy làm báo đáp lão giả thánh v i ê m đại lục thánh linh quốc linh khê thành linh khê thánh kiều bên trên chỉ thấy phong hàn chính hướng trịnh tuệ vị trí linh khê thánh kiều đi đến trịnh tuệ gặp phong hàn hướng nàng đi tới nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng linh khê hà nàng hướng phong hàn cười nói phong hàn cái này linh khê hà ngươi thấy thế nào ta cho rằng cái này linh khê thánh kiều hạ linh khê hà có chút quỷ dị phong hàn đôi mắt nhìn hướng linh khê hà h ắ n hướng trịnh tuệ c tại ly cắt hà trên thân được đến cụ nát bản đồ cụ nát trên mặt đất ghi chép linh khê thánh tiểu là nơi này sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp chính nhìn hướng trong tay cụ nát bản đồ nàng hướng phong hàn cười nói nhưng có thể xác định chính là cụ nát trên bản đồ chỗ ghi chép linh khê thánh tiểu chính là cái này đồng thời cái này linh khê hà bên trong quả thật có chút kỳ lạ phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt h à o quan g màu đen hắn đang dùng hắn thần nhãn quan sát đến linh khê hà phía dưới thế giới vậy chúng ta liền bên dưới linh khê hà kiến thức một chút linh khê hà bên trong thần sông trịnh tuệ thân thể bên cạnh đang có mấy sợi thanh phong nàng hướng phong hàn cười nói nói xong trịnh tuệ thân hình lặng yên hướng về linh khê hà bên trong bay đi thấy thế phong hàn đi theo trịnh tuệ sau lưng cùng nhau tiến vào linh khê hà bên dưới phanh phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình lặng yên tiến vào linh khê hà bên dưới tiểu t ử này dám bên dưới linh khê thành bên trong thánh hà vừa rồi quan sát phong hàn chém giết trương dược t r u n g trương n ă n g bảo hắn đang đứng tại linh khê thánh tiểu bên trên quan sát đến linh khê hà hắn không khỏi s ở lên cầm cười lạnh nói có thể chém giết chiến hỏa cảnh tu vì trương dược chúng người này cũng cùng ta bình thường là vị thánh hỏa cảnh cường ra sao trương năng bảo cười lạnh nói thánh viêm đại lục. l i phong Khê Thành bên hàn Khê h trên thân a i đ thể đang bị một cỗ pháp trận lực lượng thốt vệ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến linh khê hà trong sông một cơn lốc xoáy hắn cười lạnh nói có phát trận phong hàn ta nghĩ chúng ta có lẽ đã tìm đúng địa phương trịnh tuệ quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cười nói chỉ thấy linh khê hà bên trong khổng lồ dòng nước chính bao phủ trịnh tuệ cùng phong h á n thân hình đồng thời linh khê hà trong sông còn có một đạo vòng xoáy màu xanh lam đang không ngừng tại xoay trở lấy cái này trong sông vòng xoáy màu xanh lam có lẽ có thể đem chúng ta đưa đến cụ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh bên trong phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt vòng xoáy màu xanh lam hắn cười nói chúng ta muốn đi vào linh khê hà trong sông đạo này vòng xoáy màu xanh lam bên trong sao trịnh tuệ trên thân thể đang có một đạo q u ỷ dị kéo t ú n lực dắt lấy trịnh tuệ thân hình hướng vòng xoáy màu xanh lam bay đi nhưng mà trịnh linh khê hà trong sông vòng xoáy màu xanh lam đối với trịnh tuệ đến nói không có chút tác dụng không sai không tiến vào cái này vòng xoáy màu xanh lam bên trong ta nghĩ chúng ta có lẽ tìm không được cụ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh phong hàn thân hình ngay tại linh khê hà bên trong phi hành hắn đôi mắt nhìn hướng linh khê hà bên trong vòng xoáy màu xanh lam hắn phân tích nói tốt trịnh tuệ đáp phong hàn một tiếng nói xong vê anh trịnh tuệ thân hình đột nhiên hướng về linh khê hà bên trong vòng xoáy màu xanh lam bay đi t h ấ thế phong hàn đi theo trịnh tuệ sau lưng cùng nhau tiến vào quỷ dị vòng xoáy màu xanh lam bên trong tại phong hàn cùng trịnh tuệ tiến vào vòng xoáy màu xanh la một m n á y mắt linh khê hà phía dưới pháp trận đột nhiên b ộ c phát một luồng khí tức kinh khủng vê anh thánh linh quốc linh khê thành chỉ thấy linh khê thánh kiểu hạ linh khê hà chính lóe ra chói mắt ánh sáng màu trắng là thần sông đại nhân thần sông đại nhân thần uy xuất thế không sai đây chính là thần sông đại nhân thần uy đa tạ thần sông đại nhân qua nhiều năm như vậy một mực bảo vệ ta linh khê thành thần sông đại nhân long uy thần sông đại nhân vạn huế linh khê thành bên trong mọi người gặp linh khê hà có dị tượng bọn họ đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhộn nhịp n h ị n h ư ớ n g linh khê hà b đây là trận pháp truyền t ố n g sao trịnh tuệ thân hình đang bị trận pháp truyền t ố n g buộc phát ra lực lượng kéo t ú m nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng bên cạnh màu xanh đường hầm nàng suy tư nói không sai linh khê hà đáy sông quả thật có một đạo truyền t ố n g pháp tắc mà muốn phát động linh khê hà đáy sông trận pháp truyền t ố n g truyền t ố n g người nhất định muốn bị vòng xoáy màu xanh lam thôn v h ệ đi vào đến lúc đó truyền t ố n g pháp tắc thì liền khởi động phong hàn thân hình đang bị trận pháp truyền t ố n g tản ra thần uy kéo t ú n hắn hiện tại thân ở một phương màu xanh đường hầm không gian bên trong phàm g i a thế g i i bí cảnh sao ngược lại là chờ mong phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đen. hắn nhìn hướng bên cạnh màu xanh đường hầm hắn cười nói đúng là truyền thống phát tắc đạo này màu xanh thông đạo thông hướng đến tột cùng là nơi nào trịnh tuệ trắng non tay chính vuốt ve thần bí màu xanh trong đường hầm phù văn phát tắc nàng chính nghi ngờ nói nhanh đến phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía trước phía trước hắn cười nói chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ trước mắt đột nhiên xuất hiện trói mắt ánh sáng màu trắng thật trứng mắt trịnh tuệ cảm nhận được phía trước tia sáng trói mắt nàng không khỏi che đôi mắt đẹp nàng cười nói thấy thế phong hàn tay áo dài vung lên một đạo hát sắc thần hoàn lại lần nữa đi tới trịnh tuệ trên đầu đột nhiên trịnh tuệ cảm giác phía trước chùm sáng cũng không phải là như vậy trói mắt nàng biết tất cả những thứ này đều là phong hàn làm đa tạng trịnh tuệ cảm thụ được trên thân thể lực lượng thần bí nàng hướng phong hàn nói cảm ơn chúng ta là bằng hữu t h ế thế phong hàn khẽ mỉm cười cái này t h ầ n thể kỹ năng một trong t í hộ thần hoàn ngược lại là rất dễ dùng phong hàn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói không sai phong hàn thi triển ra hát sắc thần hoàn chính là hãn thần khu tu hành vạn đạo chân kinh thần pháp được đến kỹ năng một trong đến phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ lặng yên g á n g lâm đến một phương sơn mạch thế giới bên trong nơi này chính là cũ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh sao phong hàn thân hình đang đứng tại một khóa trên đại thụ che trời hắn đôi mắt nhìn về phía trước thế giới thần bí hắn cười nói chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ lạng yên đi tới một tòa sơn mạch thế giới trịnh tuệ linh lung thân hình đang đứng tại phong hàn bên cạnh hình như có người trịnh tuệ đem trên thân thể hỏa vương cảnh khí tức khủng bố ngăn chặn nàng đề phòng có người phát hiện nàng nàng chính hướng phong hàn ngưng trọng nói ta cũng nhìn thấy chỉ thấy phong hàn đôi mắt chính lóe ra trói mắt hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến cách bọn họ ngoài trăm t h ư c một b ằ n người chỉ thấy một tên thanh niên chính dẫn theo ba mươi tên thánh h ỏ a cảnh cường giả hành tẩu tại thần bí trong dãy núi lý phó thanh chủ chúng ta tại cái này thần bí trong dãy núi tìm có chút ít ngày cũng chưa từng tìm tới qua bí cảnh a một người trung niên nam tử chính cùng tại thanh niên sau lưng hạn hướng thanh niên cung kính nói tên này đi theo thanh niên sau lưng nam tử trung niên tên gọi hồ tử tưởng mà trước người hắn vị này m à c áo bào trắng thanh niên tên gọi lý sĩ sương hư hồ tướng quân thanh chủ m i n h trưởng đem tìm kiếm bí cảnh trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi lại nói cho bản tọa vùng núi này bên trong không có bí cảnh thế, thế lý sĩ sương đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng hồ tử tường hắn quát l ệ n h nói phó thành chủ đại nhân cái này thần bí trong dãy núi là thật quá lớn ta dẫn đầu thủ h ạ n h ữ n g huynh đệ này tìm mười sáu ngày cũng không có xong cái này cực lớn đến quỷ dị sân mạch hồ tử tường vội vàng tại lý sĩ sương sau lưng cười bồi nói hư nếu không phải mấy ngày trước đây thành chủ huynh trưởng không yên tâm hồ tướng quân vì vậy thành chủ huynh trưởng liền đem ta phái tới t r a xét hồ tướng quân nhiệm vụ như bản tọa không đến t r a xét một phen sợ rằng hồ tướng quân còn phải lại tìm tới cái mười sáu ngày lý sĩ sương tiếp lấy tức giận hướng hồ tử tường phẫn nộ quát a phó thành chủ, tiểu t ử này là lý cắt hà đệ đệ sao phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến một màn này hắn không khỏi cười lạnh nói đám này nam tử tu vi không hề cao cũng liền lý sĩ sương sau lưng tên kia nam tử trung niên tu vi cao chút trịnh tuệ đang dùng thần thức quan sát đến lý sĩ sương cùng hồ tử tưởng đám người tu vi vừa rồi trịnh tuệ lo lắng đối phương thần thức cường hãn dễ dàng phát hiện trịnh tuệ tồn tại nhưng chờ trịnh tuệ quan sát một phen phía sau nàng phát hiện nàng là thật nhận thức quá lo lắng bởi vì hồ tử tường cùng lý sĩ sương tu vi đều không cao lý sĩ sương tu vi chính là hỏa hậu cảnh tam trọng mà phía sau hắn tên này nam tử trung niên thì là hỏa hầu cảnh lục trọng tu vi t r i n h tuệ thân hình đang đứng tại trên đại thụ che trời nàng chính quan sát lý sĩ x ư ơ n g mọi người nàng cười nói ân thánh linh quốc tu luyện giả tựa như không có hỏa quốc c ư ờ n g hãn phong hàn mảnh khảnh tay chính sờ lên cằm hắn không khỏi suy t ư nói tại hỏa quốc lúc ông tộc thủ hạ tướng quân đều là hỏa vương cảnh tu vi mà lý c á t hà dưới t r ư ớ n g tướng quân tu vi cũng không tin tưởng phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang ở tại thần bí trong d ã núi lý sĩ sương đám người hắn tiếp lấy phân tích nói phong hàn tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ cũng giống bọn họ như vậy tìm kiếm bí cảnh sao t r n n h tuệ đôi mắt đẹp chính nhìn xem trên tay vỡ vụn bản đồ nàng hướng phong hàn nghi ngờ nói vùng núi này bên trong không chỉ có lý sĩ xương nhóm người này hình như lý cắt hà trên tay cụ nát bản đồ cũng không chỉ là một mình hắn nắm giữ phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đen h ắ n chính sứ dùng thần nhãn quan sát đến cách bọn họ ở ngoài ngàn dằm một đ o à n người h ắ n hướng trịnh tuệ cười nói nhóm người này số lượng tương đối nhiều trình thể chiến lược muốn so hồ tử tưởng đám người cường hãn một chút phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến ở ngoài ngàn dằm một b ằ n người chỉ thấy một lao giả chính dẫn theo trăm tên nhân tộc hành tàu ở trong d ã núi lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má có một đôi thâm thúy đôi mắt hán dáng người gọt g i i lão giả tên gọi tàng yêu lão giả này cùng hồ tử tường cùng nhau đều là hỏa hầu cảnh lục trọng tu vi sao trịnh tuệ linh lung thân thể đang đứng tại trên đại thụ che trời nàng thân thức đang đánh giá tàng biêu tu vi nàng không khỏi cười nói những n à y lão lam nhân tộc cũng đều là linh khê thành thế lực bên trong người tại l ý c á t hà không gian trong túi chữ vật được đến thành chủ thân tín lệnh bài có lẽ đều đủ phát huy một chút tác dụng phong hàn trên tay chính cầm một cái linh khê thành thành chủ thân tín lệnh bài hán cười lệnh nói không sai phong hàn trong tay cái này cái thành chủ thân tín lệnh bài chính là tại lý các hà không gian trong túi chứa vật được đến chương 258, sơn mạch thế giới chương 258, sơn mạch thế giới phong hàn có người phát hiện chúng ta trịnh tuệ quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng cười nói tạm thời quan sát quan sát phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói trên tây các ngươi là thế nào tìm tới nơi này một đạo lăng lệ tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại phong hàn cùng trịnh tuệ trong hai chỉ thấy một tên mặc áo b à o đỏ thanh niên đang đứng tại phong hàn cùng trịnh tuệ vị trí đại thụ tre trời phía dưới hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ hướng phong hàn hắn p ẫ n nộ quát áo bảo đỏ thanh niên tên gọi thường thắng hắn chính là thánh hỏa cảnh lục trọng tu vi thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy đủ cười hắn hướng thường thắng cười nói chúng ta là thành chủ đại nhân phái tới kiểm tra các ngươi nhiệm vụ sứ giả sứ giả thấy thế thường thắng trên gương mặt che kín bán tín bán nghi biểu lộ hắn đôi mắt đang đánh giá phong hàn hắn nghi ngờ nói làm sao không tin phải không phong hàn đem thành chủ thân tín lệnh bài lấy ra hắn hướng thường thắng ném đi quả thật là thành chủ đại nhân thân tín lệnh bài ta từng thấy phó thành chủ đại nhân lý sĩ sương cũng nắm giữ như thế một cái lệnh bài đi theo thường thắng sau lưng một tên hắc bảo nam tử hắn thấy được thành chủ thân tín lệnh bài phía sau hắn không khỏi cả t i n h nói tên này hắc bảo nam tử tên gọi tiết trí hắn thu vi chính là thánh hỏa cảnh tam trọng không sai tăng lưu trưởng lao chuyến này chịu thành chủ đại nhân nhờ và tìm kiếm sơn mạch thế giới bên trong bí cảnh hắn cũng thu được một cái cùng cái này miếng lệnh bài giống nhau như lúc thân tín lệnh bài tiết trí bên cạnh thanh niên cũng cùng nhau hướng thường thắng ngưng trọng nói tên này thanh niên tên gọi hướng phó hỏa hắn tu vi chính là thánh hỏa cảnh ngũ trọng lệnh bài là thật thật chỉ là thường thắng đang đánh giá phong hàn thân hình hắn nghi ngờ nói chỉ là vị sứ giả này tu vi ta nhìn không th hắn trên thân thể thánh hỏa chi lực vì sao như thế mà manh thường thắng đem chưa nói xong lời nói ở trong lòng nói ra suy t ư nói không sai thường thắng giống như người thường hắn cũng nhìn không thấu phong hàn tu vi đồng thời tại thường thắng trong mắt phong hàn trên thân thể không có một chút thánh hỏa chi lực nếu biết rõ thánh viêm đại lục tu luyện giả cho dù là đột phá hỏa đế c ả n h phía sau bọn họ thánh tinh bên trong vẫn như cũ giữ lại có thánh hỏa chi lực thánh tinh chính là thánh viêm đại lục tu luyện giả trong thân thể chứa đựng thánh hỏa chi lực địa phương cùng nên sứ giả đại nhân mặc dù thường thắng trong lòng vẫn như cũ hoài nghi phong hàn sứ hắn vẫn l à như cũ hướng phong hàn cung kính nói ân phong hàn khẽ cười nói nói xong phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ khẽ mỉm cười trịnh tuệ cũng hướng phong hàn khẽ mỉm cười đột nhiên phong hàn thân hình l ạ g yên bay xuống đại thụ che trời trịnh tuệ cũng cùng nhau bay xuống đại thụ che trời nàng xinh đẹp thân hình đang đứng tại phong hàn bên cạnh cung nên sứ giả đại nhân thường thắng đám người vội vàng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ cung kính nói đồng thời thường thắng còn đem trên tay hắn thân tín lệnh bài hiến cho phong hàn ân phong hàn khẽ gật đầu cười nói tiếp lấy phong hàn tiếp nhận thường thắng dâng lên thành chủ thân tín lệnh b hắn đôi mắt đánh giá thường thắng hắn quát lạnh nói thành chủ đại nhân giao cho các ngươi nhiệm vụ thế nào bẩm báo sứ giả đại nhân tộc ta trưởng lao tẳng biêu đại nhân đã ở cái này khổng lồ trong dãy núi tìm mấy tháng có dư nhưng chúng ta vẫn như c ũ không thể tìm tới cũ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh tiết trí đôi mắt chính mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói xem ra bọn họ còn không biết bọn họ thành chủ đại nhân lý cắt hà đã v ỡ lạc phong hàn đôi mắt đang đánh giá thường thắng cùng tiết trí đám người hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai thường thắng đám người là tại mấy tháng trước tiến vào thần bí sơn mạch thế giới mà phong hàn chém giết lý c á t hà bất quá là tại cái này trong mấy ngày bởi vậy thường thắng đám người còn không biết bọn họ thành chủ đại nhân đã bị phong hàn chém giết thằng mưu cách chúng ta ở ngoài ngàn dặm lao đầu sao phong hàn căn cứ thường thắng cung cấp tin tức hắn ở trong lòng suy tư nói sứ giả đại nhân ngài thoạt nhìn không quá giống linh khê thành người đứng tại thường thắng sau l ư n g tiết trí hắn đôi mắt đang đánh giá phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình hắn hướng phong hàn cười nói chúng ta xác thực không phải linh khê thành người chúng ta là thành chủ đại nhân lý các hà tại ngoại giới bằng hưu trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng tiết trí nàng cười nói t h ế thế tiết trí đôi mắt không khỏi phủi mắt trinh tuệ hắn ở trong lòng thầm nghĩ thế gian lại sẽ có như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân trinh tuệ cảm nhận được tiết trí ánh mắt nàng đôi mắt đẹp không khỏi ngắm hướng phương xa sứ giả đại nhân vị này mỹ mạo nữ tử cũng là thành chủ đại nhân phái tới sứ giả sao t h ế thế tiết trí đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười nói không sai vị bằng hữu kia của ta cũng là sứ giả phong hàn hướng tiết trí quát lạnh nói chẳng lẽ thành chủ đại nhân giao cho các ngươi thăm dò bí cảnh nhiệm vụ các ngươi chính là như thế không thu hoạch được gì sao đột nhiên phong hàn trên gương mặt che kín lăng lệ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thường thắng hắn quát l ệ n h nói sứ giả đại nhân bớt giận thấy thế thường thắng đám người vội vàng hướng phong hàn cung kính nói mặc dù thường thắng đám người trong lòng vẫn như cũ chất vấn phong hàn sứ giả thân phận nhưng bọn họ vẫn là như cũ hướng phong hàn cung kính nói dù sao phong hàn trong tay có thể là còn nắm giữ thành chủ thân tín lệnh bài mà thành chủ thân tín lệnh bài như thế nào người nào đều có thể nắm giữ sứ giả đại nhân chúng ta còn phát hiện tiến vào vùng núi này thế giới phía sau liền không ra được tiết trí đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn giải thích nói a không thể rời đi một khi sau khi đi vào liền không ra được sao phong hàn đôi mắt đang đánh giá tiết trí hắn quát l ệ n h nói không sai ta từng tộc trưởng ra tàng biêu chính là hỏa hậu cảnh lục trọng cừng giả nhưng mà liền có khả năng thôi động lực lượng pháp tắc tàng biêu đại nhân cũng vô pháp rời đi phương này sơn mạch thế giới thường thắng đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn chính hướng phong hàn xin chỉ thị vùng núi này thế giới ngược lại là có chút ý tứ thay thế phong hàn không khỏi cười lạnh nói sứ giả đại nhân chúng ta mang ngài tiến đến tàng biêu đại nhân chỗ nào thường thắng đám người cùng nhau cung kính nói không sao bản tọa nghĩ tạm thời nhìn xem này quỷ dị sơn mạch thế giới phong hàn hướng thường thắng đám người cười nói tất nhiên sứ giả đại nhân đều quyết định như vậy như vậy thường thắng cũng không dám ngăn cản sứ giả đại nhân thường thắng đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói ân phong hàn khẽ gật đầu đi thôi phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói ân trịnh tuệ khẽ gật đầu nàng hướng phong hàn cười nói nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình lặng yên bay vào mênh mông rừng sâu bên trong thường thắng ngươi làm sao không nói cho bọn họ sơn mạch thế giới bên trong hung hãn dị thú nhiều một cách đặc biệt tiết trí trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn hướng thường thắng cười nói ừ hắn cũng không phải là ta từng trong tộc t ộ c nhân ta vì cái gì muốn nói cho hắn biết thường thắng trên gương mặt biểu lộ đột nhiên thay đổi đến cực kỳ băng lãnh hắn hướng tiết trí quát lạnh nói mà còn ngươi cảm thấy hắn thật là thành chủ đại nhân phái tới sứ giả sao thường thắng quay đầu lại hướng tiết trí cùng hướng phó hỏa hắn quát lạnh nói vừa rồi ta quan sát hai người bọn họ thân hình một phen nhưng ta càng nhìn không ra bọn họ tu vi một bên hướng phó hỏa chính sở lấy hắn bén nhọn cái cảm hắn hướng thường thắng suy tư nói có thể khẳng định là tên này áo bảo xám sứ giả trên thân gần như không có thánh hỏa trí lực ta cho rằng hắn tu vi th hướng phó h ò a thon dài tay chính sở lên c ằ m hắn tiếp lấy suy tư nói có thể là trên người hắn thành chủ thân tín lệnh bài đúng là thật thường thắng trong ba người yếu nhất t i ế t trí hắn hướng thường thắng cùng hướng phó hỏa ngưng trọng nói không sai đây cũng là vừa rồi ta không có cùng hắn trở mặt nguyên nhân người bình thường căn bản lấy không được thành chủ đại nhân thân tín lệnh bài mà bọn họ lại có thường thắng đôi mắt chính mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn rời đi địa phương hắn g ư i lạnh nói không sai thường thắng xác thực kiên kỵ phong hàn dù sao thành chủ thân tín lệnh bài cũng không phải là người nào đều có thể có mà phong hàn lại nắm giữ cái này đủ để chứng minh phong hàn thân phận xác thực bất phàm bởi vậy đây cũng là vừa rồi thường thắng không có xuất thủ nguyên nhân người tốt nhất là thành chủ đại nhân phái tới sứ giả thường thắng đám người thân hình bay khỏi phương này địa giới hắn cười lạnh nói linh khê hà đem phong hàn đẳng nhân truyền t ố n g đến không biết tên quỷ dị sơn mạch thế giới phía sau phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình ngay tại trong dây núi rừng rậm du tàu xem ra cụ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh cũng không dễ tìm lý cắt hà lại phái ra nhiều như thế nhân tộc cường giả tìm kiếm trịnh tuệ chính đi tại phong hàn bên cạnh nàng hướng phong hàn cười nói thường thắng đám người hình như tìm tới những thứ gì. phong hàn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thường thằng đám người thân hình hắn cười lạnh nói vùng núi này bên trong không chỉ có nhân tộc sao trịnh tuệ trong tay có một ít thanh phong nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng sau lưng trong tất hát s â m lâm mấy đạo bóng đen nàng cười lạnh nói vê anh đột nhiên ba đạo to lớn ma lang đột nhiên hướng về phong hàn cùng trịnh tuệ sau lưng đánh tới á m ma phủ phong hàn đột nhiên đem á m ma phụ gọi đến bên cạnh chỉ thấy một cái to lớn tam phẩm ma lang đột nhiên hướng về phong hàn đầu đánh sắt tới、Chết. phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn sử dụng trường k h ô n g pháp tắc nắm giữ lấy á m ma phủ chạm tại tam phẩm ma lang thân thể cao lớn bên trên vậy chỉ thấy tam phẩm ma lang thân hình khổng lồ đột nhiên bị á m ma phủ chém thành hai đoạn xem ra lần này tại quỷ dị sơn mạch thế giới bên trong có thể thêm đồ ăn phong hàn cười lạnh nói đột nhiên hai cái tam phẩm ma lang đột nhiên rơi vào phong hàn cùng trịnh tuệ trước người cái này hai cái tam phẩm ma lang gặp vừa rồi phong hàn tùy tiện liền có thể chém giết một cái tam phẩm linh lang bọn họ đối phong hàn cũng có e ngại vê a n đột nhiên hai cái tam phẩm ma lang đột nhiên hướng về trịnh tuệ thân ảnh bánh sắp tới、ừ. trịnh tuệ quát lạnh một tiếng nói xong trịnh tuệ bên cạnh đột nhiên nổi lên kinh khủng gió lốc chỉ thấy hai cái tam phẩm ma làng đã đi tới trịnh tuệ trước người đột nhiên trịnh tuệ bên cạnh gió lốc đột nhiên hóa thành hai đạo to lớn phong chi nhận chạm tại hai đầu tam phẩm linh làng trên thân thể vậy ngắn ngủi một nháy mắt hai đầu tam phẩm linh làng trong nháy mắt bị liền phong chi nhận chém giết c ò n nước không phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn nhìn về phía trước tất hát xâm lâm chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ vị trí đen nhánh thần trong rừng bọn họ bốn phía đang có mấy đạo con ngươi màu đỏ tại nhìn chăm chăm c h ọ không sa phong hàn cùng trịnh tuệ vị trí trong tất hát xâm lâm có mấy trăm con nhị phẩm ma lang cùng một ít tam phẩm ma lang nhưng mà cái này mấy trăm con ma lang cũng không dám đối phong hàn cùng trịnh tuệ xuất thủ bởi vì cái này mấy trăm con ma lang có thể là tận mắt chứng kiến phong hàn cùng trịnh tuệ có khả năng tùy tiện chém giết hai cái tam phẩm ma lang một màn bởi vậy cái này mấy trăm con ma lang cũng không dám tùy tiện tập kích phong hàn cùng trịnh tuệ chương 259, s ơ n mạch thế giới 2. a i chương 259, s ơ n mạch thế giới 2. đi thôi bọn họ cũng không dám đối chúng ta tạo thành uy hiếp trịnh tuệ hướng phong hàn cười nói nàng tiếp lấy cười nói mà còn bọn họ cũng đối bọn ta không tạo được cái gì nguy hiểm ân phong hàn cười nói chỉ thấy mấy trăm con nhị phẩm ma lang đột nhiên hướng về phương xa lao vùng vục đi bởi vì những n à y ma lang dị thú bọn họ biết phong hàn đẳng nhân cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại tồn tại a hướng phó hỏa lại bị chém giết sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hướng phó hỏa đám người vị trí hắn cười lạnh nói vùng núi này thế giới bên trong lại có hỏa vương cảnh cường giả trích vệ chính cảm thụ được không gian mang tới ba động nàng hướng phong hàn cười nói phong hàn cùng trịnh tuệ h vị trí sơn mạch thế giới bên trong nhiệt độ lại tại dần dần lên cao nhưng mà trịnh tuệ h biết đây là hỏa vương cảnh cường giả ngay tại thôi động v i ê m chi pháp tác động tính là tên hắc bảo nam tử hơn nữa còn là lẹ loi một mình phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến tên này hắc bảo nam tử hắn hướng trịnh tuệ h cười nói chỉ thấy một tên hắc bảo nam tử ngay tại thu thập hướng phó hòa trên thân thể không gian túi chữ vật hắn cười lạnh nói linh khê thành sâu kiến thật đúng là nhiều đại gia tộc bên trong thánh hỏa cảnh cường giả cũng chỉ có điểm này đã quý sao hắc bảo nam tử thôi động thần thức dọ xét hướng phó hòa không gian túi chữ vật phía sau hắn trên gương mặt che kín khinh bị biểu lộ hắn cười lạnh nói là ta cảm giác sai lầm rồi sao tại sao ta cảm giác có người tại quan sát ta hắc b à o nam tử theo bản năng ở trong lòng thầm nghĩ tiếp lấy hắc b à o nam tử đột nhiên đem hỏa vương cảnh khủng bố thần thức gọi ra hắn kinh khủng thần thức trực tiếp đem xung quanh hắn ngoài ngàn mét một cây một cây đều bao phủ xem ra ta thì hơi m ệ t chút lại sẽ sinh ra dạng này ảo giác hắc b à o nam tử bất đắc dĩ lắc đầu hắn không khỏi thầm nghĩ nói xong hắc bảo nam tử thân hình đột nhiên hướng về phương xa bay đi nhưng mà hắc bảo nam tử làm tất cả những thứ này phong hàn đều tại dùng hắn thần nhãn quan sát đến. tên này hắc bảo nam tử hẳn không phải là linh khê thành thế lực bên trong người phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh huệ hắn hướng trịnh huệ cười nói ân linh khê thành thế lực bên trong người xác thực sẽ không đơn độc hành tàu trịnh huệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn hắn cười nói đi thôi tạm thời đi xem một chút cũ nát trên bản đồ ghi chép bí cảnh đến tột cùng ở đâu phong hàn hướng trịnh huệ cười nói t ố t trịnh huệ khẽ mỉm cười nàng hét lại nói nói xong phong hàn cùng trịnh huệ thân hình đột nhiên hướng về phương xa bay đi chúng ta nhanh đụng vào thường thắng t r í n h tuệ thần thức chính quan sát đến chính vô cùng gây nên tốc độ hướng bọn họ phương hướng đánh tới thường thắng nàng cười nói thường thắng sao phong hàn nhớ lại một cái vừa rồi gặp phải thường thắng hắn ở trong lòng thầm nghĩ thường thắng thánh hỏa cảnh tu vi có thể tránh thoát hỏa vương cảnh cường giả truy sát ngược lại là có chút ý tứ phong hàn nhớ lại vừa rồi hắc bảo nam tử hắn cười lạnh nói chúng ta muốn tránh đi hắn sao t r í n h tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hỏi không thường thắng nên được đến cái gì chí bảo thần bí hắc bảo nam tử cũng là bởi vì hắn trên thân thể chí bảo mà ra tay phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quan màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thường thắng thân hình h ô t r ư ớ n g lại có hỏa vương cảnh cường giả chui vào ta linh khê thành bí cảnh thường thắng chính mang theo tàn toái thân hình ở trong dãy núi di chuyển nhanh chóng hắn nhớ lại vừa rồi thần bí hắc b à o nam tử hắn sau lưng không khỏi toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh không tốt ngày mau tôi xuống thường thắng đột nhiên ở trong lòng kinh hãi nói thường thắng đã ở thần bí sơn mạch thế giới bên trong ở mấy tháng thường thắng căn cứ tại sơn mạch thế giới bên trong sinh sống cái này mấy tháng kinh nghiệm hắn biết tại sơn mạch thế giới ban đêm nhất định không thể tùy ý hành động bởi vì s ơ n mạch thế giới ban đêm đem có được một loại quỷ dị tồn tại thường thắng vốn cùng tàng biêu đồng hành nhưng liền tại tối hôm qua thường thắng đám người gặp phải trong dãy núi quỷ dị tồn tại tập kích bọn họ bất đắc dĩ cùng tàng biêu đám người phân tán chết t i ệ táo bào đen cương giả không ngờ đến buổi tối vậy chỉ có thể cẩn thận một chút thường thắng trên gương mặt chính che kín chật vật biểu lộ hắn không khỏi ngưng trọng nói cùng lúc đó thường thắng tốc độ phi hành bắt đầu chậm lại hắn ngay tại s ơ n mạch thế giới bên trong trên đại thụ tre trời cẩn thận từng ly từng tí bỏ bởi vì thường thắng biết sân mạch thế giới bên trong quỷ dị tồ thường thắng cách chúng ta chỉ có trăm mét có dư hắn vì sao không tiếp tục hướng phía trước chạy trốn trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn hỏi chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đang đứng tại một khỏa trên đại thụ che trời hắn đôi mắt nhìn hướng lên trời trống không cao hơn treo màu đỏ m á u trăng tròn hắn cười lạnh nói có lẽ vùng núi này thế giới so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm thú vị thường thắng tiểu tử này không có đem sơn mạnh tất cả tình huống báo cho ta các loại phong hàn trịnh tuệ trên tay chính cầm cũ nát bản đồ nàng hướng phong hàn kêu to nói làm sao vậy phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh hắn nghi ngờ nói mau nhìn trịnh tuệ lạng y ê n đem trên tay cụ nát bản đồ đưa tại phong hàn trước mắt nàng hướng phong hàn ngưng trọng nói ân nguyên lai、like、tấm này cụ nát bản đồ nhận được sơn mạch thế giới ánh trăng chiếu dọi phía sau liền sẽ biến thành sơn mạch thế giới bản đồ sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ trong tay cụ nát bản đồ hắn ngưng trọng nói chỉ thấy trịnh tuệ trên tay cụ nát bản đồ tại màu đỏ răng nanh tháng chiếu dọi xuống lại bắt đầu biến thành một bộ sơn mạch bản đồ thế giới đây chính là sơn mạch thế giới bản đồ sao phong hàn đôi mắt chính nhìn hướng trịnh tuệ trong tay cụ nát bản đồ hắn cười lạnh nói. Nhưng Cụ nát trên bản vẫn đồ phong ư cũ k h hàn đôi mắt nhìn hướng cụ nát trên bản đồ ghi chép bách tiêu sơn mạch hắn cười lạnh nói không sai phong hàn cùng trịnh tuệ vị trí sơn mạch chính là một tòa tên gọi bách tiêu sơn mạch sơn mạch to lớn bách tiêu sơn mạch sao ngược lại là có chút ý tứ phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen hàn chính quan sát đến thường thắng hành tung phong hàn có chút không đúng đột nhiên trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn ngưng trọng nói đồng thời trịnh tuệ thân thể mềm mại lại cảm thấy có chút hứa rét lạnh nàng hướng phong hàn ngưng trọng nói thân thức của ta bắt đầu thay đổi đến suy yếu hình như có đồ vật gì tại cái này mạnh trong tất hát s â m lâm gì đ ộ u tới trịnh tuệ trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ nàng đôi mắt đẹp chính g i ò xét b ố n p h ư ơ n g cùng lúc đó trịnh tuệ trong tay đã xuất hiện mấy sợi thanh phong đây là trịnh tuệ đã làm tốt chiến đấu trạng thái không sai như một giây sau trịnh tuệ đám người nhận đến nguy hiểm như vậy trịnh tuệ liền sẽ trong nháy mắt ngưng tụ ra phong nhận tiến hành chiến đấu. giờ phút này bách tiêu sơn mạch trên bầu trời màu đỏ trăng non đã treo trên cao ở trên bầu trời cùng lúc đó bách tiêu sơn mạch bên trong hát cám xâm lâm đột nhiên rơi vào một trận quỷ dị lang tĩnh phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đang đứng tại một k h o a trên đại thụ che trời nhưng mà phong hàn cùng trịnh tuệ đều cảm giác trong rừng rậm như có thứ gì ngay tại di động cao tốc trịnh tuệ cẩn thận phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra hảo quang màu đen hàn hướng trịnh tuệ phẫn nộ quát đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên hướng về trịnh tuệ sau lưng bóng đen doanh sắp tới đột nhiên n g thế thế, kín đột, đột thường thắng thi thể rơi vào đen nhánh rừng rậm trên mặt đất phong hàn cẩn thận ta hiện tại sức mạnh thần thức đang bị cái này hôn chướng áp chế trịnh tuệ trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ nàng quay đầu lại hướng phong hàn ngưng trọng nói ân phong hàn khẽ gật đầu hắn hướng trịnh tuệ cười nói và anh đột nhiên một đạo bóng đen to lớn đột nhiên hướng về trịnh tuệ sau lưng đánh tới h ố n trướng lại vẫn dám đánh lén phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen hắn đột nhiên hướng về bóng đen này bắt đi v i anh chỉ thấy phong hàn tay đột nhiên bắt lấy một đạo bóng đen to lớn đạo này bóng đen to lớn chính là một tên mặc hắc bảo nam tử nhưng mà tên này hắc bảo nam tử dáng người cao lớn là thường mà cổ của hắn đang bị phong hàn gắt gao nắm ở trong tay ngươi là ai vì cái gì muốn đối chúng ta xuất thủ phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hắc bảo nam tử hắn quát lạnh nói giết người, người. thân hình cao lớn hắc bảo nam tử hướng phong hàn cười nói không biết sống chết phong hàn đôi mắt đột nhiên hồng quang loại lên hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đột nhiên đem thân hình cao lớn hắc bảo nam tử thả xuống tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh vào hắc bảo nam tử trên ngực vê anh hắc bảo nam tử thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài đồng thời hắc bảo nam tử độ n g ự c xương cũng bị phong hàn một trưởng cho đánh nát chết tiệt hắc bảo nam tử thân hình đột nhiên đập xuống đất hắn vẫn nổ quát người là ai phong hàn thân hình đột nhiên rơi vào thân hình cao lớn hắc bảo nam tử trước người hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn chính nắm lấy thanh linh kiếm gác ở hắc bảo nam tử trên cổ ngươi ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào thấy thế hắc bảo nam tử không khỏi cả kinh nói dù sao phong hàn có thể là một chiêu liền đem thân hình cao lớn hắc bảo nam tử cho bắt được là ta đặt câu hỏi ngươi mà không phải ngươi đặt câu hỏi ta phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm đột nhiên đâm vào hắc bảo nam tử trong bụng hắn quát lạnh nói là tôn thượng đại nhân hắc bảo nam tử hướng phong hàn cung kính nói tôn thượng đại nhân tại hạ tên gọi trương sở tưởng đến mức vì sao chém giết tôn thượng đại nhân thì là bởi vì tại hạ n ộ nhận là tôn thượng đại nhân là lý các hà thủ h ạ trương sở tường trên gương mặt che kín tôn kính biểu lộ hắn hướng phong hàn cung kính nói trương sở tường đây không phải là vị lão giả kia trong miệng nhậm chức linh khê thành thành chủ sao thấy thế, thế trịnh tuệ trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ nàng hướng phong hàn cười nói bọn họ quả nhiên không phải linh khê thành người lần này dễ làm thấy thế ngã trong vũng máu trương sở tường hắn ở trong lòng mừng thầm nói t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tiểu thiên linh long thú t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tiểu thiên linh long thú có đúng không tất nhiên ra tay với ta như vậy ngươi liền làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị đi phong hàn nắm lấy thanh linh kiếm hắn muốn hướng trương sở tường cái cổ bóp chết đi cái gì thấy thế trương sở tường đột nhiên kinh h a i nói trương sở tường nguyên lai tưởng rằng phong hàn biết hắn là linh khê thành thành chủ phía sau phong hàn sẽ tạm thời không chém giết hắn nhưng mà trương sở tường lại sai trương sở tường cũng không hiểu phong hàn tác phong bởi vậy hắn nghĩ lầm phong hàn tạm thời sẽ không chém giết hắn nhưng mà phong hàn tác phong chính là phạm là hắn thế lực đối địch phong hàn đều sẽ từng cái chém giết trương sở tường cũng không ngoại lệ chỉ thấy phong hàn trường kiếm trong tay khoảng cách trương sở tường cái cổ lại có một cm lúc nhưng mà trương sở tường lại không có làm bất kỳ kháng tự nào bởi ân thanh thanh thấy thế phong hàn không khỏi nghi ngờ nói chỉ thấy trương sở tường trong thân thể cũng không có chạy ra đại lượng máu tươi thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại phong hàn trước người là phân thân chính tuệ đôi mắt đang theo dõi trương sở tường thi thể hắn quát lạnh nói chỉ thấy trên không trương sở tường thân thể chính chậm rãi biến thành một đạo khói đen biến mất ở trong thiên địa phân thân sao trương sở tường ngươi tốt nhất đừng để ta tại bách tiêu sơn mạch bên trong nhìn thấy ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương sở tường vừa rồi xuất hiện phương hướng hắn quát lạnh nói bách tiêu sơn mạch trên bầu trời đỏ tươi trăng non chính cao treo ở trên không nhắc tới tối nay ngược lại là đặc biệt bình tĩnh lý sĩ xương ngay tại bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng hắn đôi mắt nhìn hướng bên cạnh nam tử trung niên hồ tử tưởng hắn cười lạnh nói phó thành chủ đại nhân nói là cái này bách tiêu sơn mạch bên trong chỉ có tại ban đêm mới sẽ hành động q u dị t hồ tử tường hai mắt nhắm chặt chính chậm rãi mở ra hắn đôi mắt nhìn hướng lý sĩ sương hắn cười nói không sai vị này chỉ có tại buổi tối mới hành động tương giả hắn cho ta cảm giác có chút quen thuộc lý sĩ sương đôi mắt lóe ra tinh quang nhìn hướng hồ tử tường hắn cười lạnh nói phó thành chủ đại nhân n g a y chỉ là đương nhiệm thành chủ đại nhân lý cắt h à tại mấy năm trước đánh bại trương sở tường sao thấy thế hồ tử tường trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn hướng trương sở tường ngưng trọng nói không sai mặc dù bản tọa chỉ ở cái này vài đêm cùng vị này chỉ ở ban đêm mới hành động q u dị tồn tại giao thủ qua mà còn bản tọa còn chưa bao giờ thấy qua dung mạo của hắn nhưng bản tọa cảm giác người này hẳn là trương sở tường cái này dương nhiệt lý sĩ sương chậm rãi đứng dậy hắn đôi mắt chính ngắm nhìn trên bầu trời hồng nguyện hắn quát lạnh nói có thể là trương sở tường cái này dương nhiệt năm đó bị thành chủ đại nhân lý c á t h à bánh sắt thành trọng thương dù cho hắn cuối cùng chạy trốn tới cái này bách tiêu sân mạch hắn thân thụ thương nặng như vậy hắn hiện tại cũng không có khả năng còn sống lý sĩ sương đôi mắt nhìn hướng lý sĩ sương bong lưng hắn hướng lý sĩ sương cung kính nói cái này ai có thể nói định đâu núp ở linh khê thành bên trong tòa này bách tiêu sơn mạch l ị n h đại thành chủ cùng với trong thành đại gia tộc thế lực đều biết rõ bách tiêu sơn mạch bên trong có thể là nắm giữ một tòa kinh thiên bí cảnh trương sở tường chạy trốn tới bách tiêu sơn mạch phía sau nói không chừng hắn gặp cái gì đại kinh ngộ từ đó sống tiếp được đâu lý sĩ xương mặc một bộ chói mắt áo bào trắng đứng tại trước đống lửa hắn nóng nhìn bầu trời đôi mắt đột nhiên nhìn hướng đang thiêu đốt n g ọ n đ u ố c hắn nhớ lại lý cắt hà đối lời hắn nói hắn cười lạnh nói có thể là trương sở tường chính là hỏa vương cảnh cựu trọng khủng bố tu vi cơn giả nếu là hắn đối với chúng ta xuất thủ chúng hồ tử tường vẫn như c ũ không tin trương sở tường còn sống hắn suy tư nói người này nhất định là trương sở tường ta từng thấy nhận thức trương sở tường cái này dư nhiệt g thủ đoạn hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đối thủ thần hồ nước chế mà đêm trước đánh lén chúng ta vị này q u ỷ dị tồn tại cũng biết cái này nhận lý sĩ sương tiếp lấy kết luận nói hồ tướng quân từ tối nay trở đi để cao cảnh giác ngươi cùng bản tọa thay phiên các đêm đ ể phòng bất c h ắ c lý sĩ sương tiếp lấy hướng nam tử trung niên hồ tử tường bàn giao nói là phó thành chủ đại nhân hồ tử tường cung tình nói cùng lúc đó bách tiêu sơn mạch phương này thần bí thế giới bên trong đột nhiên g á n g lâm ba đạo mặc hắc bảo thân hình chỉ thấy cái này ba tên mặc hắc bảo nam tử bọn họ trên thân thể đang không ngừng tản ra kinh khủng khí tức tạ ác sư đệ người xác định tòa sơn mạch này bên trong thật có kinh thiên bí cảnh một tên thanh niên áo bào đen hắn dung mạo xinh đẹp hắn cười lạnh nói thanh niên tên gọi hồ viễn thuận hắn tu vi chính là hỏa vương cảnh lục trọng sư m i n h sư đệ có thể là tại tầng hàn nghi trong miệm chính thai nghe thấy linh khê thành bên trong l n giấu đi một tòa bách tiêu sơn mạch trong d ã núi càng là nắm giữ một tòa kinh thiên bí cảnh hồ viễn tên này thanh niên tên gọi phùng địa thanh chỉ thấy phùng địa thanh mặc một bộ áo bào đen hắn t h o n dài thân hình đang đứng tại hồ v i ệ n thuận bên cạnh sư đệ sư huynh mới vừa bế quan đi ra ngươi có thể không cần quét sư huynh lịch sự tao nhã sư huynh mất hứng ngươi có thể là biết hậu quả phùng địa thanh đám người cầm đầu thanh niên hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phùng địa thanh hắn cười lạnh nói thanh niên cầm đầu tên gọi trần tôn phong hắn dung mạo anh tuấn chỗ mi tâm cảng là có một đạo màu đen phụ văn thay thế một bên phùng địa thanh sắc mặt hắn không khỏi khó coi chút trần sư huynh sư đệ cũng là không nghĩ tới ngài sư đệ có thể là đặc biệt gọi ngài đến tìm kinh thiên bí cảnh phùng điệu thanh vội và n g hướng trần tôn phong cười nói không nghĩ tới sư đệ thật sự là thiên phú kinh người sư đệ muộn vào tông môn trăm năm có dư nhưng sư đệ lại so sư h i n h còn muốn trước đột phá hỏa đế cảnh hồ v i ê n thuận trên gương mặt che kín định nọn bụ cười hàn hướng trần tôn phong cung kính nói lần này như tại cái này bách tiêu sơn mạch bên trong tìm được kinh thiên bí cảnh đến lúc đó sư h i n h còn sầu không đột phá nổi hỏa đế cảnh sao trần tôn phong bay đầu lại nhìn hướng hồ viễn thuận h ã n cười lạnh nói chỉ bất quá như thật tìm được kinh tiên bí cảnh nếu các người hai người phân phối trí cái k i a đừng trách sư huynh ta không niệm tông môn giao t ỉ n h trần tôn phong đôi mắt nhìn hướng bách tiêu sơn mạch trên bầu trời màu đỏ trăng non h ắ n ở trong lòng cười lạnh nói ban đêm bách tiêu sơn mạch bên trong một chỗ đen nhánh trong rừng rậm một đám lửa bó đ u ố c chính tiêu đốt phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đang ngồi ở ngọn đuốc bên cạnh cái này tiểu tiên linh long thú còn rất khiến người ta thích trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng tiểu tiên linh long thú nàng không khỏi đem đặt ở trong tay vớt ve bên dưới chỉ thấy tiểu tiên linh long thú có thân thể nho nhỏ nó toàn thân đều là màu đỏ lông tơ Giờ phút này, tiểu thiên linh long thú hai cái đậu đậu kích cỡ tương đương con mắt chính nháy, nháy nháy nhìn hướng ngay tại ăn thức ăn ngon phong hàn cái này nướng chim cánh coi như không tệ lại thêm mùi thơm này liêu chấp rượu phong hàn chính miệng lớn ăn trên tay nướng chín chim cánh hắn trên gương mặt chính tràn ngập đắc ý biểu lộ đương nhiên mùi thơm liêu chấp là tại v ư n g tường rượu không gian trong túi chữ vật được đến dù sao v ư n g tường rượu có thể là hiệu sinh hoạt phong hàn quay đầu lại vứt hướng tiểu thiên linh, long thú thân hình. Chỉ thấy, thiên linh long thú mắt nhỏ chính nháy nháy nhìn xem phong hàn làm sao muốn ăn không phong hàn đem trên tay nướng chim cánh thả tới tiểu thiên linh long thả vô hồ tiểu thiên linh long thú đột nhiên tại trịnh tuệ trong tay bay ra nó một miệng lớn đem nướng chim cánh cắn sau đó nó thân hình đột nhiên bay tại ngọn đuốc bên cạnh nó chính từng ngụm từng ngụm ăn nướng chim cánh thấy thế trịnh tuệ không khỏi cười một tiếng nàng hướng phong hàn cười nói phong hàn thiên linh long thú thủ lĩnh rơi một cái lớn phẩm d a i chính là vì cái đồ chơi này sao không sai phong hàn tại h ỏ a quốc hoang mạc lúc từng sử dụng h ỏ a đế cảnh công pháp ma chi luyện ngục chữa trị qua một tôn ngũ phẩm thiên linh long thú thủ lĩnh nhưng ngụng cũng bị ma chi luyện ngục chữa trị tốt thương thế đồng thời rơi một cái lớn phẩm g a i nhưng mà phong hàn thôi động ma chi luyện ngục hấp thu thiên linh đầu d ồ n g thủ lĩnh một cái lớn phẩm cấp phía sau tiểu thiên linh long bài cũng bởi vậy sinh ra có lẽ a phong hàn vùi mắt tiểu thiên linh long thú to lớn tiểu nhân đầu hắn n h ị n không được đưa tay vớt ve bên dưới tiểu thiên linh long thú lông sù đầu bất quá không nghĩ tới tiên h linh long thú thủ lĩnh phiên bản thu nhỏ lại khả ái như thế trịnh tuệ đem tiểu thiên linh long thú ôm đến trong ngực nàng không khỏi cười nói phong hàn chúng ta có lẽ cho nó lấy cái danh tự trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn cười nói tiểu thiên linh long thú tại trịnh tuệ trong ngực không khỏi cọ sát trịnh tuệ đồng thời nó trên gương mặt chính hiện đầy sán lạn biểu lộ thấy thế phong hàn không khỏi trầm mặc ta nhìn liền gọi nó tiểu l ụ c a phong hàn đôi mắt vứt hướng trịnh tuệ trong ngực tiểu thiên long thú hắn cười nói phong hàn ta cảm giác ta hình như muốn đột phá hỏa vương cảnh tam trọng trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn cười nói đột phá hỏa vương cảnh tam trọng sao nhanh như vậy thấy thế phong hàn không khỏi giật mình tại cùng lý cắt hà đám người giao chiến lúc ta liền mơ hồ có muốn đột phá cảm giác hiện tại ta cảm giác ta đã nộ ra hỏa vương cảnh đệ tam trọng là thời điểm nên đột phá trịnh tuệ chính hướng phong hàn giải thích nói đột phá hỏa vương cảnh tam trọng sao trịnh tuệ một đường kịch chiến hỏa vương cảnh đỉnh phong cường giảm ấ y vị đột phá cũng tại t ỉ n h lý bên trong phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn ngay tại trong lòng suy tư nói ta thay ngươi giữ cửa ả i phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói có ngươi giữ cửa ả i ta cảm giác đột phá thần cấp cũng không phải bao lớn sự tình trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn t r e o trọng nói nói xong trịnh tuệ hai mắt chậm rãi đóng lại nàng thân hình ngay tại trên mặt đất ngồi đột nhiên trịnh tuệ thân thể mềm mãi bên trên đang không ngừng tuân ra đại lượng thánh hỏa chi lực. chương hai trăm sáu mươi mốt thần giới đặc s ứ tên gọi tiểu lục tiểu tiên h long thú l ặ n g yên bay đến trịnh tuệ bên cạnh nó đang chuẩn bị nhảy lên trịnh tuệ trong ngực nhưng mà phong hàn lại đem tiểu lục t ó m lấy hắn đôi mắt nhìn hướng tiểu lục cười nói trịnh tuệ tại tiến hành b ộ t phá không cho phép quáy dày đến nàng thấy thế tiểu lục không khỏi kêu lên hai tiếng sau đó tiểu lục chầm dai ghé vào phong hàn trong ngực ngủ say phong hàn tay chính vớt ve tiểu lục lông xù thân thể hắn ở trong lòng thầm nghĩ nhắc tới là thời điểm đi gặp một lần hỏa thiên các lao tổ dương hạo hãn cùng thần giới đặc xứ dương hiệu tĩnh nói xong、phong、hàn thần thất đột phong hàn đã lâu không gặp ứng tử tiểu la l ụ đang lúc ăn trên tay cánh gà chiên nàng hướng phong hàn cười nói chỉ thấy ứng tử vẫn còn tại một mảnh trăm hoa đuôn l ợ tiểu thế giới bên trong mà nàng l ầ u c á t cũng vẫn như c ũ sừng sững ở chỗ này đúng phong hàn ngươi mang cho ta hai cái này nha hoàn còn rất dễ dùng chỉ là có một cái bởi vì không nghe ta sai bảo bị ta cho đập chết ứng tử đang cùng dương hiệu tĩnh đánh cờ nàng cảm ứng được phong hàn đã đi tới phương tiểu thế giới này nàng chính hướng phong hàn cười nói ứng tử đập chết không nghe lời nha hoàn tự nhiên chỉ là hỏa thiên các lão tổ dương h ạ hãn thấy thế phong hàn k h ỏ miệ không khỏi kéo ra hắn hướng ứng tử hỏi vị này chính là thần giới đặc s ứ dương hiệu tĩnh ngươi không sợ nàng đối ngươi có uy hiếp sao thấy thế dương hiệu tĩnh trắng non trên gương mặt c h e kín động lòng người nụ cười nó g tay nhỏ bé của nàng lặng yên đem một cái màu đen quân cờ bên dưới tại không nên đặt ở địa phương nàng hướng phong hàn cười nói ma đế bệ hạ ứng tử đại nhân có thể là trong truyền thuyết ứng tử ma kiếm kiếm linh ngươi nhìn tiểu nữ tử có thể đối ứng tử đại nhân tạo thành uy hiếp sao đây cũng là ứng tử cái này la lụy dù sao cũng là chủ tệ cấp ma kiếm kiếm linh dương hiệu tĩnh gần như đối nàng không tạo được bao lớn tổn thương phong tháng ứng tử l ạ g yên đem trên tay một cái màu đỏ quân cờ thả tới bàn cờ bên trên nàng cười nói ứng tử đại nhân cờ kỹ quả thật là cử thế vô song tiểu nữ tử bội phục dương hiệu tĩnh vội vàng hướng ứng tử tiểu la l ị ô m quyền cung kính nói trên thực tế dương hiệu tĩnh cũng không có nghĩ đến trong truyền thuyết bên trên ứng tử ma kiếm kiếm linh đúng là một vị tiểu la l ị phong hàn ngươi mang cho ta cái này tiểu nha hoàn cũng không tệ lắm cũng không hưởng công bản tiểu thư đem ứng tử ma kiếm giao cho ngươi sử dụng ứng tử non nớt tay nhỏ chính vỗ phong hàn bà vai nàng nết miệng hướng phong hàn cười to nói lại là một bộ cùng la l� phong hàn trên gương mặt che kín vẻ mặt bất đắc dĩ hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn tiếp lấy phủi một cái ứng t ử bộ ngực hắn ở trong lòng thầm nghĩ nơi này ngược lại là phù hợp la l ị thiết lập chờ một chút chờ một chút phong hàn đột nhiên lắc đầu hắn đôi mắt nhìn hướng ứng t ử gương mặt non nớt gò má hắn đôi mắt tiếp lấy nhìn hướng dương h i ể u tĩnh hắn cười lạnh nói ta suýt nữa quên mất lần này tới nơi này sự tỉnh ma đế đại nhân ngươi là muốn hỏi ta hạ giới đi tới thánh viêm đại lục mục đích sao dương hiệu tĩnh lạc yên g i trên bàn chứa nổ chim cánh khay ngọc nhấc lên hiện nay lại luân lạc tới hầu hạ tiểu nha đầu như vậy tình cảnh dương hiệu tính không khỏi ở trong lòng khổ sở nói không sai dương hiệu tinh tu vi chính là thần vương cảnh nếu biết rõ thần vương cảnh cường giả dù cho tại thượng giới cũng là quản hạt mấy trăm cái đại thế giới tồn tại thượng giới cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh tất nhiên ngươi biết nhanh như vậy nói ta cũng không muốn để ngươi chịu đau khổ phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng dương hiệu tính hãn quát lạnh nói ứng tử đại nhân ma đế bệ hạ rất đáng sợ thế thế, thần giới đặc sứ dương hiệu tĩnh vội vàng sợ hãi tại ứng tử sau lưng nàng một bộ dáng vẻ đáng thương hừ dương hiệu tĩnh ứng tử có thể là kiếm linh của ta ngươi sẽ không cho rằng nàng sẽ giúp ngươi à. phong hàn hai tay ôm ở trước ngực hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng dương hiệu tĩnh hắn cười lạnh nói nhưng mà ứng tử lại không theo lẽ thường ra bài nàng hướng phong hàn vẫn n ộ quát uy uy phong hàn đây chính là nha hoàn của ta ngươi dám khó xử nàng ngươi quá không đem ta để ở trong mắt、Đụ. phong hàn mặt mũi đột nhiên nát đầy đất hắn ở trong lòng măng thầm ứng tử ta không muốn mặt mũi sao ng ứng tử đại nhân sự việc tiểu hài tử đứng qua một bên phong hàn cố nén l ử a giận trong lòng hắn trên gương mặt gạt ra nụ cười s á n lạ hắn hướng ứng tử cười nói phong hàn ngươi quả thực là làm cản ứng tử dùng đến non nớt la l ị âm thanh hướng phong hàn phẫn nộ quát Ph phong hàn không khỏi bật cười hắn chính cố nén không nín được nụ cười dù sao ứng tử la l ị vừa nói như thế bá khí l ờ i nói thật sự là quá b u ồ n cười thấy thế ứng tử gương mặt non nớt gõ má đột nhiên tối sầm phong hàn ngươi sẽ không, không biết rõ đây là ai địa bàn a ứ n tử la lì âm thanh dần dần biến thành băng lãnh nàng quát lạnh nói một bên dương hiệu tĩnh t h ì giống vui mừng nợ hoa giống như nàng ngay tại ứng tử sau lưng cười trộm đang lúc phong hàn muốn đuổi theo hỏi dương hiệu tĩnh lúc ứng tử thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người cái gì thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng k i n h h ã i nói phong hàn không nghĩ tới ứng tử lại sẽ ra tay với hắn đột nhiên ứng tử non nớt tay nhỏ l ặ n g yên rỗi tại phong hàn trước người nàng cười nói mười hạt bánh kẹo cô nãi nãi liền để dương hiệu tĩnh báo cho ngươi phong hàn cùng dương hiệu tĩnh đều trở mặc hô phong hàn chậm rãi thở ra một hơi hắn hiện tại hơi nhẹ n h a m chút dù sao như ứng tử đối diện hắn xuất thủ. phong hàn cũng không có năm chắc có thể chiến thắng ứng tử nguyên lai phong hàn lần trước đem gà rán phối phương giao cho ứng tử phía sau hắn còn đem đợi trước ăn đến bánh kẹo cùng nhau chế tạo ra đồng thời hắn còn đem một viên đưa cho ứng tử ai ngờ nghĩ ứng tử đem cái này cái bánh kẹo ăn phía sau nàng một mực nhớ mãi không quên vì vậy lần này ứng tử đặc biệt trước đến hỏi phong hàn yêu cầu bánh kẹo ứng tử ngươi thật đúng là đem ta nhìn quá keo kiệt phong hàn đôi mắt nhìn hướng ứng tử hắn cởi nói ta trực tiếp đem bánh kẹo đeo phương đưa cho ngươi phong hàn tiếp lấy hướng ứng tử cởi nói phong hàn ngươi thật sự là ta th Vì danh vang vọng vô số đại thiên thế giới ứng tử ma kiếm kiếm linh lại như vậy lại như vậy kỳ quái thấy thế một bên thần giới đặc s ứ dương hiệu tĩnh nàng ngay tại trong lòng cảm khái nói đột nhiên phong hàn trên tay đột nhiên che kín băng lãnh khí tức không sai phong hàn ngay tại thôi động băng chi p h á p tắc cùng lúc đó phong hàn đem không gian trong túi chữ vật chứa đựng đồ uống rượu quả tương hoán đi ra tiếp lấy phong hàn đem rượu quả tương ngưng tụ thành từng khoản a i con hình dạng vê anh đột nhiên phong hàn thúc giục băng chi phát tắc ngay tại ngưng tụ ra một trận hà khí đồng thời phong hàn chính khống chế những n à y hàn khí hướng về rượu quả tương ngưng kết r a n mai con bay đi ứng tử cái này chế đường nội phục ngươi phải nhớ kỹ điểm trọng yếu nhất nhược hàn khí quá băng như vậy bánh kẹo hương vị sẽ trở nên không tốt phong hàn chính chứng trạc đàng hoàng hướng ứng tử giải thích nói với cũng quá đơn giản ứng tử gọi ra la lị âm thanh cười nói nói xong ứng tử đột nhiên đem đồ uống rượu quả tương gọi tại trên không bay lên đột nhiên ứng tử sáng tạo cái này phương thế giới nhiệt độ tới lúc gấp rút kịch hạ xuống chỉ thấy đang bị ứ n tử gọi đến trên không rượu quả tương bắt đầu dần dần ngưng tụ số tròn nói mai con hình tròn viên thịt trờ hình dạng theo ứng tử sáng tạo phương t i ể u thế giới này nhiệt độ hạ xuống hiệu quả tương lại bắt đầu dần dần ngưng kết ra mấy trăm đạo bánh kẹo bay tại trên không tiếp lấy ứng tử đem nàng lầu các bên trong khay ngọc gọi bay ra ngoài hào hào chỉ thấy mấy trăm hạt bánh kẹo chính rơi vào ngọc bàn bên trên ứng tử tiểu la lị đem đĩa gọi đến trước người nàng non nớt tay nhỏ cầm một cái bánh kẹo đưa tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không sai là bánh kẹo hương vị ứng tử trên gương mặt chính che kín cao hứng nụ cười nàng không khỏi cười nói phong hàn một trận trầm ặ c tiếp lấy phong hàn đem hắn chế tạo ra nai con hạt đường đặt ở trên tay h không hổ là ứng tử vậy mà nhanh như vậy liền học được bánh kẹo phối phương ừ cũng không nhìn một chút cô n ã i n ã i là ai ứng tử tiểu la l ị khinh thường cười cười nàng cười nói thấy thế phong hàn cùng dương hiệu tĩnh cùng nhau trầm m ặ t sẽ lại là một bộ cùng la l ị thiết lập không phù hợp đại tỷ đại trích lời phong hàn cùng dương hiệu tĩnh cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ ma đế bệ hạ tiểu nữ t ử có thể nhấm nháp một chút trong tay ngươi hạt đường sao dương hiệu tĩnh trên gương mặt hiện đầy động lòng người nụ cười nàng lạnh nhạt cười nói có thể bất quá ngươi trước tiên cần phải trả lời vấn đề của ta phong hàn đem nai con hạt đường gọi đến dương hiệu t ĩ n h trước người hắn cười nói dương hiệu t ĩ n h đem hạt đường tiếp lấy nàng đôi mắt đẹp chính đoan tường nai con hạt đường tiếp lấy nàng đem nai con bánh kẹo đặt ở trong miệng khe cắn bên dưới mùi vị này tuy nói cùng đồ uống hương vị không kém bao nhiêu nhưng loại này vào miệng tan đi cảm giác ngược lại để người cảm thấy dư vị vô tận dương hiệu t ĩ n h cảm thụ được nai con hạt đường cảm giác nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái nói dù sao cho dù là thần giới đặc s ứ dương hiệu t ĩ n h nàng cũng chưa từng nếm đến qua nai con hạt đường loại này thức ăn ngon ma đế bệ hạ ngai hình tượng có thể cùng trong truyền thuyết hung tàn hình tượng không quá tương xứng. dương hiệu tĩnh đôi mắt đẹp chính đoan tường phong hàn anh tuấn gọi má nàng không khỏi cười một tiếng xem ra ứng tử cũng không có đem ta chiếm cư ma đế thân thể chuyện này nói cho dương hiệu tĩnh phong hàn đôi mắt nhìn hướng ngay tại nhấm nháp bánh kẹo ứng tử hắn ở trong lòng thầm nghĩ thần giới tại thánh v i ê m đại lục làm những gì thần giới ai cũng lại không biết hiện tại thánh v i ê m đại lục về bản đế q u ả n hạn phong hàn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến dương hiệu tĩnh trong cơ thể thần hồn đây là phong hàn phán đoán dương hiệu tĩnh có hay không nói dối thủ đoạn không sai từ chống không người quản lý công hội bị ma đế đại nhân không gian quản lý giả công hội quản hạt hạ thánh v i ê m đại lục phạm gian thế giới xác thực về ma đế n g à i q u ả n hạt dương hiệu tinh đứng sừng sững ở đứng sững ở ứng từ bên cạnh nàng hướng phong hàn giải thích nói nhưng không gian quản lý giả công hội hủy diệt phía trước từng cùng ta thần giới định ra khế ước mà khế ước này chính là thánh v i ê m đại lục thiên ma thâm viên về ta thần giới q u ả n hạt dương hiệu tinh chính hướng phong hàn giải thích nói nhắc tới ma đế đại nhân ngài loại này kinh khủng tồn tại lại sẽ đích thân hạ giới đi tới thánh viên đại lục ngài tại thánh viên đại lục đang làm cái gì dương hiệu tính đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào phong hàn nàng nghi vẫn hỏi hạ giới khái quát thánh v i ê m đại lục tốt đẹp sơn hà mà thôi phong hàn đôi mắt nhìn hướng dương hiệu t i n h thân thể mềm mại hắn g ử i lạnh nói cho nên ngươi là trước đến kiểm tra thiên ma thâm viên sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra h à o quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến dương hiệu tinh thần hồn s ắ c thực không có nói láo nhưng theo ta phía trước tại thánh v i ê m đại lục thế giới chi tâm gặp được dương vọng danh lúc ta suy đoán thần giới sợ rằng tại thánh v i ê m đại lục lén lút tiến hành chuyện gì phong hàn nhớ tới cùng dương vọng minh chém giết hồi ức hắn ở trong lòng suy tử nói nhắc tới dương hiệu tĩnh ta ngược lại là suýt n Phong Hàn trên dương hiệu tính, thế thế, tính, tính hai tay ôm ở trước ngực nàng đôi mắt đẹp mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn nàng phẫn nộ quát chương hai trăm sáu mươi hai thần giới đặc xứ hai chương hai trăm sáu mươi hai thần giới đặc xứ hai dương hiệu tính nghĩ kỹ lại nói cho ta phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến dương hiệu tính thần hồn hắn cười lạnh nói l i ê n tại vừa rồi phong hàn phát hiện dương hiệu tính thần hồn lại run một cái bởi vậy phong hàn có khả năng phán đoán ra đây là dương hiệu tính nói dối trột dạ biểu hiện đây cũng chính là nói thần giới đặc s ứ dương hiệu tính giang lâm thánh v i ê m đại lục không chỉ là vì quan sát hỏa thiên các tình hình trịnh tuệ đang gọi ta là phát sinh cái gì sao phong hàn thần hồn chính quan sát đến thân thể mình bên cạnh trịnh tuệ hắn không khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói ngươi chừng nào thì thả bản thần đi ra dương hiệu tính đôi mắt gắt gao nhìn chằm chắm phong hàn nàng vẫn nộ q t đợi đem đáp án phong hàn cười lạnh nói chết thiệt dương h i ể u t ĩ n h ở trong lòng ắ n t h ầ m nói xong phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại ứng tử vị trí giữa thiên địa dương h i ể u t ĩ n h đem những ngày bánh kẹo đều bỏ vào lầu các bên trong ứng tử tiểu la lị hướng dương h i ể u t ĩ n h bàn giao nói là dương h i ể u t ĩ n h tại ứng tử tiểu la lị sau lưng cung kính nói không nghĩ tới bản thân đường đường thần giới một tên thần vương hiện lại luân lạc tới làm nha hoàn tình cảnh dương h i ể u t ĩ n h không khỏi ở trong lòng khổ sở nói nói xong dương hiệu tính đem tràn đầy bánh kẹo khay ngọc đựng vào ứng tử ở lầu các bên trong đúng đem bánh kẹo sắp xếp gọn phía sau chúng ta lại đi bên dòng suối câu, câu cá â u c ứng tử tiểu la lị tiếp lấy hướng dương hiệu tính bàn giao nói nhắc tới cùng ma đế kiếm linh tại cái này phương t i ể u thế giới như vậy sinh hoạt hình như cũng không tệ lắm đột nhiên thần giới đặc s ứ dương hiệu tính trên gương mặt che kín cười n h ạ t cho nàng cười nói bách tiêu s ơ n m ạ n h trịnh tuệ làm sao vậy phong hàn thần hồn đã trở lại trong thân thể của hắn hắn đôi mắt nhìn hướng chính kêu to chính mình trịnh tuệ hắn nghi ngờ nói ngươi đột phá hỏa vương cảnh tam trọng phong hàn tiếp lấy quan sát trịnh tuệ thân hình hắn hướng trịnh tuệ cả kinh nói phong hàn ngươi xem trước một chút cái này Xuất hiện mấy hàng chữ, lớn. chữ lớn bên trên nội dung là bách tiêu sơn mạch ngàn năm khó gặp bách tiêu thần cung sẽ tại ba nhật hậu mở ra mời bách tiêu sơn mạch bên trong mọi người tại trong vòng ba ngày thu thập trên bản đồ điểm sáng màu đỏ tiêu ký chỗ địa điểm những ngày điểm sáng màu đỏ tiêu ký địa điểm đều có được đại lượng bách tiêu thạch thu thập được ba trăm l i bách tiêu thạch người mới có tư cách tiến vào bách tiêu thần điện bách tiêu sơn mạch địa đồ góc trái trên cùng còn có hàng chữ này hàng chữ này nội dung là chú ý trước thời hạn thu thập được ba trăm cái bách tiêu thạch cường giả có thể trước thời hạn mở ra bách tiêu sơn mạch không nghĩ tới tìm một ngày đều không tìm được sơn mạch thế giới bí cảnh tìm không được nguyên nhân đúng là bởi vì còn không có xuất thế phong hàn nhìn hướng bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên cái này mấy hàng chữ lớn hắn g ử i l ệ n h nói không sai mà còn hiện tại trời đã nhanh sáng rồi chắc hẳn tại bách tiêu sơn mạch bên trong các cường giả cũng đã nhận được tin tức này nóng rực ánh mặt trời l ạ g yên rơi vào trịnh tuệ trên gương mặt nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng lên trời t r ố n g không nàng cười nói ân dù sao phần này bách tiêu sơn mạch địa đồ không chỉ có chúng ta nắm giữ phong hàn suy t ư nói chúng ta cũng muốn đi tìm kiếm trăm tiêu đá quý sao trịnh tuệ hướng phong hàn hỏi dù sao bách tiêu sơn mạch địa đồ có thể là gia hiệu tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong người đều muốn tiến đến thu thập bách tiêu thạch như tìm không được ba trăm cái bách tiêu thạch đây cũng là mang ý nghĩa không thể tiến vào bí cảnh bách tiêu thần điện ân chúng ta cũng cùng nhau đi tìm cái này bách tiêu thạch phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đứng dậy a trịnh tuệ nhỏ hướng một ly thanh thần nước trà nàng hướng phong hàn cười nói Tốt, chúng ta trước đi cách chúng ta gần nhất linh tiêu sơn nhạc phong hàn chính đoan t ư ờ n g trước người bách tiêu sơn mạch địa đồ hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười nói、Tốt. trịnh ố t t tuệ hét lại một tiếng nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình l ặ n g y ê n l ó ạ i lên bọn họ chính hướng cách bọn họ còn có ngàn dặm linh tiêu sơn nhạc di chuyển nhanh chóng phong chi cự long trịnh tuệ ngay tại thôi động phong chi phát t ắ đột nhiên nàng thân thể bên cạnh đột nhiên c à n quét lên g i ó lốc chỉ thấy một đạo phong c h i cự long lạng yên ngưng tụ tại trịnh tuệ dưới thân phong hàn lên đây đi trịnh tuệ đang ngồi ở phong c h i cự long trên thân thể nàng hướng phong hàn cười nói thấy ố t t thế, thế chính bay tại trên không phong hàn đột nhiên bay tại phong c h i cự long trên thân thể vê anh đột nhiên phong c h i cự long đột nhiên hướng về trên không bay đi bách tiêu sơn mạch thế giới sao không nghĩ tới linh khê thành bên trong vậy mà ký thác một phương sơn mạch thế giới phong hàn đôi mắt nhìn hướng dưới thân khổng l ồ bách tiêu sơn mạch hắn không khỏi cảm khái bách tiêu sơn mạch thế giới mỹ cảnh chỉ thấy bách tiêu sơn mạch bên trong đại thụ tre trời chỗ nào cũng có còn có dòng suối quán xuyên bách tiêu s ơ n mạch phía trước hẳn là linh tiêu sơn nhạc phong hàn đôi mắt chính đoan tường phía trước thông tin ê sơn nhạc hàn hướng trịnh tuệ cười nói chỉ thấy phong hàn đẳng nhân phía trước đang có một đạo thông tin ê sơn nhạc đứng vững vàng mà toàn này tên là linh tiêu sơn nhạc thông tin ê sơn nhạc không thẹn với thông tin ê cái t ừ này đây chính là bởi vì linh tiêu sơn nhạc núi thân lại lớn đến đứng sừng sững ở đứng sững ở tầng mây bên trong có thể thấy được linh tiêu sơn nhạc cao bao nhiêu phạm gian thế giới bí cảnh sao có ý tứ thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tử nói một đạo kinh khủng âm thanh b ạ o âm thanh đột nhiên vang tận mây xanh chỉ thấy một cái màu đỏ cự đ i ể u dị thú chính dẫn theo hơn ba mươi con cự đ i ể u hướng phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đánh tới dị thú sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng chính hướng hắn oanh sắt đến màu đỏ cự đ i ể u hắn quát lạnh nói á m ma phủ d i ệ t mịch đao phong hàn đem hai kiện hỏa vương cảnh phẩm chất chiến binh tại không gian trong túi chứa vật gọi ra chỉ thấy diện mịch, mịch đao chính là phong hàn tại lý cắt hà trên thân thể được đến hỏa vương cảnh chiến binh đúng là tứ phẩm dị thú trịnh tuệ quay đầu lại nhìn hướng sau lưng màu đỏ cự điệu nàng cảm khái nói, không sai cầm đầu cái này màu đỏ cự đ i ể u chính là tứ phẩm dị thú xí đ i ể u sau lưng nó cái này ba mươi con màu đỏ cự đ i ể u cũng là xí đ i ể u dị thú chỉ là cầm đầu cái này tứ phẩm xí đ i ể u cùng nó sau lưng xí đ i ể u dị thú khác biệt chính là tứ phẩm xí đ i ể u to lớn trên đầu lông vũ đặc biệt tươi đẹp viêm c h i phát tắc một giọng g i à n mua vang vọng tại trên không tứ phẩm xí đ i ể u đột nhiên mở ra nó miệng rộng trong miệng nó chính tụ tập kinh khủng lực lượng phát tắc tứ phẩm dị thú đã có nhân tộc hỏa hầu cảnh tu vi thực lực bọn họ cũng cùng nhân tộc bản năng đủ gọi ra lực lượng phát tắc trinh huệ nhìn xem tứ phẩm xí điệ thay thế phong hàn không khỏi cười lạnh một tiếng vê n h tứ phẩm xí đ i ể u trong miệng đột nhiên phun ra một đạo to lớn hỏa đoạn hỏa đoạn mang theo nóng bỏng nhiệt độ chính hướng phong hàn cùng trịnh tuệ v a n h s á t đến vê n h tứ phẩm xí đ i ể u sau lưng ba mươi con xí đ i ể u đột nhiên đi theo to lớn hỏa đoạn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ v a n h s á t đến cụ phong ba t r ị n h tuệ quắt lạnh một tiếng sau đó trên bầu trời gió lốc ngay tại cao tốc xoay t r ò lấy vê n h đột nhiên chính tuệ thôi động gió lốc ngưng tụ ra một đạo khủng bố cụ phong ba hướng tứ phẩm xí điệu oanh sắt ra to lớn hỏa đoạn oanh sắt tới vênh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy cụ phong ba đột nhiên xuyên qua tứ phẩm xí đ i ề u thân thể nó khổng lồ thân hình đột nhiên rơi xuống trên không trịnh tuệ chính là hỏa vương cảnh tam trọng tu vi nàng nắm giữ phong chi pháp tắc càng là khủng bố đến cực điểm bởi vậy tứ phẩm xí đ i ề u đánh sát ra viêm chi pháp tắc căn bản không phải trịnh tuệ đối thủ ông mười cái tam phẩm xí đ i ề u đột nhiên vây lại phong hàn cùng trịnh tuệ bọn họ lợi trào chính mang theo kinh khủng lực sức lực hướng phong hàn cùng trịnh tuệ đầu đánh sát tới ừ chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn thôi động t r ư ờ n g không pháp tắc nắm giữ lấy ám ma phủ cùng diện mịch đao g i ế t bên cạnh hắn hướng mười cái tam phẩm xí điều vậy chỉ thấy phong hàn nắm trong tay ám ma phủ đột nhiên chém xuống hai cái tam phẩm xí điều đầu vê anh một cái tam phẩm xí điều lợi chạo sắp rơi vào phong hàn trên đầu đột nhiên trịnh tuệ thôi động phong chi pháp tắc ngưng tụ ra một đạo kinh khủng phong nhận chém g i ế t tại cái này chỉ tam phẩm xí điều trên thân thể vậy chỉ thấy cái này tam phẩm xí điều khổng lồ thân hình đột nhiên bị trịnh tuệ h n h sắt ra phong chi nhận tươi sống chém thành hai đoạn đa t ạ thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ cười nói chúng ta là bằng hữu trịnh tuệ quát lạnh một tiếng cùng lúc đó ba cái tam phẩm xí điệu đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng diện m ị c h đao phong hàn thôi động trưởng khống pháp tắc nắm giữ lấy diện m ị c h đao đột nhiên chạm tại cái này ba cái tam phẩm xí điệu trên cổ vậy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên chỉ thấy ba cái tam phẩm xí điệu đầu chính chậm rãi bay tại trên bầu trời nhưng mà số lượng rất nhiều xí điệu dị thú chính liên tục không ngừng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình đánh s á t đến chết thiệt phong hàn nói thầm một tiếng chỉ thấy một cái nhị phẩm xí đ i u thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn thân hình nó sắc bén lớn chào chính hướng phong hàn đầu đ n h sắt đến lan phong hàn gầm thét một tiếng nói xong phong hàn một quyền đột nhiên oanh s á t tại cái này đầu xí đ i ể u đầu lâu to lớn bên trên vain cái này xí đ i ể u to lớn đầu đột nhiên bị phong hàn một quyền đánh nát phong chi pháp tắc phong nhận trịnh tuệ quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn cùng trịnh tuệ vị trí trên không bắt đầu cuốn lên một trận kinh khủng gió lớn đồng thời những này gió lớn ngay tại ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng phong nhận vain trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh khủng hỏa vương cảnh tu vi chỉ thấy tại trịnh tuệ b ộ c phát ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố lúc hơn mười cái nhị phẩm xí điệu dị thú trực tiếp bị trịnh tuệ trên thân thể tản ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố đánh chết phong nhận trịnh tuệ gầm thét một tiếng đột nhiên chỉ thấy trịnh tuệ oanh sát ra mấy trăm đạo phong nhận đột nhiên chém nát mười cái tam phẩm dị thú khổng lồ thân chim còn lại cuối cùng ba cái sao phong hàn nhìn xem trên không đang không ngừng bị chém giết xí điệu dị thú hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên đem diệt mịch đao gọi tại trong tay cùng lúc đó hai cái tam phẩm xí điệu khổng lồ thân hình đột nhiên giết tới phong hàn trước người chết phong hàn quát lạnh một tiếng chỉ thấy phong hàn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên chém xuống hai cái tam phẩm xí điều đầu phong chi nhận trịnh tuệ thôi động phong chi phát tắc trên tay nàng lặng yên xuất hiện một đạo kinh khủng phong chi nhận đột nhiên một cái tam phẩm xí điều đột nhiên hướng trịnh tuệ sau lưng oanh s á t đến hừ trịnh tuệ quát lạnh một tiếng chỉ thấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên quanh người tiếp lấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên chém giết tại tam phẩm xí điều trên thân thể vậy cái này tam phẩm xí điều dị thú cánh khổng lồ lại bị trịnh tuệ tươi sống chém xuống tam phẩm xí điều dị thú phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết sau đó nó khổng lồ thân hình đột nhiên lọt vào trong dãy núi chương 263, b á c h tiêu s ơ n mạch chương 263, b á c h tiêu s ơ n mạch nhân tộc chết một giọng d á n mua vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy một cái thân hình to lớn ma lang ngay tại ở trong dãy núi trên đại thụ tre trời phi tốc n ả y lên nó giữ t ậ n con ngươi chính nhìn hướng bay tại trên không phong hàn cùng t r ì n h tuệ bách tiêu sơn mạch bên trong lại có ngũ phẩm dị thú tồn tại sao thấy thế t r ì n h tuệ trên gương mặt không khỏi che kín ngưng trọng biểu lộ nàng đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng tôn à y thân hình đỏ tươi ma lang nàng quát lạnh nói ngũ phẩm ma lang mà còn biết nói chuyện thấy thế phong hàn trên gương mặt không khỏi che kín nét mặt hưng phấn hắn đôi mắt nhìn hướng ngũ phẩm ma lang khổng lồ thân hình hắn cười lạnh nói v ơ i anh đột nhiên ngũ phẩm ma lang đột nhiên hướng phong hàn đẳng nhân vị trí phong c h i cự long q u a n h s á t đến tốc độ phát tắc ngũ phẩm ma lang trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng nó khổng lồ thân hình đột nhiên biến thành một đạo điểm sáng màu đỏ kịch liệt hướng phong hàn đẳng nhân vị trí q u a n h s á t tới lực lượng phát tắc sao ngũ phẩm dị thú tương đương với nhân tộc hỏa vương cảnh cường giả đồng thời dị thú nhờ vào thân thể cường hãn ưu thế cùng cảnh dị thú thường, thường soi ta nghĩ cùng tôn này ngũ phẩm ma lang luyện tay một chút trịnh tuệ thân hình đang đứng tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng hướng nàng lao vùn vụt đến ngũ phẩm ma lang dị thú nàng cười lạnh nói tuất ngươi đi đi còn lại những n à y giao cho ta phong hàn đôi mắt chính nhìn hướng trong rừng cây ma lang dị thú đàn sói hắn cười lạnh nói chỉ thấy ma lang dị thú đàn sói ngay tại trong rừng cây trên đại thụ tre trời thần tốc nhảy lên Người anh. đột nhiên trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng ngũ phẩm ma lang dị thú anh sắp tới. tới mấy chục cái tam phẩm ma lang dị thú c ừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên chém giết tại ba cái tam phẩm ma lang dị thú trên thân thể、Vậy. phong hàn giơ tay chém xuống hắn nắm lấy diện mịch đao cứ thế mà đem ba tôn ma lang dị thú thân thể chém thành hai đoạn tiếp lấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại phong tri cự long bên trên chỉ thấy hướng phong hàn sau lưng đánh tới năm đầu tam phẩm ma lang dị thú vừa hụt bọn họ khổng lồ nanh đ u ố t cùng nhau giết tại phong c h i cự long trên thân thể vê anh phong c h i cự long đột nhiên gào thét một tiếng đột nhiên phong c h i cự long thân thể cao lớn bên trên đột nhiên c u ố n lên kinh khủng gió lốc đồng thời phong c h i cự long thân hình đột nhiên đ o a n h s á t tại năm đầu tam phẩm ma lang thân thể cao lớn bên trên vê anh năm đầu tam phẩm ma lang thân hình khổng lồ đột nhiên bị phong c h i cự long đ ụ n g nát trên bầu trời chính rơi xuống mấy cố ma lang dị thú thi thể tiểu lục không có sao chứ phong hàn vớt ve đứng tại trên bả vai tiểu lục h ắ n cười nói chỉ thấy phong hàn thân hình đang đứng tại một k h ỏ a trên đại thụ che trời trước người hắn đang có hai đầu màu đen ma lang dị thú thật nhanh hai đầu ma lang dị thú bên trong một đầu ma lang nó phát giác được phong hàn thân hình lúc nó kinh hãi nói đầu này sẽ nói ra ma lang dị thú chính là một tôn tứ phẩm dị thú nắm giữ tứ phẩm phẩm dai dị thú bọn họ đã nắm giữ linh trí hơi anh tứ phẩm ma lang dị thú sau l ư n g dị thú chính là một tôn tam phẩm ma lang dị thú giờ phút này phong hàn thân ở trong rừng tây trên đại thụ che trời có được mấy trăm con ma lang dị thú bọ giữ tợn con ngươi n ộ nhịp mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng phong hàn thân hình p h ả n phất tại một giây sau trong rừng cây trăm con ma lang dị thú liền sẽ hướng phong hàn đánh tới nhưng mà phong hàn trên gương mặt nhưng như cũ che kín biểu tình bình tĩnh bởi vì phong hàn biết cái này một trăm con ma lang dị thú đối hắn cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì vơ anh trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy trịnh tuệ đang cùng kinh khủng ngũ phẩm ma lang dị thú tại trên không chém giết ta mới vừa đột phá hỏa vương cảnh tam trọng tu vi tôn này ngũ phẩm ma lang đúng lúc là kiểm tra thực lực của ta đối thủ tốt nhất trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên thẳng hướng ngũ phẩm ma lang dị thú nàng ở trong lòng thầm nghĩ biết nói chuyện dị thú sao thú vị mặc dù ta sớm biết phẩm d a i cao dị thú có khả năng nói ra nhưng đối với có khả năng sẽ nói ra ma lang ta ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ phong hàn đôi mắt chính nhìn xem trước người tứ phẩm ma lang dị thú hắn cười lạnh nói nhân tộc nơi này không phải ngươi có lẽ đến địa phương thấy thế tứ phẩm ma lang dị thú mở ra nó răng nanh mượn rộng nó vẫn n ộ quát làm cản phong hàn nắm lấy d i ệ t mịt đ a o hắn quát lạnh nói nhân tộc ngươi mới là làm cản tứ phẩm ma lang dị thú phát ra kinh khủng tiếng gầm g ừ nó vẫn lộ quát lôi chi phát tắc tứ phẩm ma lang dị thú thôi động lôi chi phát tắc nó thân hình đột nhiên hóa thành một đạo t h i ể m điện hướng phong hàn đánh s á t đến vâng chỉ thấy tứ phẩm ma lang thân thể cao lớn bên trên chính rút run dậy kinh khủng lôi điện nó to lớn vớt sói mang theo kinh khủng lôi điện hướng phong hàn đầu đánh s á t tới cùng lúc đó trong rừng cây một trăm con ma lang dị thú nhộn nhịp hướng phong hàn thân hình đánh s á t đến mắt thấy tứ phẩm ma lang khủng bố vớt sói sắp h á n h s á t tại phong hàn trên đầu lúc phong hàn dùng tay chỉ thấy phong hàn một tay nắm lấy diện mịch đau chém giết tại tứ phẩm ma lang dị thú to lớn vớt sói bị diện mịch đau một đau chặt đứt hôn chướng nhân tộc tứ phẩm ma lang dị thú vẫn nổ quát nhưng mà phong hàn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên chặt đứt tứ phẩm ma lang dị thú cái cổ phanh chỉ thấy tứ phẩm ma lang dị thú to lớn đầu sói rơi trên mặt đất p h o n h hàn xung quanh đã có mười cái ma lang dị thú đem thân hình của hắn vây quanh á n ma phủ phong hàn đột nhiên đem màu đỏ máu chiến phủ á n ma phủ n ắ m trong tay hắn nắm lấy á n ma phủ đột nhiên hướng về trước người năm đầu ma lang dị thú vanh s á t tới phanh chỉ thấy á g ma phủ bền chắc đem năm đầu ma lang dị thú thân hình chém thành hai đoạn đột nhiên phong hàn bên cạnh diệt mịch đao đột nhiên tại phong hàn sau lưng cùng năm đầu ma lang dị thú chém g i ế t nhưng mà đại lượng ma lang dị thú chính tiếp tục đuổi g i ế t phong hàn thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín băng lanh biểu lộ hắn quát lạnh nói chết đột nhiên phong hàn nắm lấy huyết sắc cự phủ hướng về phía trước đại lượng ma lang oanh sắt tới hai đầu ma lang dị thú đột nhiên tại phong hàn bên phải hướng phong hàn oanh sắt đến nhưng mà phong hàn nắm lấy áo ma phủ đột nhiên chuyển hướng sau lưng tiếp lấy phong hàn nắm lấy á ma phủ giơ tay bờ xuống vậy một đạo thanh âm thanh thúy vang tận mây xanh chỉ thấy hai đầu ma lang dị thú cái cổ đã bị phong hàn bền chắc chặt đ ứ t đại lượng ma lang dị thú ngay tại phát ra đáng sợ tiếng gầm g ừ vê anh ma lang dị thú đàn sói đang không ngừng hướng phong hàn thân ảnh gành s á t đến số lượng thật đúng là nhiều phong hàn đôi mắt bên trong hồng quang đột nhiên loại lên thương vân cung phong hàn đem thương vân cung gọi đến bên cạnh nhưng mà đại lượng ma lang dị thú đàn sói đã xem phong hàn b â y quanh chết phong hàn gầm t h é t một tiếng nói xong phong hàn thôi động ra kinh khủng trường không phát tắc chỉ thấy á ma phủ cùng diệt mịch đao ngay tại đại lượng chém giết đàn sói vê anh á m ma phủ cùng diệt mịch đao mỗi lần c h ạ m kích đều sẽ có ba cái ma lang dị thú thân thể bị chém thành hai đoạn ô ma lang dị thú đàn sói chính phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy phong hàn xung quanh ám ma phủ cùng diệt mịch đao cực dương gây nên tại phong hàn xung quanh v u n g chém ma phong hàn vị trí đại thụ tre trời bên dưới mấy chục con ma lang dị thú thi thể chính trồng chất tại đại thụ tre trời bên dưới vâng nhưng mà ma lang dị thú đàn sói bọn họ đang không ngừng hướng phong hàn đánh tới đột nhiên phong hàn nắm lấy thương vân cung viêm chi pháp tắc sao lấy ta chủ tệ cảnh tu vi thân thể còn không khởi động được phong hàn trên tay đột nhiên xuất hiện một cái viêm tiễn gác ở thương vân cung bên trên hắn đôi mắt nhìn trước người đại lượng đàn sói hắn quát l ệ n h nói phong hàn đường đường ma đế tồn tại tu vi cẳng là vô số đại thiên thế giới bên trong cường hạn nhất chủ thể cảnh nhưng mà phong hàn đường đường chủ thể cảnh cường giả còn không khởi động được phạm gian viêm chi p h á p tắc đương nhiên có thể phong hàn thôi động viêm chi p h á p tắc tựa như cùng d ó t nước đơn giản viêm tiễn phong hàn chính thúc giục viêm chi phát tắc tựa như c n g dóp nước đơn giản viêm tiễn phong hàn c n h h ú c g i ụ m chi phát tắc đột nhiên trong tay hắn đ ộ nhiên tiêu l ư n g hòa d i ễ thấy m t c i t hỏa diễm ngưng tụ tạo t h n h phong hàn đột nhiên đem viêm tiễn gác ở thương vân cung không lưng bên trên đồng thời thương vân cung bên trong viêm tiễn đột nhiên hướng về đại lượng dị thú oanh s á t tới Phong Hàn, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy viêm tiễn đột nhiên oanh s á t tại ba mươi con ma lang dị thú trong bầy sói đồng thời làm viêm tiễn đánh trúng một cái ma lang dị thú đồng thời viêm tiễn đột nhiên tại trên mặt đất phát sinh kinh khủng bạo tạc Phong Hàn, chỉ thấy ba mươi con ma lang dị thú đột nhiên bị viêm tiễn nổ bày tại trên không ô đại lượng ma lang dị thú phát ra thê thảm kêu thảm thiết tiếng vang triệt ở trong thiên địa cùng lúc đó linh tiêu sơn nhạc vị trí trong rừng c â y đang có đại lượng ma lang dị thú thi thể chính thiêu đốt kinh khủng hóa diễm uy lực cũng không t ệ lắm phong hàn vứt ư hướng sau lưng hơn bốn mươi con tam phẩm ma lang dị thú hắn cười lạnh nói thử xem đem cựu thiểm thiên ma hỏa coi như c u n g tiễn như vậy thương vân cung sẽ buộc phát ra bao lớn uy lực phong hàn trên tay lặng yên xuất hiện một đạo kinh khủng thiên hỏa mà đạo này thiên hỏa chính là phong hàn tại sa chi trấn cùng trương h â n phúc lúc đang chém giết được đến cựu thiểm thiên ma hỏa làm cựu thiểm thiên ma hỏa giáng lâm tại bách tiêu sơn mạch cái này phương thế giới lúc toàn bộ bách tiêu sơn mạch không gian nhiệt độ chính biến thành dị thường nóng bỏng không thể không nói phong hàn lấy thiên hỏa cựu thiểm thiên ma hỏa dùng làm thương vần cung cung tiễn đây quả thật là quá bại ra dù sao cựu thiểm thiên ma hỏa có thể là hỏa đế cảnh cường giả đột phá chân thần cấp cường giả chỗ rèn luyện thiên hỏa làm cựu sơn thiên ma hỏa giáng lâm bách tiêu sơn mạch giờ k h ắ c này toàn bộ bầu trời lại biến thành đen nhánh vô cùng a cựu thiên ma hỏa sao có chút ý tứ phong hàn đôi mắt nhìn hướng trong tay cựu hiểm thiên ma h Phong hàn trong tay sơn thiên ma hỏa lại khiến không quanh thay h trong béo sơn gian xung quanh đều thay đổi đến vận tay ma cựu đều mơ lại đổi ồ đứng â y chính cựu thực thiên hỏa sơn tồn là bởi vì sơn thiên ma hỏa tồn tại vì quá tế ma m c c hãn, liên bách liên tiêu sừng ơ n cũng hoảng Trưng chiến lang Trưng chiến lang Đứng mạch cảm ma ma Đại Đại thế thấy hốt. thú. thú. giới vì đó 264, 264, dị dị s sững ở đứng sững ở phong hàn sau lưng hơn bốn mươi con ma lang dị thú khi chúng nó nhìn thấy cựu t h i ệ m thiên ma hỏa khi xuất hiện trên đời bọn họ nhộn nhịp gọi ra kinh khủng tiếng xói chu Đồng thời, Ma lang đàn dị thú sư ó i bọn họ thân hình đang không ngừng h ớ n g về p huynh í a a s di c h u ể bọn ọ giữ tận các o phong trong phong trong n người chính nhìn xem phong hàn trong tay cựu thiếm thiên ma hỏa. Không sai, những này lang đàn ngại hàn thiên tên lộng thanh niên thiếm sai, sói thiếm cựu cựu mặc hỏa. thú hỏa. xem e ma ma ma tay tay Ba lấy dị o bào b hành đen đang hành tấu tại á h Tiêu s ơ ngươi Mạch bên n t r o s có hay không cảm thấy có chút nóng tên gọi là phùng địa thanh thanh niên áo bào đen hắn chính cùng tại trần tôn phong sau lưng sau lưng của hắn đột nhiên toát ra một ít mùa hôi lạnh hắn ngưng trọng nói sư đệ chỉ là ký thắc vào thánh linh quốc một phương t i ể u thành trấn bên trong sơn mạch thế giới có thể có cái gì nguy hiểm đảm lượng của ngươi khi nào thay đổi đến như vậy nhỏ bé thấy thế hồ viễn thuận quay đầu lại nhìn hướng vùng địa thanh hắn cười lạnh nói cầm đầu hỏa đế cảnh cường giả trần tôn phong hắn đưa tay hướng về sau lưng hồ viễn thuận vẫy vây tay hắn phủ định nói không có thiên hỏa xuất thế mà còn còn không phải bình thường thiên hỏa trần tôn phong trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn đẳng nhân vị trí linh tiêu sơn nhạc hắn quát lạnh nói thiên hỏa thấy thế hồ viễn thuận đôi mắt vứt hắn thấy bầu trời bên trên cũng không có thiên hỏa tồn tại hắn không tin hỏi trần sư đệ cái này đều không có người đột phá vùng núi này thế giới ở đâu ra thiên hỏa hừ trần tôn phong quát lạnh một tiếng hắn quay đầu lại nhìn hướng hồ viễn thuận hắn quát lạnh nói k h ó trách sư huynh nhiều năm như vậy đều không đột phá nổi h ỏ a đế cảnh Người. hồ viễn thuận phẫn nộ quát nhưng hồ viễn thuận cũng không dám đối trần tôn phong xuất thủ dù sao trần tôn phong tu vi có thể là kinh khủng h ỏ a đế cảnh tam trọng tu vi mà hồ viễn thuận tu vi bất quá là hỏa vương cảnh lục trọng tu vi hai người bọn họ cảnh giới có thể là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới ta làm bởi vậy tu vi so trần tôn phong yếu h Hồ viết thuận hắn căn bản không dám chọc giận dẫn trần tôn phong dù sao như trần tôn phong muốn chém giết hổ viết thuận như vậy đối với trần tôn phong đến nói cũng là một t r ư ở n g sự tình hử sư huynh thật đúng là biết nói chuyện trần tôn phong cười lạnh nói h ô t r ư ớ n g ngươi là thế nào mang đường hồ viễn thuận hướng phùng địa thanh đại một chân hắn vội vàng phẫn nộ quát hồ viễn thuận vốn là đối trần tôn phong đầy b ụ n g khí hiện tại hắn cầm trần tôn phong không có cách nào vì vậy hồ viễn thuận liền cầm phùng địa thanh đến dẫn chó đánh mèo sư huynh sư đ ệ mang đường cũng không có sai phùng địa thanh chịu thực hồ viễn thuận một cước này hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng hồ viễn thuận hắn quát lạnh nói nhà a tiểu hồ chướng liền ngươi cũng muốn chống đối bản tọa thấy thế hồ viễn thuận đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phùng địa thanh hắn quát lạnh nói hồ viễn thuận vốn là bởi vì vừa rồi trần tôn phong trào phùng hắn hắn liền đầy bụng tức giận nhưng hồ viễn thuận không nghĩ tới ngày bình thường đối hắn vâng vâng dạ dạ phùng địa thanh d á m và chạm hắn nói xong hồ viễn thuận trong tay đột nhiên gọi ra một thanh trường kiếm hắn nắm lấy trường kiếm chỉ hướng phùng địa thanh hắn cười lạnh nói tiểu hộ trướng hiện tại quỳ xuống đến cho sư huynh xin lỗi sư huynh có thể cân nhắc tha cho người một mạng hồ viễn thuận ngươi quả thực là quá làm cản trần tôn phong bay đầu lại nhìn hướng phùng địa thanh hắn qu ngươi lại đối đãi như vậy hồ sư đệ trần tôn phong chỗ mi tâm màu đen thần phù ngay tại kịch liệt l ó i ra hắn trên thân thể đang không ngừng lan tràn ra kinh khủng hỏa đế cảnh khí tức các ngươi hai hồ viễn thuận cảm thụ được trần tôn phong trên thân thể chuyển đến hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn chính c ô nén vùng đan điền chuyển đến cảm giác đau đớn liền tại trần tôn phong trên thân thể buộc phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố lúc hồ viễn thuận sớm đã nhịn không được muốn nói ra một bãi máu tươi nhưng hồ viễn thuận nhịn xuống các ngươi có thể là tìm tới một cái không sai chỗ dựa hồ viễn thuận đôi mắt mang theo sắc mặt giận giận gi sư h i n h tông môn tông quy một trong chính là đồng môn sư h i n h đệ không thể tương tản trần tôn phong trên thân thể đang phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng hồ viễn thuận hắn quát l ệ n h nói thay thế hồ viễn thuận thân hình không khỏi r u lên hắn cảm thụ được trần tôn phong trên thân thể tản ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn không khỏi ở trong lòng mắng thầm chết tiệt trần tôn phong nếu như sư h i n h muốn phá hư môn quy cái kia sư đệ ta chỉ có thể thay thế tông môn thanh lý môn hộ trần tôn phong trên tay đã xuất hiện một thanh b ằ n kiếm hắn đôi mắt nhìn hướng hồ viễn thuận hắn cười lạ sư m i n h chỉ là cho rằng lâu như vậy cũng không c ó tìm tới tử tiêu s ơ n nhạc vì vậy sư m i n h ta lo lắng phùng địa thanh sư đệ mang lầm đường hồ viễn thuận vội vàng hướng trần tôn phong cười bồi nói dù sao trần tôn phong hỏa đế cảnh tam trọng khủng bố tu vi như hắn thật muốn chém giết hồ viễn thuận như vậy chỉ có thể nói là dễ như trở bàn tay bởi vậy hồ viễn thuận cũng không dám chọc giận trần tôn phong sư m i n h thông môn quy củ cũng không thể phá hư trần tôn phong phủi mắt phùng địa thanh hắn không khỏi nhớ tới mình nào đó trần tôn phong mới vào tông một lúc hắn tu vi so phùng địa thanh còn muốn yếu hơn rất nhiều bởi vậy mới vào tông môn trần tôn phong có thể là đụng phải không ít sư m i n h quan tâm đa tạ trần sư m i n h phùng địa thanh vội vàng tại trần tôn phong sau lưng nói cảm ơn trần tôn phong hướng phùng địa thanh vẫy vây tay ra hiệu không có chuyện gì ý tứ bách tiêu s ơ n mạch linh tiêu sơn nhạc xung quanh trong rừng cây phong hàn thân hình chính sừng sức tại một viên trên đại thụ che trời trong tay hắn cựu t h i ể m thiên ma hỏa đã hóa thành một bính quỷ dị viêm tiễn trong tay hắn ô thấy thế hơn bốn mươi con ma lang dị thú đàn sói vội vàng hướng phương xa chạy trốn đi ma lang dị thú đàn sói biết phong hàn trong tay trôi này quỷ dị viêm tiễn đáng sợ đến cỡ nào? Vì vậy, ma lang dị thú đàn sói bọn họ lựa chọn đường chạy cái này một biện pháp nghĩ tập kích ta liền tập kích ta không nghĩ tập kích ta liền chạy thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lao vùn vụt đi ma lang dị thú đàn sói hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên đem cựu t h i ể m thiên ma hỏa biến thành quỷ dị viêm tiễn gác ở thương vân cung bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điệp chỉ thấy thương vân cung bên trên quỷ dị viêm tiễn đột nhiên hướng về ma lang dị thú đàn sói vênh sắp tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ lại lần nữa vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy Quỷ dị dị viêm vào tiễn rơi vào dị thú đồng à n trên thân sói thể đ thời đột Đồng một trận tạc. thời, nhiên sinh kinh khủng ra bạo tạc. Đồng thời, quỷ dị viêm tiễn sinh ra bạo tạc lại trực tiếp đem cái này một mảnh đại xâm lâm vanh s á t ra một đầu đen nhánh đường lớn uy lực cũng không t ệ lắm phong hàn nhìn về phía trước sát sói khắp nơi trên đất rừng rậm hắn cười lạnh nói vê anh kinh khủng tiếng nổ vang vọng tại bách tiêu sơn mạch bên trong trong thai mọi người đây là cái gì kinh khủng tồn tại tại tiến hành chiến đấu chiến đấu dư âm lại kinh khủng như vậy hồ tử tường nhìn xem bên cạnh đã hóa thành viêm dương rừng rậm hắn không khỏi cả kinh nói bản tọa cũng không biết nhưng vị cường giả này có lẽ rất khủng bố có thể so đầu kia chết t i ệ t cự điệu còn kinh khủng hơn lý sĩ s ư ơ n g trên ngực vết thương chính chạy xuôi đại lượng máu tươi hắn che ngực bên trên đáng sợ thương thế chính đi tại trong rừng cây l i ê n tại vừa rồi lý sĩ s ư ơ n g cùng hồ tử tưởng đám người từng cùng một cái ngũ phẩm cự điệu chém giết nhưng hỏa hầu cảnh tu vi lý sĩ s ư ơ n g cùng hồ tử tưởng bọn họ làm sao có thể là ngũ phẩm dị thú đối thủ cái này hôn chướng dị thú chờ bản tọa tìm được bách tiêu sơn mạch kinh thiên bí cảnh được đến đại cơ duyên phía sau bản tọa nhất định muốn tự tay chém giết nó lý sĩ xương che ngực bên trên truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt nhìn hướng phương xa phẫn nộ quát. h ừ lý sĩ sương hiện tại bản tọa liền để ngươi thật tốt sống chờ tìm đến bách tiêu sơn mạch bên trong kinh thiên bí cảnh phía sau bản tọa lại đem ngươi cùng thành chủ lý c á t hà c h é m giết đến lúc đó linh khê thành chức thành chủ chính là bản tọa chính đ ỡ lấy lý sĩ sương hồ t ừ tưởng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lý sĩ sương hắn ở trong lòng âm hiểm nói thật là khủng khiếp tiếng nổ lão giả t ă n g biêu thân hình chính bỏ tới một viên trên đại thụ che trời h ắ n đang hướng về phía trước cẩn thận di động tới bởi vì lão giả tàng biêu biết nơi này nghỉ lại một tôn kinh khủng ngũ phẩm dị thú tồn tại hắn hiện tại chính cẩn thận từng ly từng tí lách qua tôn này ngũ phẩm dị thú. uy lực cũng không t ệ lắm phong hàn nhìn xem còn lưu lại tại thương vân cung không lưng bên trên cựu t h i ể m thiên ma hỏa hắn không khỏi cười một tiếng a cựu t h i ể m thiên ma hỏa lại tại rèn luyện thương vân cung phong hàn đôi mắt chính nhìn xem trên tay thương vân cung hắn nghi ngờ nói chỉ thấy thương vân cung không lưng bên trên chính lưu lại một ít cựu t h i ể m thiên ma hỏa đồng thời lưu lại tại thương vân cung bên trên cựu t h i ể m thiên ma hỏa ngay tại rèn luyện thương vân cung xem như là giải quyết xong đi phong hàn vùi mắt bên cạnh đại lượng ma lang thi thể hắn cười lạnh nói vê anh trên không ngay tại chuyển đến từng đợn kinh khủng tiếng nổ. gió lốc ngay tại phát ra đáng sợ gió bạo âm thanh xé nát phong hàn bên cạnh đại thụ che trời trịnh tuệ bên này thế nào phong hàn ngước mắt nhìn hướng đang cùng ma lang chiến đấu trịnh tuệ hắn ở trong lòng thầm nghĩ cho i ế n Lang, Ma 2. c h đến tận này ta còn không biết trịnh tuệ thực lực đến tội cùng cường hàn đến mức nào phong hàn chính sở lấy hắn bén nhọn cái cảm hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai từ phong hàn cùng trịnh tuệ đồng hành đến trịnh tuệ một đường cùng phong hàn kề vai chiến đấu nhưng trịnh tuệ có thể chưa hề dùng qua nàng tuyệt sát Tôn này n cụ phong l ũ ba chính i là tuệ r ị n h t sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng gió lốc đồng thời đạo này gió lốc ngay tại cao tốc xoay trở lấy bỗng nhiên cụ phong ba đột nhiên hướng ngũ phẩm ma lang dị thú khổng lồ thân hình gánh sắp tới nhân tộc người rất mạnh ngũ phẩm ma lang dị thú phát ra thanh em dàn mua nó tán thưởng chính tuệ thực lực nói đa tạng chính tuệ quát lạnh nói ta đã biết thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu như các hạ nguyện dừng tay ta có thể cân nhắc thả các hạ một con đường sống chỉ thấy q u a n h s á t tại ngũ phẩm ma lang dị thú trước người khủng bố cụ phong ba lạng yên hóa thành một đạo thanh phong biến mất ở trong thiên điệp bản vương không thể ngũ phẩm ma lang dị thú quát lạnh nói sau đó chỉ thấy ngũ phẩm ma lang dị thú thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu đỏ hướng trịnh tuệ q u a n h s á t đến như vậy chỉ có thể chiến trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên bộ phát ra hỏa vương cảnh sợ khí t ứ c nàng nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng ngũ phẩm ma lang oanh sắt tới a n h một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điệm ngũ phẩm ma lang dị thú khủng bố đột nhiên h độ thôi động tốc độ phát tắc nó trên thân thể lại lần nữa buộc phát ra kinh khủng thần tốc hướng về phía dưới lao vùng một đi chỉ là bằng vào phong chi phát tắc ta liền có thể tại hỏa vương cảnh bách chiến bách tháng sao thậm chí còn có thể chém giết hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả sao t r ừ phong nhận trinh tuệ quát lạnh một tiếng sau đó t r ị n h tuệ vị trí không gian đột nhiên quấn lên mấy đạo gió lớn chỉ thấy Kinh khủng kinh khủng gió nói lớn bắt đầu ngưng ngàn bắt tụ đầu ra mấy ngàn nói kinh khủng phong nhận Nhân tộc, chết. Ngũ phẩm ma lang chết. phẩm thú tộc, ma dị đột nhiên gầm chạm thế thế, tại ngũ phẩm ma lang dị thú cự trào a chính chậm rãi bay tại trên không làm sao có thể ngũ phẩm ma lang dị thú kinh hai nói hôn chướng nhân tộc ngũ phẩm ma lang dị thú cảm thụ được thân sói bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác nó vẫn nộ quát nhưng mà ngũ phẩm ma lang dị thú không có phát hiện trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận nàng thân hình đã tới ngũ phẩm ma lang dị thú bên cạnh như vậy vẫn là ca ngũ phẩm ma lang dị thú trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận chém về phía ngũ phẩm ma lang dị thú cái cổ nàng muốn chém xuống ngũ phẩm ma lang dị thú to lớn đầu sói nhân tộc ngươi khó tránh quá coi thường bản vương ngũ phẩm ma lang dị thú thanh âm giàn mua đột nhiên vang vọng tại trịnh tuệ trong đầu bóng sói giết ngũ phẩm ma lang đột nhiên sử dụng da hỏa đế cảnh công pháp liền tại trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận chạm tại ngũ phẩm ma lang dị thú trên cổ l ú xúc cảm không đúng lắm trịnh tuệ ở trong lòng nghi ngờ nói cái gì trịnh tuệ không khỏi kinh hài nói không tốt phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến ngũ phẩm ma lang dị thú thân hình muốn xuất thủ sao phong hàn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị hắn ở trong lòng thầm nghĩ phong thuẫn đột nhiên trịnh tuệ q u a y người cánh tay nhỏ bé của nàng trường lạng yên đưa ra vê anh chỉ thấy trịnh tuệ trước người đột nhiên tuân ra đại lượng gió lốc đồng thời gió lốc đều tại trịnh tuệ trước người cao tốc xoay tròn lấy chỉ thấy gió lốc lạng yên tại trịnh tuệ trước người tạo thành một ngọn gió thuẫn vê anh ba tôn đen nhánh ngũ phẩm ma lang đột nhiên danh sát tại trịnh tuệ trước người phong thuẫn bên trên n h â n tộc người thần hồn rất cưỡng hãn có thể phát hiện bản tọa một chiêu này nhưng bản tọa bóng sói g i ế t có thể là có khả năng liên tục sử dụng ngũ phẩm ma lang dị thú băng lanh âm thanh vang vọng ở trong thiên địa sau đó ngũ phẩm ma lang dị thú thân hình đột nhiên biến mất tại trịnh tuệ phong thuẫn phía trước có khả năng liên tục sử dụng thì thế nào ta phong độn có thể là có khả năng ba trăm sáu mươi độ không có góc chết bảo vệ ta đột nhiên trịnh tuệ nước mắt nhìn hướng lên trời chống không nàng quát lạnh nói cùng lúc đó trịnh tuệ cực dương gây nên thúc giục phong chi phát tắc chỉ thấy trịnh tuệ bên cạnh xung quanh đột nhiên nổi lên kinh khủng gió lốc vê anh trịnh tuệ phía trên đột nhiên doanh s á t đến ba tôn ngũ phẩm ma lang dị thú đen nhánh thân hình đồng thời ba tôn đen nhánh ngũ phẩm ma lang thân hình đột nhiên doanh s á t tại trịnh tuệ phong thuẫn bên trên cái gì phong chi pháp tắc lại vẫn có thể như vậy sử dụng thấy thế ngũ phẩm ma lang dị thú kinh hai nói đây chính là ngũ phẩm ma lang dị thú huyết mạch công pháp bóng s ó i z sao ứ n l ă n tử phong hàn truyền âm hỏi ứ n l ă n tử giải tích ngũ phẩm ma lang dị thú huyết mạch công pháp bóng xói z có khả năng n ư n g tụ ra hai đạo ngũ phẩm ma lang dị thú đồng thời bóng s ó i giết ngưng tụ ra cái này hai đạo ngũ phẩm ma lang dị thú thực lực cùng bản t ô n không kém bao nhiêu ứng lam tử ngự tỉ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu a ngược lại là thú vị ngươi cho rằng trịnh tuệ phong thuẫn có khả năng chống đỡ ngũ phẩm ma lang dị thú vanh sát ra bóng s ó i giết sao phong hàn hướng ứng lam tử hỏi giải thích không thể ứng lam tử truyền âm n ó i vâng、anh. ngũ phẩm ma lang dị thú chính liên tục sử dụng ra bóng s ó i giết vanh sát tại trịnh tuệ bên cạnh phong thuẫn bên trên phong thuẫn có khả năng chống đỡ ba tên họa đế cảnh cường giả đồng thời vanh sát ra mười lần công kích sao trịnh tuệ đôi mắt nhìn hướng trước người nàng đang từ từ biến thành vỡ vụn phong thuẫn nàng ở trong lòng phân tích nói nhân tộc bản vương nhìn người đủ trốn đến lúc nào ngũ phẩm ma lang dị thú đột nhiên hướng trịnh tuệ phẫn nộ quát vê anh ngũ phẩm ma lang dị thú đang s ử suất nó tuyệt s á t công pháp bóng s ó i r ế t nó đang không ngừng bánh sát trịnh tuệ bên cạnh bốn phía phong thuẫn cái này ngũ phẩm ma lang dị thú huyết mạch công pháp bóng s ó i r ế t ngược lại là người tiên ngũ phẩm ma lang dị thú có thể liên tục sử dụng chiêu này phong hàn đang ngồi ở phong tri cự long khổng lô thân hình bên trên hàn chính quan sát trịnh tuệ cùng ngũ phẩm ma lang dị thú chém giết vê anh từng chỉ thấy t r n h tuệ thân thể xung quanh phong thuẫn tại ngũ phẩm ma lang dị thú vanh sắt bên dưới đang không ngừng biến thành vỡ vụn muốn nhờ tuyết thanh châm tăng cường ta phong chi nhận sao thấy thế t r n h tuệ chậm rãi đem trên sợi tóc tuyết thanh châm lấy xuống nàng l ạ g yên đem tuyết thanh châm bóp tại trong tay ngọc đột nhiên kinh khủng gió lốc đang không ngừng c u ố n quanh ở tuyết thanh châm châm trên thân chỉ thấy t r n h tuệ trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kinh khủng phong chi nhận đồng thời tuyết thanh châm ngưng tụ ra phong chi nhận phong nhận thân lưới đao bên trên gió lốc ngay tại cao tốc xoay trở lấy t r ị n h tuệ thân thể xung quanh từ gió lốc ngưng tụ tạo thành phong thuẫn lạc yên v ỡ vụn vâng ngũ phẩm ma lang dị thú lại một lần nữa sử dụng r a bóng s ó i rét hóa thành ba tôn kinh khủng ma lang bóng đen hướng trịnh tuệ thân ảnh đ á n h sát tới thấy thế trịnh tuệ thân hình đột nhiên tránh ra ngũ phẩm ma lang dị thú đ á n h sát ma lang vương bản vương lại giúp ngươi một tay một đạo thanh n m uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy một cái đen nhánh cự ưng ngay tại trịnh tuệ sau lưng không gian bên trong phi hành không sai cái này màu đen cự ưng thân hình chính g ấ u kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong không gian bên trong bằng hưu của ta đang phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ sau lưng không gian hắn cười lạnh nói vê anh trịnh tuệ sau lưng không gian đột nhiên vỡ vụn chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh cự ưng đột nhiên đụng nát không gian nó mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng trịnh tuệ sau lưng bánh sắt tới nhân tộc tiểu tử làm được lời nói liền đến ngăn cản bản vương màu đen cự ưng lại lần nữa uy nghiêm nói không tốt đúng là ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trịnh tuệ đôi mắt đẹp phủi mắt sau lưng đen nhánh cự ưng nàng ngưng trọng nói huyết ưng vương đa tạ Ngũ p h ẩ m ma l a n g to l ớ n thân hình lạc nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ, tuệ, tuệ, tuệ sau lưng hàn chính nhìn cảm thụ được sau lưng phong hàn trong lòng nàng không khỏi nhiều chút cảm giác an toàn nàng cười nói nhân tộc tiểu tử dám ngăn bản vương cho bản vương vẫn lạc ngũ phẩm dị thú huyết ma hưng đột nhiên hướng phong hàn vẫn nổ quát cùng lúc đó ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trên thân thể đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng Vậy a n huyết h ma ưng trên thân thể đang không ngừng tuân ra đại lượng kinh khủng hắc cám khí tức ma ưng ba ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng chính mở ra nó to lớn diều hâu miệng đột nhiên nó to lớn diều hâu trong miệng bắt đầu tụ tập kinh khủng thánh hỏa chi lực h ừ thay thế phong hàn quát l ệ n h một tiếng nôn c h ầ m như vậy nôn quá chậm không thể được không phải vậy đối thủ có thể là sẽ đem ngươi kỹ năng đánh gãy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại ngũ phẩm huyết ma ưng đầu lâu to lớn bên cạnh hắn đôi mắt mang theo băng lánh khí tức nhìn hướng huy thật nhanh ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn con người đột nhiên trận to nó con n g ư ờ i chính mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nó kinh hãi nói nhưng mà ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng cũng không có phát hiện phong hàn thiết quyền đã oanh s á t tại nó đầu bên cạnh vê a n g một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn thiết quyền đột nhiên oanh s á t tại huyết ma ưng trên đầu vê a n g ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn thân hình đột nhiên bị phong hàn một quyền đánh bay ra ngoài ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trong miệng ma ưng ba đột nhiên tại trong miệng nó phát sinh một trận kinh khủng bạo tạc v anh ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ thân hình đột nhiên nện đứt phía dưới mấy chục viên đại thụ c h e trời khổng lồ mấy thân giờ phút này ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn diều hâu trong miệng chính bốc lên kinh khủng khói trắng hôn trướng nhân tộc ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng hắc cám khí tức nó to lớn con ngươi chính nhìn hướng bay tại trên không phong hàn vì cái gì cái này nhân tộc rõ ràng không có sử dụng một điểm thần lực thậm chí thánh hỏa chi lực nhưng hắn trên thân thể lực sức lực lại kinh khủng như vậy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ngay tại trong lòng tính toán phong hàn tu vi ngũ nhưng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng không biết trên thực tế là phong hàn t ậ n lực đem chính mình chân thực tu vi ẩn giấu đi nhưng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng có khả năng xem thấu phong hàn tu vi cái kêu phong hàn còn tự xưng cái gì ma đế dứt khoát đổi tên kêu ma đế a h i a n h một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy trịnh tuệ chính nắm lấy phong chi nhận đang cùng ngũ phẩm ma lang dị thú a n h s á t ra tam tôn ma sói bóng đen tại trên không chém giết a trịnh tuệ tốc độ còn rất nhanh mà trịnh tuệ còn không có sử dụng gia tại vô mặc thiên hỏa thế giới lãnh mộ lam l ă n thiểm phong hàn chính quan sát đến trịnh tuệ cùng ngũ phẩm ma lang dị thú ở trên lớp bên trong chém giết thân hình hắn ở trong lòng suy tư nói chương 266, ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng chương 266, ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng tiểu tử dám để bản vương ăn bản vương oanh sắt ra ma ưng ba ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn thân ưng đang từ trên mặt đất chậm rãi b ò lên nó lắc lắc có chút ngất đầu ưng nó vẫn nộ quát a làm sao lại muốn bị đánh phong hàn giơ lên hắn thiết quyền hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ngũ phẩm dị huyết ma ưng h ắ n cười lạnh nói ngũ phẩm nó khổng lồ thân ưng không khỏi r u lên đồng thời ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn đầu ưng bên trên chính mơ hồ đau ngầm ngầm nó nhớ lại phong hàn vừa rồi đối với nó vanh sắt ra một quyền sau lưng nó không khỏi b ư ớ c lên một ít mồ hôi lạnh hô trướng dám can đảm ở bản vương trước mặt làm cản ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn con người chính nhìn xem phong hàn nó phẫn nộ quát nói xong ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn thân hình đột nhiên vanh sắt hướng phong hàn dù sao ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng tại bách tiêu sơn mạch bên trong cũng là một phương thú vương tồn tại mà tại dị thú trong mắt coi là sâu kiến bởi vậy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng nổi giận nó bị phong hàn trọc giận làm sao không tiếp tục trốn vào không gian ngươi vừa rồi thủ đoạn ta có thể là còn muốn gặp lại hiểu biết nhận thức phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt nhìn hướng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng hắn cười lạnh nói đối phó với chỉ là nhân tộc bản vương còn khinh thường trốn vào không gian ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ thân hình đã đi tới phong hàn trước người nó to lớn con ngươi nhìn hướng phong hàn nó quát lạnh nói nói xong ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng cự trào đột nhiên hướng phong hàn đầu bánh sắt đến cái này nhân tộc sâu kiến tốc độ cực nhanh một chiêu này b ả n vương đã dùng hết toàn lực b ả n vương không tin hắn có thể tránh thoát bản vương chiêu này ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn con người chính nhìn xem phong hàn thân hình nó ở trong lòng cười lạnh nói nhưng mà ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng vẫn là đánh giá cao thực lực của nó chỉ thấy liền tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng cự trào sắp canh sắt bên trong phong hàn lúc phong hàn băng lanh trên gương mặt đang từ từ c h e kín t à ác nụ cười tiếp lấy phong hàn thân ảnh l o ạ lên thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trước người không trốn vào không gian ngươi nhưng muốn chịu khổ một ch phong hàn thân hình lặng yên xuất hiện tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng bên cạnh đồng thời phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng hắn cười lạnh nói hôn trướng nhân tộc thay thế ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng phẫn nộ quát ma ưng c h ả o tiếp lấy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng sử dụng r a huyết mạch công pháp ma ưng c h ả o nó cự c h ả o mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng về phong hàn thân hình đánh sát tới không gian làm mơ hồ sao tho ạ t nhìn rất cường hãn bộ dạng phong hàn thân hình chính bay tại trên không hai tay của hắn đeo tại sau lưng hắn đôi mắt nhìn hướng huyết ma đây chính là bởi vì ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng oanh s á t ra huyết mạch công pháp ma ưng t r ả o thực sự là quá mức cường hãn liền thế giới không gian cũng theo đó phát sinh vật mẹo có thể thấy được ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng huyết mạch công pháp ma ưng t r ả o cường hãn đến mức nào nhưng mà ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng huyết mạch công pháp ma ưng t r ả o tại phong hàn trước mặt bất quá là không chịu nổi một k í c h mà thôi vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng tại trên không chỉ thấy phong hàn một tay đón lấy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng oanh sắt ra ma ưng trào người ma ưng trào thoạt nhìn xác thực rất dọa người nhưng cũng chỉ có dọa người tác dụng mà thôi. phong hàn một tay đón lấy huyết ma ưng oanh sắt ra khủng bố ma ưng c h ả o hắn cười lạnh nói cái gì thấy thế ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng k i n h h ã i nói hắn là t h ể tu giả ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn con n g ư ờ i mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn thân hình nó ở trong lòng suy tư nói ngươi đánh xong có lẽ đến ta đi phong hàn khỏe miệng hơi dương lên phát họa lên một đạo vẻ mặt t à ác hắn cười lạnh nói sau đó phong hàn tiếp lấy huyết ma ưng khủng bố cự trào tay đột nhiên đem huyết ma ưng khổng lộ thân hình đánh bay ra ngoài tiếp lấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại ngũ phẩm dị thú huy hắn làm sao có thể làm đến nhanh như vậy thấy thế ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng kinh h a i nói không gian phát tắc ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng đột nhiên thôi động phạm gian thế giới không gian phát tắc cùng lúc đó ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng thân thể cao lớn bên trên đang không ngừng toát ra kinh khủng hắc cám khí tức vê anh đột nhiên ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng không gian xung quanh đột nhiên thay đổi đến mơ hồ không chịu nổi đang cùng ngũ phẩm dị thú ma lang chém giết trịch tuệ nàng đôi mắt đẹp vứt hướng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lộ thân hình nàng ở trong lòng ngưng trọng nói cái gì t ô này ngũ phẩm huyết ma ưng không gian pháp tắc chính là thánh v i ê m đại lục p h ả m gian thế giới pháp tắc một trong tuy nói đột phá hỏa hậu cảnh tu luyện giả có thể trưởng không pháp tắc nhưng mỗi một vị tu luyện giả nắm giữ pháp tắc cũng khác nhau đồng thời mỗi một loại p h ả m gian pháp tắc cũng không phải tu luyện giả nghĩ nắm giữ liền có thể nắm giữ đây chính là bởi vì muốn ngộ ra một môn lực lượng pháp tắc thực sự là quá mức khó khăn thánh v i ê m đại lục có ít chút cường giả thậm chí đột phá hỏa đế cảnh tu vi cũng không thể nắm giữ một môn pháp tắc cái này đủ để chứng minh ngộ ra một môn pháp tắc có cỡ nào khó khăn、Mà không gian p h á p tắc thì là một môn càng thêm khó mà nắm giữ p h á p tắc đây chính là bởi vì không gian p h á p tắc cần tu luyện giả đối không gian có cực cao nổ ra đồng thời người tu luyện này còn c ầ n đối không gian p h á p tắc nắm giữ thiên phú cực cao mới có thể nắm giữ không gian p h á p tắc bởi vậy thánh v i ê m đại lục phạm gian tu luyện giả có khả năng thôi động không gian p h á p tắc cường giả là ít càng thêm ít nhưng nếu có một tên cường giả nắm giữ không gian p h á p tắc như vậy đến lúc đó người cường giả này đem có khả năng vận dụng không gian phát tắc làm ra hỏa đế cảnh cường giả cũng có thể làm đến khủng bố thần kỹ không gian phát tắc sao vừa rồi ta vẫn còn đang suy tư ngươi vì cái gì có khả năng trốn vào không gian bên trong hiện tại ta cuối cùng là minh bạch phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng giấu kín trong không gian thân hình chết tiệt cái này nhân tộc sâu kiến tốc độ sao quỵ dị như vậy đã trốn vào không gian bên trong ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng hắn ngay tại trong lòng kinh hoàng nói dù sao phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng cái này nhân tộc sâu kiến quả thực giống như là tại thời gian đình trệ thế giới đang di động quá kinh khủng đã bay vào bách tiêu sơn mạch thế giới không gian bên trong ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng nó chưa tình hồn nó còn tại nhớ lại vừa rồi nó cùng phong hàn chém giết một màn chương 267, ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng 2, a i chương 267, ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng 2. phạm gian thế giới không gian pháp t ắ c sao phong hàn ở trong lòng suy tử nói nhưng mà phong hàn thân hình đã bay đến ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trốn vào không gian bên ngoài hắn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến g ấ u kín tại bách tiêu sơn mạch không gian bên trong huyết ma ưng vâng đột nhiên phong hàn tay đột nhiên xé nát phía trước không gian không nghĩ tới p h ạ m g i a n thế giới tu luyện giả tu luyện không gian pháp tắc lại như vậy yếu uy năng chỉ có trốn vào không gian kỹ năng sao phong hàn đã xem trước người hắn không gian xé nát hắn đôi mắt chính nhìn hướng không gian bên trong ngũ phẩm dị thú huyết mạng ứng hắn cười lạnh nói không sai phong hàn chính là vô số đại thiên thế giới trung cảnh giới cao nhất chủ thể cảnh hắn thần thể có khả năng xé nát p h ạ m gian thế giới không gian đối với phong hàn đến nói xé nát không gian tựa như cùng rót nước đơn giản dù sao phong hàn chỉ là trên thân thể khí tức liền đủ để chấn vỡ thượng giới thế giới không gian có thể thấy được phong hàn thực lực cường hắn đến mức nào hỏa đế cảnh cường giả ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng gặp phong hàn có khả năng tay không xé ra không gian nó to lớn con n g ư ô i mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nó kinh hãi nói nhưng mà phong hàn thân hình loại lên hắn đã đi tới ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng sau lưng chết tiệt ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng giận m ắ n g một tiếng tiếp lấy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ thân hình đột nhiên hướng về bách tiêu sơn mạch thế giới bay đi nó muốn trốn ra phong hàn vị trí không gian thế giới bên trong vơ anh đột nhiên bách tiêu sơn mạch thế giới chuyển đến một trận không gian vỡ vụ khủng bố âm thanh. Chỉ thấy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ thân hình đột nhiên đụng nát không gian nó đột nhiên xuất hiện tại đang cùng trịnh tuệ giao chiến ngũ phẩm dị thú ma lang bên cạnh h ô n trướng cái này nhân tộc nha đầu thật cường hãn ngũ phẩm dị thú ma lang khổng lồ thân sói bên trên chính chạy sôi đại lượng máu tươi nó giữ t ậ n con ngươi nhìn hướng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng nó phẫn nộ quát h ừ ngươi là không biết vị này nhân tộc nam tử thực lực càng kinh khủng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng tức giận p ẫ n nộ quát nhưng mà ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ngay tại nhìn chăm chú bên phía không sai ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ngay một đạo không gian vỡ vụn âm thanh l ặ n g yên vang vọng tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trong h a i rất tốt hắn đi ra ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ở trong lòng mừng tầm h nói ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng thôi động không gian phát tắc nó cảm nhận được phong hàn xé nát không gian mang tới không gian ba động nó thân hình lại lần nữa trốn vào vào không gian bên trong đột nhiên phong hàn thân hình l ặ n g yên xuất hiện tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng vừa rồi lưu lại vị trí h ô trướng cái này huyết ma ưng dám đùa người ta phong hàn trên gương mặt che kín băng lanh bịo lộ hắn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng tìm tới ngươi phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn thân ảnh l ó e lên hắn đôi mắt chính nhìn hướng trốn vào trong không gian ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng hắn vẫn nổ quát diện bị đao đột nhiên phong hàn trong tay lặng yên xuất hiện một cái hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh diện bị đao cùng lúc đó phong hàn tay không đem trước người hư không xé ra vâng một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn xé nát không gian bên trong một cái ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng thân hình đột nhiên hướng phong hàn bánh sát đến ma ưng chảo ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng sử dụng ra ma ưng chảo hướng phong hàn bánh phong hàn nhớ lại cùng không gian quản lý giả công hội hội trưởng không gian giả chém giết một màn hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hướng hắn oanh s á t đến ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng hắn cười lạnh nói so với không gian giả không gian pháp chỉ, ngươi không gian pháp tắc quả thực là quá yếu không sai không gian quản lý giả công hội không gian giả đối không gian tạo nghệ bên trên thần kỹ có thể là có khả năng tùy tiện làm đến đổi không gian loại này kinh khủng sự tình thậm chí không gian giả liền lau sạch không gian loại này nghịch thiên sự tình hắn cũng có thể làm đến mà phong hàn trước mắt ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng thúc giục không gian pháp tắc chẳng qua là có khả năng b á nhưng tiêu mà phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trên không trung ta mới là đắc thủ phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy diện mịch đao dơ tay chém xuống hắn muốn chém giết ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng nhân tộc muốn giết bản vương ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng cực hạn thôi động không gian phát tắc nó khổng lồ thân hình đã có một nửa trốn vào không gian bên trong bởi vì ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng một nửa thân hình đã trốn vào không gian bên trong cái này để phong hàn chạm kích chém sai lệch nhưng phong hàn nắm lấy diện mịch đao vẫn là bền chắc chém giết tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ trên lưng vậy một đạo chạm kích phát ra thanh thúy thanh vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy một cái khổng lồ màu đen cánh lớn chính chậm rãi rơi vào trên không hôn t r ư ớ n g nhân tộc ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ngửa mặt lên trời gào thét ra kinh khủng tiếng gầm ngự giờ phút này ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng thân hình đã trốn vào bách tiêu sơn mạch thế giới trên không ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ đen nhánh thân đ ư ơ n g bên trên đang không ngừng chạy xuôi tươi đẹp hết dịch nhưng mà đây chính là phong hàn cái tác chém lại sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đôi mắt chính quan sát đến trốn vào bách tiêu sơn m ạ n h thế giới không gian bên trong huyết ma ưng hắn g ử i l ệ n h nói nhân tộc bản vương muốn ngươi vì bản vương cánh chim đền mạng ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng gọi ra kinh khủng dữ t ậ n tiếng gầm gừ hừ muốn chết ta đưa ngươi đọc đường phong hàn đem diệt mịch đao trên thân đao máu tươi vứt bỏ hắm lấy diệt mịch đao chỉ hướng ngũ phẩm dị thú huyết ma ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng giận dữ hét vê anh ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng khổng lồ thân chim bên trên bộc phát ra một trận kinh khủng hắc cám khí tức huyết ma quyết ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng cực hạn thôi động nó tu hành huyết ma ưng huyết mạch công pháp nó khổng lồ thân chim bên trên máu tươi đang không ngừng chạy xuôi tại bách tiêu sơn mạch thế giới không gian bên trong phong hàn cẩn thận huyết ma ưng trong thân thể huyết dịch nắm giữ đại lượng kịp độc một khi huyết ma ưng huyết dịch nhiễm tại trên người ngươi đến lúc đó thân thể của ngươi sẽ nhiễm lên huyết ma ưng k ị độc trinh tuệ đã xem ngũ phẩm dị thú ma lang gi Huyết ma ưng huyết dịch kịch đ ộ c cùng bình thường kịch đ ộ c khác biệt huyết ma ưng huyết dịch kịch đ ộ c sẽ hấp thu tu luyện giả sinh mệnh bản nguyên cùng tu vi là huyết ma ưng sử dụng trịnh tuệ tiếp lấy giải thích nói thấy thế phong hàn trong lòng không khỏi ấm áp hắn hướng trịnh tuệ cười nói yên tâm đi ta nhất định sẽ không có chuyện gì không gian phát tắc ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng chính vung vậy nó còn sót lại một cái to lớn đen nhánh cánh chim nó to lớn thân lưng bên trên chính lan tràn kinh khủng hắc cám ký tức vê anh đột nhiên phong hàn cùng trịnh tuệ vị trí phương này không gian đột nhiên phát sinh nổ nát vụ chỉ thấy vũ phẩm dị thú huyết ma ưng trong thân thể chạy ra đại lượng máu tươi chính hướng phong hàn cùng trịnh tuệ ăn m ò n đi l i ê n bách tiêu sơn mạch trong rừng cây đại thụ che trời tại đụng phải huyết ma ưng trong cơ thể kịch độc ăn một lúc chỗ nào cũng có đại thụ che trời đều hóa thành từng khóa cây khâu ngã trên mặt đất huyết ma ưng chiêu này huyết ma quyết lại quỷ dị như vậy phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới không ngừng ngã xuống đại thụ che trời hắn cười lạnh nói a huyết ma ưng huyết dịch lại vẫn có khả năng hấp thu sinh linh sinh mệnh bàn nguyên phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới đang không ngừng bị huyết ma ưng huyết dịch ăn mòn đại lượng dị đại thụ c h e trời tại bị huyết ma hưng máu trong cơ thể ăn mòn một khắc bọn họ trên thân thể tu vi thậm chí sinh mệnh bản nguyên đang bị huyết ma hưng liên tục không ngừng hấp thu đi cái này huyết ma hưng ngược lại là người tiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trốn vào bách tiêu sơn mạch thế giới không gian bên trong huyết ma hưng hắn quát lạnh nói huyết ma hưng chính là thánh viêm đại lục mọi người h o à n g hốt tồn tại đây chính là bởi vì huyết ma hưng tu hành huyết mạch công pháp cực kỳ tạ ác bởi vậy huyết ma hưng còn có một những xưng hô mà xưng hô thế này chính là ma hưng trịnh tuệ linh lung thân hình đã bay đến phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp chính nhìn hướng không gian xung quanh chạy ra đại lượng huyết ma h ưng huyết dịch nàng hướng phong hàn giải thích nói ma h ưng sao ngược lại là đủ ma thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng t h â n ở bách tiêu sơn mạch thế giới không gian bên trong ngũ phẩm dị thú huyết ma h ưng nó to lớn con ngươi chính mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn nó quát lạnh nói nhân tộc n g h i ệ p trướng có thể làm cho bản v ư ơ n g sử dụng chiêu này ngươi cũng coi là chết không oán đột nhiên ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn đầu ưng cảm giác được một c h n g ất nó khổ sở nói bản vương cũng không muốn dùng huyết ma quyết bởi vì huyết ma tuyệt mỗi lần thôi động đầu ưng đều sẽ n g ấ t giờ phút này thân ở bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong phong hàn cùng trịnh tuệ chỉ thấy xung quanh bọn họ không gian đều tại phát sinh vỡ vụn đồng thời không gian vỡ vụn chỗ đều tại c h ả y ra huyết ma ưng đại lượng huyết dịch mà phong hàn cùng trịnh tuệ chính thần tốc né tránh những này q u ỷ dị huyết dịch huyết ma ưng sao có chút ý tứ phong hàn cười lạnh nói chương hai trăm sáu mươi tám ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ba chương hai trăm sáu mươi tám ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng ba phong hàn chúng ta nên làm cái gì huyết ma ưng huyết dịch sắp che kín toàn bộ bầu trời trịnh tuệ linh lung thân hình đang trốn lóe huyết ma ưng thân thể c h ả y ra huyết dịch nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn hỏi chỉ cần để những n à y huyết dịch không đụng tới chúng ta huyết ma quyết vô dụng sao phong hàn chính quan sát bốn phía vỡ vụn không gian chạy ra đại lượng huyết dịch hắn cười lạnh nói này ngược lại là đơn giản phong hàn trong lòng xuất hiện một ý kiến hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên thôi động trường khống pháp tắc vê anh kinh khủng trưởng khống pháp tắc đột nhiên giáng lâm tại phong hàn thân thể xung quanh tiếp lấy phong hàn khống chế t r ư ở n g không p h á p tắc nắm giữ lấy huyết ma ưng trên thân thể chạy ra đại lượng máu tươi hắn sử dụng t r ư ở n g không p h á p tắc đem huyết ma ưng đại lượng huyết dịch đều đưa về huyết ma ưng vị trí không gian bên trong cái gì đây là cái gì p h á p tắc lại quỷ dị như vậy nhưng lại không có ý vô hình thấy thế đầu ưng chính mất huyết ma ưng nó kinh h a i nói t r ư ở n g không p h á p tắc có khả năng nắm giữ tất cả phong hàn cười lạnh nói hôn trướng bản vương rõ ràng đã cực hạn thôi động huyết ma quyết vì sao bản vương vẫn là không khống chế được bản vương ma huyết? huyết ma ưng phát hiện nó căn bản không khống chế được nó ma huyết nó không khỏi kinh hay nói nhưng mà huyết ma hưng không hề biết phong hàn đã thôi động trưởng khống pháp tắc nắm giữ lấy huyết ma hưng ma huyết bởi vậy huyết ma hưng trong cơ thể tu luyện huyết ma quyết công pháp mới sẽ không khống chế được nó ma huyết chỉ thấy bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong chạy x ô i đại lượng ma huyết đang bị phong hàn trưởng khống pháp tắc khống chế bay đến trên không đồng thời huyết ma hưng ma huyết đều bị phong hàn đưa đến huyết ma hưng vị trí bách tiêu sơn mạch thế giới không gian bên trong chết tiệt cái này sao có thể ngươi cuối cùng là cái gì phát tắc lại như vậy người tiên ngũ phẩm dị thú huyết ma hưng to lớn con ngươi mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn nó vẫn nộ quát huyết ma hưng đến thế giới kia ngươi phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại trên không vê anh đột nhiên phong hàn đột nhiên đem bên cạnh không gian một q u y ề n đánh nát tiếp lấy phong hàn thân hình lóe lên đi tới ngũ phẩm dị thú huyết ma hưng vị trí bách tiêu sơn mạch thế giới không gian bên trong vẫn là ca huyết ma hưng phong hàn nắm lấy d i ệ t mịch đao chỉ hướng huyết ma hưng hắn quát l ệ n h nói không bản vương không nên vẫn lạc nơi này huyết ma hưng vung vậy còn sót lại một cái c á n h lớn nó vội vàng thôi động không gian pháp tác hướng về bách tiêu sơn mạch thế giới bỏ chạy nhưng mà phong hàn thân hình đã đi tới ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng bên cạnh hắn nắm lấy d i ệ t mịch đao chém giết tại ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng trên cổ vậy chỉ thấy ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng to lớn đầu ư ơ n g chậm rãi bay tại trên không ngũ phẩm dị thú huyết ma ưng như vậy vẫn lạc mà nó vẫn lạc tại phong hàn đại đao bên dưới đột nhiên phong hàn sẽ ra một đạo không gian thật lớn kẽ h hở tiếp lấy phong hàn thân hình bay vào trong vết nứt không gian chỉ thấy phong hàn thân hình lặng yên xuất hiện tự tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong phải mau chóng tiến về linh tiêu sơn nhạc chúng ta đã ở cái này chậm trễ không ít hắn cười nói ân t r ị n h tuệ khẽ gật đầu nàng hướng phong hàn cười nói phong chi cự long t r ị n h tuệ thôi động phong chi phát tắc nàng thân thể bên cạnh chính quấn lên kinh khủng gió lốc đột nhiên một đạo thân hình to lớn phong chi cự long lặng yên xuất hiện ở trên bầu trời tiếp lấy t r ị n h tuệ thân hình loại lên nàng xinh đẹp thân thể mềm mại đi tới phong chi cự long trên thân thể nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói phong hàn lên đây đi ân thấy thế phong hàn khẽ gật đầu hắn hướng chính tuệ cười nói phong hàn thân h n h l o ạ lên hắn gọt dáng dấp thân hình lặng yên đứng sừng sững ở đứng sững ở chính tuệ bên cạnh đúng ta tại bông tường rượu không gian trong túi chữ vật phát hiện cái này phong hàn q u a y đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ tinh xảo có má hắn cười nói ân phong hàn là cái gì thay thế trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên tre kín nghi ngờ biểu lộ nàng hỏi cái này phong hàn tại bông tường rượu không gian trong túi chữ vật lặng yên lấy ra hai tấm bạch vũ sa phát hắn hướng trịnh tuệ cười nói còn có những này phong hàn trên tay chính cầm bông tường rượu màu vàng không gian túi chữ vật hắn từ màu vàng không gian trong túi chữ vật lại lần nữa lấy ra một chút thức ăn ngon nàng hướng trịnh tuệ cười nói không nghĩ tới cái này ô n g tường rượu lại như vậy hiểu hưởng th vừa v ậ n kinh lịch đại chiến t r í n h thuệ nàng xinh đẹp thân hình l ạ g yên ngồi tại bạch vũ sa phát bên trên nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước linh tiêu sơn nhạc nàng không khỏi cười nói cái này ông tưởng rượu s á t thực hiệu sinh hoạt phong hàn gọt dáng dấp thân hình ngồi tại bạch vũ sa phát bên trên hắn đôi mắt chính nhìn về phía trước thông thiên sơn nhạc linh tiêu sơn nhạc hắn cảm khái nói cùng lúc đó phong hàn trong tay chính cầm ngon thịt nướng hắn một cái cắn xé trong tay mỹ vị thịt nướng hắn trên gương mặt hiện đầy đ ắ c ý biểu lộ、Và、anh phong tri cự long ngay tại trên không tùy ý bay lựa chính, chính thức d ụ c phong c h i cự lòng to lớn thân hình hướng bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong linh tiêu sơn nhạc lao v ù n một đi chính tuệ ngồi tại phong c h i cự lòng bên trên thì nhỏ hướng một ly thanh thần nước trà nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng thông thiên sơn nhạc linh tiêu sơn nhạc phong hàn nhanh đến linh tiêu sơn nhạc bách tiêu sơn mạch địa đồ bên trên cũng không có ghi chép linh tiêu sơn nhạc đến tột cùng nơi nào tồn phong bách tiêu thạch chúng ta nên đi chỗ nào tìm kiếm bách tiêu thạch chính tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn hỏi chương hai trăm sáu mươi chín thông thiên sơn nhạc chương hai trăm sáu mươi chín thông thiên sơn nhạc một bên phong hàn thì say mê tại có thông thiên sơn nhạc thanh danh tốt đẹp linh tiêu sơn nhạc cảnh đẹp bên dưới hắn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn hướng trịnh tuệ cười nói ta nghĩ có lẽ đã có người thay chúng ta tìm tới bách tiêu thạch chỉ thấy phong hàn thần nhãn chính nhìn hướng linh tiêu sơn nhạc trên sườn núi tặng bưu đ ắ n g người trịnh tuệ người thôi động phong c h i cự long hướng linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi bay đi ta đã dùng đồng thuật quan sát được linh tiêu sơn nhạc nơi đó tồn phóng bách tiêu thạch phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn phong hàn không có báo cho trịnh tuệ hắn là dùng thần nhãn nhìn thấy tằng b i ể u đám người chính hướng linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi đi tới đồng thời phong hàn thần nhãn còn thấy được linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi có một tòa cung điện phong hàn cũng không thể nói cho trịnh tuệ hắn tu vi chính là vô số đại thiên thế giới bên trong cường h ã n nhất chủ t ể cảnh a hắn thần khu càng là nắm giữ thần nhãn chờ nghịch thiên kỹ năng đồng thời thần nhãn còn có thể xem thấu vô số đại thiên thế giới tất cả mánh khỏe loại hình a đương nhiên không thể như phong hàn thân phận bại lộ như vậy phong hàn tại thánh viêm đại lục tìm kiếm đủ để hủy diệt thế giới bí cảnh sẽ biến thành v đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên trịnh tuệ nàng cười nói vâng trịnh tuệ trên thân thể chính lóe ra chói mắt thanh sắc qua n mang nàng cực dương gây nên thúc giục phong c h i pháp tắc ngưng tụ ra phong c h i cự long hướng linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi bay đi phong c h i cự long chính mang theo phong hàn cùng trịnh tuệ hướng linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi lao vùng một đi vâng phong c h i cự long tùy ý bay lượn trên bầu trời linh tiêu sơn nhạc có một nửa khổng lồ núi thân sừng sức trên bầu trời tầng mây bên trong giờ phút này phong hàn cùng trịnh tuệ chính ngồi phong tri cự long bay lượn tại tầng mây bên trong trên bầu trời mềm dẹn tại phong hàn cùng trị t ầ n m ây đ ậ p nệ đối với phong hàn cùng trịnh tuệ mà nói không hề đau t ầ n m ây đúng là như vậy mềm nún phong hàn cảm khái phiêu phụ tại hắn trên thân thể t ầ n m ây hắn không khỏi cười nói thật mềm mại trịnh tuệ cũng không khỏi cảm khái nói toàn úi cao này đến tột cùng cao bao nhiêu phong hàn vứt hướng phía dưới thay đổi đến nhỏ bé bách tiêu sơn mạch thế giới hắn suy tư nói chỉ thấy phong hàn đẳng nhân dưới thân bách tiêu sơn mạch thế giới chính là một mảnh xanh mơn mận sơn mạch thế giới trừ linh tiêu sơn nhạc bên ngoài còn có mấy đạo khổng lộ sơn nhạc chính sừng sức tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong tại cái này g ta cảm giác bọn họ đều thật nhỏ bé trịnh tuệ trên gương mặt che kín động lòng người nụ cười nàng chỉ hướng bách tiêu sơn mạch trong rừng đại thụ che trời nàng hướng phong hàn cười nói có lẽ chúng ta đều cho rằng chính mình là một k h o a đại thụ che trời nhưng tại thượng giới cao hơn tồn tại trong mắt chúng ta cũng là giống như hiện tại ta nói tới đại thụ che trời như vậy nhỏ bé trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bách tiêu sơn mạch trong rừng cây đại thụ che trời nàng không khỏi cảm khai nói phong hàn phủi mắt trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn hướng trịnh tuệ cười nói có lẽ thượng giới thần linh sẽ nghĩ trở thành đại thụ che trời dạng này bình thường tồn tại phong hàn ma t r ị n h tuệ chỉ hướng bách tiêu sơn mạch trên đỉnh núi sừng sững cung điện nàng cười nói sừng sững tại linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cung điện sao thấy thế phong hàn cười nói đột nhiên linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cụ nát cung điện dần dần xuất hiện tại phong hàn cùng trịnh tuệ trước mắt cụ nát cung điện chính là bao trùm tại linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi một tòa cung điện cổ xưa cung điện bên cạnh có đại lượng tầng mây lượn vòng lấy đồng thời cụ nát cung điện đang không ngừng tản g i khí tức cổ xưa không nghĩ tới linh khê thành lại sẽ ký thác một tòa bách tiêu sơn mạch thế giới thấy thế phong hàn chính sờ lấy bén nhọn cái cảm hắn hắn cười nói thật cường hãn khí tức t r i n h tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cũ nát cung điện nàng cả kinh nói không sai t r i n h tuệ tiểu thê đã cảm nhận được một tôn kinh khủng tồn tại tản r a cường hãn khí tức khó trách tàng biêu đám người chậm chạp không lên linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe da chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem ngồi tại linh tiêu sơn nhạc trên sườn núi tàng biêu đám người hắn cười lạnh nói sợ rằng tàng biêu lão giả cảm nhận được linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi trong cụ điện vị này kinh khủng tồn tại bởi vậy hắn t ă n g b i u chờ mấy chục tên linh khê thành nhân tộc cường giả ngay tại sườn núi ngồi xếp bằng t ă n g trưởng lão làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không đổi chỗ khác tìm kiếm bách tiêu thạch t ă n g b i u sau lưng thanh niên tiết chí hắn chính là thánh hỏa cảnh tam trọng cường giả hắn đôi mắt chính mang theo lo lắng sắc thái nhìn hướng xếp bằng ở trước người hắn lao giả hắn hỏi không nghĩ tới linh tiêu sơn n h ạ phụ cận rừng cây nguy hiểm vậy thì thôi cái này bách tiêu sơn mạch càng nguy hiểm t ă n g b i u chậm rãi mở ra hắn thâm thúy đôi mắt hắn trên thân thể chính cảm thụ được cổ điện bên trong một vị kinh khủng tồn tại t t ă n g biêu đám người chưa tiến vào linh tiêu sơn nhạc phụ cận sơn mạch lúc bọn họ còn có hơn một trăm tên nhân tộc cường giả nhưng tại t ă n g biêu đám người tiến vào linh tiêu sơn nhạc phía sau bọn họ hiện tại chỉ còn lại hơn năm mươi tên nhân tộc cường giả có thể thấy được t ă n g biêu giới trướng nhân tộc cường giả có bao nhiêu chết tại linh tiêu sơn nhạc trong rừng cây cường hãn dị thú thủ hạn k h í tức thật là khủng bố cuối cùng là một vị tồn tại gì t ă n g biêu đôi mắt nhìn hướng bách tiêu sơn mạch đỉnh núi cổ điện hàn kinh hai nói tàng trưởng lão trên đỉnh núi vị này tồn tại chỉ là hắn trên thân thể khí tức khủng bố liền để ta cảm thấy nhanh ngạt thở nếu là thật sự giao chiến tiết trí phía sau đang không ngừng toát ra mồ hôi lạnh hắn kinh hoàng nói không tiết trí tăng lưu thâm thủy đôi mắt nhìn hướng tiết trí hắn quát lạnh nói hắn tiếp lấy cười lạnh nói trên đỉnh núi vị này kinh khủng tồn tại lại c h ấ n thủ tòa cung điện này như vậy bên trong tòa cung điện này chí bảo lại có bao nhiêu sao khủng bố nói xong tăng lưu trên gương mặt che kín tham lam biểu lộ hắn phảng phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ ma lang phảng phất tại một giây sau hắn liền sẽ xuất thủ tăng trưởng lão coi trọng trong không t i ế chí chỉ hướng phong hàn đẳng nhân ngồi phong chi cự lòng hắn kinh hai nói nhìn thấy tên này mặc màu xanh váy áo mỹ mạo nữ tử có khả năng đối phong chi pháp tắc có như thế cao tạo nghệ nàng là vị hỏa vương cảnh cờ ư n giả g thấy thế tăng lưu nhìn hướng phong hàn đẳng nhân thân hình hắn suy tư nói không tăng trưởng lão vị này mỹ mạo nữ tử là thành chủ đại nhân phái tới đại sứ tiết chí gặp trịnh tuệ chính là hỏa vương cảnh cờ ư n giả g trong lòng hắn không khỏi vui lên hắn cười nói được cứu rồi thành chủ đại nhân sứ giả tới cứu chúng ta đối có sứ giả đại nhân tại chúng ta còn e ngại cái gì trên đỉnh núi kinh khủng tồn tại thế thế. tăng lưu dưới trướng từng tộc các tộc nhân n ộ n n h ị p vui vẻ nói có thể là trên đỉnh núi vị này tồn tại s o hỏa vương cảnh còn kinh khủng hơn tăng lưu bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn hướng phong hàn đẳng nhân thân hình hắn khổ sở nói cái gì trên đỉnh núi vị này tồn tại thật có như thế cường h á n sao lại s o hỏa vương cảnh cường giả còn cường h á n hơn đây không phải là cùng lịch đại thành chủ bên trong cường h á n nhất lý c á t hà thành chủ đại nhân còn cường h á n hơn thấy thế t i ế t t r í trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn kinh hay nói t i ế t chí p h ủ mắt đang ở tại kinh hoàng bên trong từng tộc nhân tộc cường giả hắn ở trong lòng âm hiểm nói như đem các ngươi h ụ chạy như vậy đợi chút nữa b ả n tọa đoạt trí bảo người nào thay b ả n tọa làm bia đỡ đạn không c u n g hỏa vương cảnh cường giả thực lực không kém bao nhiêu tăng như hai tay c h ấ p sau lưng hắn giàn mua đôi mắt nhìn hướng lên trời trống không bên trên bay lượn phong c h i c ự long đây chẳng phải là cùng vị sứ giả này tu vi của đại nhân đồng dạng quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi t h a n h chủ đại nhân phái tới sứ giả bí vũ việc này không nên chậm trễ chúng ta vậy liền lên đến đỉnh núi tiến đến ninh đón sứ giả đại nhân Tăng sau lưng tên nhân tộc, bọn họ đôi m hình như g e thật n t h sự cho rằng chúng ta là thành chủ sứ giả chính tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn cười nói ân đáng tiếc chúng ta không phải bọn họ sứ giả đại nhân phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt nhìn hướng chính hướng đỉnh núi cung điện lao v ù n vụt đi tàng biu ê đám người hắn cười lạnh nói trong n g a y mắt phong hàn đẳng nhân ngồi phong chi cự long đã bay đến linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cổ cung bên ngoài cái này linh tiêu sơn nhạc thật là cao phong hàn đôi mắt chính nhìn hướng dưới chân bách tiêu sơn mạch thế giới hắn cảm khái nói chỉ thấy phong hàn đẳng nhân dưới chân bách tiêu sơn mạch thế giới đã sớm bị trắng trói tầng mây cho che kín toa cung điện này cho ta cảm giác lại giống thần điện trịnh h u đôi mắt đẹp nhìn hướng trước người đỉnh núi cung điện Nàng cảm khái nói. linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi cung điện chính là một tòa chiếm diện tích mấy ngàn dặm khổng lồ cung điện tuy nói cung điện tưởng thân đã ở vô số thuế nguyệt trôi qua biến thành cụ nát không chịu nổi nhưng phong hàn đẳng nhân vẫn là lơ mơ có thể nhìn ra tòa cung điện này từng cũng là một tòa bất phàm thần điện bên trong tòa cung điện này tồn tại thật cưng hãn trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi cung điện gò má nàng bên trên không khỏi hiện đầy ngưng trọng biểu lộ nàng ngưng trọng nói cùng lúc đó trịnh tuệ phủi mắt phong hàn thân hình nàng không biết vì cái gì chỉ cần phong hàn tại bên tay nàng vô lu giờ phút này phong hàn đôi mắt chính dò xét linh tiêu sơn nhạc cung điện bốn phía chỉ thấy linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi cung điện bốn phía có đại lượng tầng mây đột nhiên phong hàn đưa tay vớt ư sờ trước người màu trắng tầng mây hắn không khỏi cảm khai nói linh tiêu sơn nhạc phong cảnh thật là đẹp tiếp lấy phong hàn quay người nhìn hướng sau lưng bách tiêu sơn mạch thế giới chỉ thấy bách tiêu sơn mạch thế giới chính là một mảnh xanh mơn mận sơn mạch thế giới trên bầu trời có cự hình điệu tộc dị thú ngay tại trên bầu trời tùy ý bay lượn bách tiêu sơn mạch thế giới trong rừng tây còn có rất nhiều thân hình to lớn dị thú trong rừng nghỉ lại t r ị n h tệ u đôi mắt đẹp nhìn hướng bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong một chỗ biển hoa thế giới nàng đưa tay chỉ m ả n h này biển hoa thế giới nàng hướng phong hàn cười nói thiên sơn và thủy thật là đẹp phong hàn đôi mắt nhìn hướng t r ị n h tệ u chỉ hướng phương sa hồng nhạt biển hoa thế giới hắn không khỏi cảm khai nói lúc này một sợi t h a n h phong l ạ g yên thổi qua t r ị n h tệ u linh lung trên thân thể sợi tóc của nàng không khỏi theo gió nhảy múa nhẹ nhàng tại bên cạnh nàng tung bay phong hàn đôi mắt chính nhìn xem chính tệ gương mặt sinh đẹp hắn không khỏi x u ấ cảnh sinh tình hắn cười nói ngươi cũng rất đẹp thế chính tệ trên gương mặt lạc yên hiện đầy động l một đạo tiếng ho khan đánh gãy ngay tại thưởng thức cảnh đẹp phong hàn cùng trịnh tuệ chỉ thấy tiết trí đám người thân hình đã đi tới linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi cung điện bên ngoài đám người bọn họ thân hình đang đứng tại phong hàn cùng trịnh tuệ sau lưng phong hàn quay người nhìn hướng tiết trí hắn cười nói chắc hẳn các ngươi cũng biết thành chủ đại nhân chuyến này đưa cho chúng ta nhiệm vụ chính là tìm kiếm dấu kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới phòng trong kinh thiên bí cảnh mà hiện nay cái này bí cảnh sắp muốn xuất thế nhưng cần bí cảnh xuất thế liền nhất định phải thu thập được bách tiêu thạch là sứ giả đại nhân chúng ta biết tiết trí đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hai tay của h lúc này trịnh tuệ tiếu ảnh chậm d ã i xoay người chỉ thấy thanh phong có chút thôi động trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên b á y xanh nàng gương mặt xinh đẹp bên trên chính mang theo động lòng người nụ cười thế gian lại có như thế gia nhân thấy thế lão giả tăng biêu cùng tiết trí chờ hơn năm mươi tên nhân tộc cường giả cùng nhau ở trong lòng t h ầ n g ý. c u n g nên sứ giả đại nhân gặp trịnh tuệ xoay người tăng biêu cùng tiết trí cùng nhau ô m quyền cung kính nói hòa vương cảnh cường giả tăng biêu cảm thụ được trịnh tuệ trên thân thể truyền đến khủng bố hỏa vương cảnh tu vì khí t ứ c hẳn ở trong lòng cả kinh nói chương hai trăm bảy mươi kinh khủng tồn tại chương hai trăm bảy mươi tuy i ể tử n à là sứ giả đại nhân. Tăng Biu chính hướng tăng Biu vậy thằng n bưu liền truyền âm hướng tiết trí hỏi thấy thế tiết trí đôi mắt không khỏi phủi mắt lao giả thằng bưu hắn hướng thằng bưu truyền âm cười nói thằng trưởng lão ta cũng hoài nghi tới tiểu t ử này nhưng bên cạnh hắn vị này mỹ mạo nữ tử tu vi như thế cường hãn ta cũng không dám hỏi nhiều hừ chỉ là chiến h ỏ a cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa tự xương xứ giả đại nhân n g h e đến tiết trí lời nói phía sau t ă n g biêu trong lòng không khỏi giận dữ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng phẫn nộ quát nhưng mà tại t ă n g biêu đám người truyền âm giao lưu lúc phong hàn phát giác t ă n g biêu đám người không gian xung quanh lại xuất hiện mảy may thánh h ỏ a chi lực ba đ ộ tại truyền ấm sao phong hàn phủi mắt tàng b u mắt hắn ở trong lòng thầm nghĩ tiết trí các ngươi thu thập được bao nhiêu bách tiêu thạch? phong hàn đôi mắt nhìn hướng tiết trí hắn cười lạnh nói sứ giả đại nhân chúng ta một cái đều không thu thập đến nhưng sứ giả đại nhân chắc hẳn cũng biết phía trước bên trong tòa cung điện này nắm giữ bách tiêu thật ra tiết trí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói sứ giả đại nhân việc này không nên chậm trễ thành chủ đại nhân giao cho chúng ta tìm kiếm kinh thiên bí cảnh nhiệm vụ trọng yếu chúng ta cái này liền tiến đến nhìn tòa này thần bí cung điện sứ giả đại nhân tăng lưu đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn ngắt lời nói ân thay thế phong hàn nghi ngờ nói tất nhiên sứ giả đại nhân thực lực như thế vậy liền là chúng ta đánh trận đầu đi t ă n g biêu cho rằng phong hàn tu v i không hề cao vì vậy hắn đưa ra cái vấn đề khó khăn này cho phong hàn Tốt. phong hàn đương nhiên biết t ă n g biêu không có ý tốt hắn quát lạnh một tiếng trinh tuệ h đi thôi tìm bách tiêu thảy đi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trinh tuệ h hắn cười nói thấy ố t t thế trinh tuệ h khẽ mỉm cười nàng hướng phong hàn cười nói hôn trướng cái này con kiến hôi tiểu tử dựa vào cái gì cùng bực này giai nhân đồng hành thấy thế tiết trí cùng tàng biêu đám người hơn năm mươi tên nhân tộc cường giả cùng nhau ở trong lòng măng thẩm nói xong phong hàn đẳng nhân thân hình chính hướng linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cung điện đi đến bốn phía mây mù lỡ lờ hành đ ầ u tại cái này tòa cung điện bên ngoài tựa như là đi tại trong truyền thuyết thần giới trịnh t u ệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cảm k h á i nói đúng vậy a thần giới sao thấy thế phong hàn không khỏi nhớ lại chạy trốn dương vọng minh hắn ở trong lòng suy tư nói dương vọng minh tự xưng ma đế sư hình hắn chính là thần giới cừng giả lần trước phong hàn cùng dương vọng minh tại thánh viêm đại lục thế giới chi tâm lúc đang chèm giết dương vọng minh tại thần bí nhân trợ giút bên giới trốn phong hàn biết dương vọng minh là cái cực kỳ khó dây dưa ra hỏa. hắn một mực đem chuyện này để ở trong lòng nhớ kỹ lúc nói chuyện phong hàn đ ẳ n g nhân xuyên qua mềm n h ũ n g tầng mây đi tới trên đỉnh núi cung điện trước cửa chính một tòa tre kín bụi bằng trăm mét vẫn thạch cửa lớn đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn đ ẳ n g nhân trước người trong cung điện vị này tồn tại nó trên thân thể tản ra khí tức sắc thực so trước đó gặp phải huyết ma ưng trở dị thú cường hãn đỉnh núi trong cung điện đến tột cùng có cái gì kinh khủng tồn tại phong hàn đôi mắt nhìn hướng trước người có trăm mét cao to lớn vẫn thạch cửa hắn ở trong lòng suy tư nói tăng lưu gặp phong hàn một mực tại trăm mét vẫn thạch trước cửa chính phi sứ giả đại nhân còn muốn cao tuổi lão hủ đến đ ẩ y r a đạo này cửa lớn sao sứ giả đại nhân cần tại hạ giúp ngươi một cái sao tiết trí đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn h ắ n c h à o phúng nói thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng t ă n g mưu h ắ n cười lạnh nói t ố t các ngươi đến chết thiệt thấy thế t ă n g mưu cùng tiết trí phía sau hai người không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh bọn họ ở trong lòng mắng thầm không sai linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi trong cung điện có thể là nắm giữ một tôn kinh khủng tồn tại nếu không phải trịnh tuệ chính là hỏa vương cảnh cương giả sợ rằng hiện tại tiết trì đám người thân hình sớm đã bay khỏi phương này linh tiêu sơn nhạc dù sao t ă n g lưu cùng tiết trì đám người đều rất rõ ràng chính mình thực lực bọn họ cũng không dám t ù y tiện bước vào tòa này quỷ dị cung điện nhưng mà hiện tại phong hàn lại để bọn họ đẩy ra tòa cung điện này cửa lớn bọn họ dám sao linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi trong cung điện đến tột cùng có tồn tại gì bọn họ cũng không biết bọn họ dám t ù y tiện đẩy ra cửa lớn sao t ă n g lưu đám người không dám t ù y tiện đẩy ra cửa lớn hiện tại tàng lưu có thể là hai mặt khó xử hắn vừa mới trào phúng phong hàn đẩy không g a đạo này trăm mét vẫn thạch c h i một ạ i Tàng bên i u trịnh tuệ gò má nàng bên trên không khỏi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng biết phong hàn nhất định có khả năng đẩy ra tòa này cửa lớn dù sao trịnh tuệ có thể là tận mắt nhìn thấy phong hàn chân đạo ứng long quyền đả xa chi thiên tôn khủng bố một màn bởi vậy chính tuệ biết đây chỉ là phong hàn muốn để tiết chi đám người khó xử mà thôi hư lão h ủ thật không biết thành chủ đại nhân nghĩ như thế nào lại p h ả i ngươi tới làm sứ giả đại nhân Thế thế, tăng trên mặt Tăng trưởng lão, vị công tử ta, chút. Trinh tuệ trên mặt mắt tăng trinh tuệ trên thân thể đột nhiên phát che lạnh như hắn chào phung hưu khách khí che lạnh như nhìn hướng lạnh nhiên kinh khủng hỏa băng, băng, gương kín nụ nói. công này bằng nói gương kín nụ nàng nàng nói. Cùng biu biu, cười mời cười đôi cười buộc ra lúc lão, là đẹp đó, vị thằng biu cố nén là sứ giả đại nhân thằng biu đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng t r í n h tuệ h hắn cười nói tiết trí còn không tranh thủ thời gian đi đẩy ra tòa này cửa lớn thằng biu đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng tiết trí hắn quát lạnh nói cái này tiết trí thân hình không khỏi run lên hắn kinh hoàng nói tiết trí không nghĩ tới thằng biu vậy mà như thế âm hiểm hắn thằng biu e ngại bên trong cung điện tồn tại bởi vậy thằng biu không dám đẩy ra trước người tòa này trăm mét cửa lớn vì vậy t h n g biu liền để tiết trí đi đẩy ra cửa lớn làm sao tiết trí ngươi có vấn đề muốn hỏi bản tòa sao tàng biêu trên thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh khủng hỏa hầu cành khí tức hắn quát lạnh nói chết tiệt chỉ có thể bên trên thấy thế tiết trí sau lưng không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh hắn ở trong lòng m ă n g thầm như tiết trí không tiến đi đẩy ra cung điện cửa lớn như vậy hắn nhất định sẽ bị tàng biêu lập tức sát hại nhưng như tiết trí đẩy ra cung điện cửa lớn trong cung điện cũng không có kinh khủng tồn tại hắn còn có sống sót hy vọng vì vậy tiết trí lựa chọn đẩy ra cửa lớn hừ tiết trí đi đến phong hàn bên cạnh hắn phủi mắt phong hàn anh tuấn gò má hắn quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn trên gương mặt chính hiện đột nhiên tiết trí hai tay đột nhiên đặt ở cung điện cửa lớn bên trên giờ k h ắ c này tăng b i u đám người đều làm tốt chiến đấu hoặc là đường chạy chuẩn bị đương nhiên trừ phong hàn tôn đại thần này trong cung điện kinh khủng tồn tại nhất định đừng xuất thủ nhất định đừng xuất thủ tiết trí hai tay chính chậm rãi đẩy ra cung điện cửa lớn hắn ở trong lòng lầm nhầm h o n h tại cung điện đại môn bị tiết trí đẩy ra một khắc trong cung điện đột nhiên tôn u ra đại lượng khí tức kinh khủng thấy thế tăng lưu đã xem trong cơ thể công pháp thôi động đến t ự c h ạ n hắn đã làm tốt tùy thời đường chạy chuẩn bị h o n h đột nhiên trên bầu trời chuyển đến nổ vang chỉ thấy thằng Điêu cửa bên trong cung điện khí tức khủng bố đột nhiên đem tiết trí thân hình c h ấ n đánh bay ra ngoài hoan nghênh các vị công phá đạo thứ nhất cửa hải khó khăn một đạo nụ cười sán lạn tiếng vang triệt ở trong thiên điện chỉ thấy một tên mặc áo tím nam tử đang ngồi ở bên trong cung điện bàn ngọc bên trên hắn trên gương mặt chính hiện đầy tà mị nụ cười hắn hướng phong hàn đẳng nhân cười nói nhưng mà tên này nam tử áo tím trên thân thể lại tản ra khiến tiết trí hít thở không thông khí tức khủng bố đồng thời nam tử áo tím thân thể vị trí không gian xung quanh chính phát sinh vật mẹo cái này đủ để chứng minh tên này nam tử áo tím tu v i khủng bố cỡ nào dị thú thấy thế phong hàn đẳng nhân cùng nhau nhìn hướng nam tử áo tím thân hình bọn họ cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ thật là khủng khiếp dị thú đúng là có khả năng hóa hình dị thú tuy nói ngũ phẩm dị thú cũng có thể hóa hình nhưng vị này tồn tại tuyệt đối không phải ngũ phẩm dị thú tăng b i ê u đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng nam tử áo tím hẳn ở trong lòng suy tư nói đột nhiên nam tử áo tím thân hình động chỉ thấy nam tử á o tím thân ảnh lặng yên ngồi tại một tấm bạch vũ xa phát bên trên hắn đôi mắt nhìn hướng mọi người cười nói q u ê n tự giới thiệu mình bản vương chính là một tôn lục phẩm dị thú huyết ảnh bức như các ngươi thấy bản vương đã hóa hình thành nhân tộc rắn g rớp tiết trí thân hình chính tê liệt n g ã xuống tại trên mặt đất khoe miệng của hắn chính lưu lại đại lượng máu tươi đây chính là vừa rồi hắn bị lục phẩm dị thú huyết ảnh bức trên thân thể tản ra khi tức khủng bố rung ra đến vết máu vậy mà là lục phẩm dị thú huyết ảnh bức tiết trí đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng nam tử á o tím hắn đang dùng góc áo bản vương hãng ó a h h là n huyết ảnh. Huyết ảnh trên, không không trên gương mặt che kín nụ cười hài lòng hắn cười nói chương hai trăm bảy mươi mốt huyết ảnh chương hai trăm bảy mươi mốt huyết ảnh xem ra huyết ảnh đối chúng ta cũng không có ác ý thằng lưu ở trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó Tăng lục à m tốt tùy thời đường chạy chuẩn đường bị. l phẩm dị thú huyết ảnh bước sao thấy thế nào cũng không quá giống như là lục phẩm dị thú trinh tuệ đôi mắt đẹp chính cảm thụ được huyết ảnh trên thân thể truyền đến khí tức khủng bố nàng ngưng trọng nói vị này nhân tộc mỹ mạo nữ tử có ánh mắt ta thấy thế huyết ảnh đôi mắt lóe ra hào quang trói sáng hắn trên gương mặt che kín động lòng người nụ cười nhìn hướng trinh tuệ hắn cao hứng nói không sai như các ngươi thấy bản vương mặc dù phẩm cấp là lục phẩm nhưng bản vương đã có nửa chân bước vào tác phẩm có thể là làm sao bản vương bị vây ở bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong bách tiêu sơn mạch cái này vỡ vụn thế giới căn bản chống đỡ không được dị thú đột phá thất phẩm phẩm mừng dai đột nhiên huyết ảnh che kín nụ cười trên gương mặt có vẻ hơi hưa ảm đạm hắn chính hướng phong hàn đẳng nhân giải thích nói tôn này dị thú lời nói làm sao giống như là nói không hết đồng dạng phong hàn một mực đang nghe huyết ảnh nói chuyện hắn ở trong lòng n ổ nước bọc nói nhưng mà tăng lưu bọn người ở tại nghe đến huyết ảnh chính là một tôn sắp đột phá thất phẩm dị thú kinh khủng tồn tại lúc bọn họ không khỏi hít vào một hơi dù sao thánh viêm đại lục th bởi vì thất phẩm dị thú tu vi có thể là tương đương với nhân tộc chân thần cấp cường giả thất phẩm dị thú bị thánh viêm đại lục đám người phụng làm thần thú đây chính là bởi vì thất phẩm dị thú tồn tại sớm đã siêu thoát tại thánh viêm đại lục thế giới bên ngoài có thể thấy được thất phẩm dị thú tồn tại khủng bố cỡ nào vị công tử này ngược lại là có chút ý tứ huyết ảnh đôi mắt chính quan sát đến phong hàn thân hình hắn cười nói ân thấy thế phong hàn không khỏi nghi ngờ nói lại ngay cả bản vương loại này tồn tại cũng nhìn không thấu được ngươi tu vi huyết ảnh chính quan sát phong hàn thân hình hắn ở trong lòng cả kinh nói nhưng mà huyết ảnh cũng không có nói ra hắn nhìn không tấu h t u vi vị này nhân tộc nam tử trên thân thể lại ngay cả một điểm thánh hỏa chi lực đều không có sao thân lực bản vương cũng không nhìn thấy nhưng vì sao hắn loại này kẻ như run dế lại không có bị bản vương trên thân thể khí tức khủng bố đánh chết huyết ảnh đôi mắt nam g nghĩa phong hàn thân hình hắn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói có ý tứ huyết ảnh cười lạnh nói làm ra vẻ thấy thế phong hàn tức giận quát lạnh nói nhà a nhân tộc t i ể u tử dám đối bản vương làm càn thấy thế huyết ảnh thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn có má chỉ thấy phong hàn trên gương mặt không có biểu lộ hắn đôi mắt chính nhìn chăm chú huyết ảnh huyết ảnh cùng phong hàn cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau đứng tại phong hàn bên cạnh trịnh tuệ trên tay nàng đã có một sợi thanh phong bay tới trên tay nàng đây là trịnh tuệ đã làm hiếu chiến đấu cử động đỉnh núi bên trong cung điện rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh trịnh tuệ tất cả mọi người cho rằng đây là đại chiến bắt đầu phía trước l a g tĩnh giờ phút này tiết trí cùng t ă n g biêu đôi mắt chính mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn bọn họ cùng nhau ở trong lòng cười lạnh nói tiểu tử để ngươi trang lần này ta nhìn ngươi làm sao trang ừ kẻ như run d huyết ảnh đại nhân nhanh đập chết cái này cùng vọng tiểu t ử thối phong hàn cùng huyết ảnh ngay tại lẫn nhau nhìn chăm chú bọn họ trên gương mặt đều hiện đầy băng lãnh biểu lộ trịnh tuệ trên tay thanh phong chính cao nhanh xoay cho lấy phản phất một giây sau trịnh tuệ liền muốn ngưng tụ ra một đạo kinh khủng phong chi nhận hướng huyết ảnh đánh sắp tới l i ê n tại tiết chi đám người cho rằng huyết ảnh sắp đối phong hàn xuất thủ lúc một đạo u y nghiêm tiếng cười rơi vào trên không rất tốt có quyết đoán bản vương liền thích ngơi loại này có đảm lượng liên tục huyết ảnh đem hắn mảnh khảnh để tay tại phong hàn trên bà vai hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười h hắn ở trong lòng nổ nước bọc nói cái này huyết ảnh cử động thật sự là vô cùng quỳ dị cái gì t ă n g lưu cùng tiết chi đám người cùng nhau kinh hai nói cái này chết tiệt tiểu h ô n trướng t ă n g lưu đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói bàn vương liền thích ngư i dạng này n h â n t ộ c huyết ảnh vô vô phong hàn bà vai hắn cao hứng cười nói nói xong huyết ảnh thân hình l ạ n g y ê n bay đến bàn ngọc phía trước bởi vì hắn thực lực thực sự là quá mức khủng bố liền thân hình hắn vị trí không gian xung quanh đều đang không ngừng phát sinh và mèo đột nhiên huyết ảnh đem một ly chứa đồ h ư n g chén ngọc đặt tại trong hắn chán n ả nói n trên thực tế bản vương cũng rất thưởng thức các người n h â n tộc cứng giả tuy nói các người n h â n tộc rất yếu nhưng các người chế tạo ra đồ uống trang phục đều rất tinh mỹ bản vương khi nhàn hạ từng suy nghĩ qua nhân tộc vì sao có khả năng bằng vào nhỏ yếu như vậy thân thể chế tạo ra trên tay của ta loại này tinh xào chén ngọc huyết ảnh nhấc lên một ly đồ uống hắn uống một hơi cạn sạch chén ngọc bên trong chứa đầy đồ uống hắn phiền muốn nói cuối cùng người nghĩ ra được cái gì thấy thế phong hàn cảm thấy hứng thú mà hỏi cuối cùng ta nghĩ không đi ra liền không nghĩ qua chuyện này huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn chứng chặt đàng hoàng hồi đáp phong hàn trịnh tuệ h thắng lưu đám người bọn họ cùng nhau trầm mặc nhưng những này đều không trọng yếu huyết ảnh lại lần nữa đem chén ngọc bên trong đồ uống đ ự n g đầy hắn lạnh nhạt cười nói mấy ngàn năm trước từng có một chút tiến vào bách tiêu sơn mạch nhân tộc cừng giả bản vương từng muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu nhưng làm bản vương nói ra ta là một tôn lục phẩm dị thú huyết ảnh bớt lúc bọn họ đều bị bọn hủ chạy, bọn họ đều không giống ngươi như vậy có đảm lượng huyết ảnh đôi mắt lóe ra hảo quang trói sáng hắn nhìn hướng phong hàn cao h ư n g nói không sai huyết ảnh từ sinh ra lúc hắn liền một mực ở tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong hắn chưa hề đi ra ngoài qua bách tiêu sơn mạch bên ngoài thế giới hắn chỉ biết là nhân tộc là từ ngoại giới thế giới đi tới cái này tòa bách tiêu sơn mạch thế giới huyết ảnh từng muốn cùng đi tới bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong nhân tộc làm bằng hữu nhưng những n à y nhân tộc bọn họ k i ê n kỵ huyết ảnh khủng bố tu vi bọn họ nhìn thấy huyết ảnh phía sau nhanh chân liền chạy cái này không khỏi để huyết ảnh cảm thấy rất đau xót linh tiêu sơn nhạc bên trong cung điện thế nào làm bản vương bằng hữu sao huyết ảnh đôi mắt lóe ra hảo quang trọi trở thành ngươi bằng hữu phía sau cần làm những gì phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn hỏi cùng bản vương so chiêu một chút bản vương thực lực quá mức cường hãn linh tiêu sơn nhạc phụ cận dị thú đều phụng bản vương là vương bởi vậy bản vương quá mạnh từ đó tìm không được đối thủ đây cũng là một loại bi a i huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười nói nhắc tới bản vương biết các ngươi đến bản vương cung điện là đến tìm gì đó huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn đặc nhân hắn cười nói bách tiêu thạch đúng không huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn mọi người hắn cười nói tuy nói là dị thú nhưng đã có linh trí có khả năng biết bách tiêu thạch cũng, cũng bình thường. phong hàn đôi mắt đánh giá huyết ảnh hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai đúng là bách tiêu thạch trinh tuệ cười nói trên thực tế bản vương cũng hoan n ê n các ngươi đến lấy đi bách tiêu thạch đột nhiên huyết ảnh đưa tay lấy ra treo ở bên hông hắn không gian túi chữ vật hắn cười nói bách tiêu thạch có khả năng mở ra bách tiêu sơn mạch bên trong một tòa thần điện mà thần điện khi xuất hiện trên đời tựa như có khả năng mở ra một tòa trận pháp truyền thống đồng thời trận pháp truyền tống có khả năng truyền thống bản vương rời đi tòa này bách tiêu sơn mạch thế giới huyết ảnh tiếp lấy hướng phong hàn đẳng nhân cười nói ngươi vì sao không tự mình mở ra th phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng huyết ảnh hắn quát lạnh nói bởi vì bản vương nơi này chỉ có mười cái bách tiêu thạch nguyên lai bên trong tòa cung điện này đúng là có một ngàn cái bách tiêu thạch nhưng bản vương nguyên lai tưởng rằng bách tiêu thạch không có tác dụng gì bản vương liền làm cục đá toàn bộ ném xuống linh tiêu sân nhạc thấy thế huyết ảnh trên gương mặt che kín đắng chát biểu lộ hắn cười khổ nói được đến b á c h tiêu thạch cần điều kiện gì chính tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng hỏi chính tuệ cùng phong hàn đều biết rõ huyết ảnh cũng sẽ không tùy tiện trịnh tuệ lại hỏi huyết ảnh được đến bách tiêu thạch cần điều kiện gì các vị quả nhiên là người thông minh bản vương tổng cho rằng nhân tộc so dị thú càng thông minh chút xem ra bản vương phán đoán không có sai cùng nhân tộc quả nhiên muốn tốt nói chuyện chút huyết ảnh thân hình đang ngồi ở bàn ngọc bên trên hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cười nói cùng lúc đó huyết ảnh không khỏi nhớ lại cùng bách tiêu sơn mạch trong rừng cây dị thú giao lưu một màn hắn trên gương mặt chính che kín vẻ mặt nhỏm đột nhiên huyết ảnh trên gương mặt c h e kín nụ cười sán lạ hắn tiếp lấy cười nói như vậy yêu cầu này chính là các ngươi bên trong, trong n bản vương liền đem cái này mười cái bách tiêu thạch giao cho các ngươi huyết ảnh nói xong hắn còn đem trên tay không gian túi chữ vật ném ném đột nhiên phong hàn đôi mắt lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát không gian trong túi chữ vật chứa bách tiêu thạch trong túi chữ vật mười khối màu trắng cục đá chính là bách tiêu thạch sao phong hàn dùng thần nhãn nhìn xem không gian trong túi chữ vật chứa bách tiêu thạch hắn ở trong lòng cười lạnh nói nhưng mà phong hàn sau l ư n g tằng bưu đám người bọn họ n ộ n nhịp hai mặt nhìn nhau ba chiêu trong vòng ba chiêu tổn thương đến lục phẩm dị thú huyết ả mà còn tôn này lục phẩm dị thú huyết ảnh đại nhân đã có nửa chân b ư ớ c vào thất phẩm dị thú đây không phải là tương đương với ngụy thần cấp cường giả sao tăng lưu sau lưng hơn năm mươi tên nhân tộc cường giả bọn họ nhộn nhịp cả kinh nói tăng trưởng lão ngài có năm chắc tại trong vòng ba chiêu tổn thương đến huyết ảnh đại nhân sao tiết trí đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng tăng lưu hắn hỏi thay thế tăng lưu đôi mắt đang đánh giá huyết ảnh thân hình chỉ thấy huyết ảnh thân hình bên trên mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra khiến không gian đều vặn vẹo khí tức khủng bố tương khỏi hít sâu mờ cái này thấy thế tiết trí không khỏi cười một tiếng hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ thiếu ảnh hắn cung kính nói hai vị sứ giả đại nhân các ngươi có nắm chắc tại trong vòng ba chiêu tổn thương đến huyết ảnh đại nhân sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp phủi mắt tiết trí nàng cười khổ nói lục phẩm dị thú có thể là tương đương với hỏa đế cảnh cường giả tồn tại mà lục phẩm dị thú cùng hỏa đế cảnh cường giả đồng dạng bọn họ trong thân thể thánh hỏa tri lực đã có bộ phận chuyển đổi thành thần lực không sai nhân tộc hỏa đế cảnh cường giả cùng lục phẩm dị thú trong cơ thể của bọn họ bộ phận thánh hỏa chi lực đã chuyển đổi thành thần lực bởi vậy lục phẩm dị thú cùng hỏa đế cảnh cường giả đều là lấy ngụy thần tư thái bao trùm tại phạm gian thế giới thánh viêm đại lục bên trong chương 272, h u y ế t ảnh 2, a i chương 272, h u y ế t ảnh 2. ta chỉ là phạm nhân tư thái làm sao có thể tại trong vòng ba chiêu tổn thương đến ngụy thần cấp cường giả tồn tại trinh tuệ lắc đầu nàng khổ sở nói cái này thấy thế tiết trí đôi mắt không khỏi vứt đến phong hàn thân hình chỉ thấy phong hàn hai tay chính ôm ở trước ngực hàn trên gương mặt vẫn như cũng là một bộ mặt không thay đổi g á n dấp thế thế tiết trí nhìn hướng phong hàn ánh mắt không khỏi nhiều chút xem thường hắn ở trong lòng quát lạnh nói tiểu t ử tối h liền ngươi điểm này thực lực còn tại cái này chăng cái gì thế ngoại cao nhân không có thực lực còn cứng răn trang như vậy vị này mặc áo b à o s á m sứ giả đại nhân có khả năng tại trong vòng ba chiêu tổn thương đến huyết ảnh đại nhân sao tiết trí đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn c h à o phúng đâm nói tiết trí ngươi cũng đừng khó xử vị công tử ca này ngươi nhìn hắn đều sắp bị huyết ảnh đại nhân trên thân thể tản ra khủng bố uy áp ép quỳ xuống hắn còn tại cái này cứng răn trang t ă n g lưu tại phong hàn sau l ư n g tức giận trào phúng nói hừ p hắn o n hàn lệnh g m t t g Điêu, hắn cười lạnh nói thằng t r ư ở n g lão ta không ngại hiện tại liền đem người chém giết hừ tuy nói l ã o hủ đã cao tuổi nhưng lão hủ cũng sẽ không tùy ý một con kiến hôi tại l ã o hủ trước mặt làm càn tích trí đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói làm càn t r í n h tuệ đôi mắt đẹp phủi mắt thằng yêu nàng quát lạnh nói sứ giả đại nhân bất giận ta chỉ là cho rằng vị này áo bào s á m sứ giả đại nhân rất có thể trang thằng yêu vội vàng ôm quyền cười bồi nói đột nhiên t h n g u đôi mắt phủi mắt tích t thay thế tích t trên gương mặt hiện đầy nụ cười âm h i hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười nói sứ giả đại nhân ngài sẽ không không d á m à. chỉ thấy phong hàn đem để ở trước ngực hai tay chậm d ã i thả xuống hắn đem hai tay chắp sau lưng hắn quát lạnh nói h ừ chỉ là một tôn lục phẩm dị thú ta một chiêu liền đủ để bại hắn vâng l ư ợ n g tin tức bạo tạc lời nói ngay tại trên không nổ tung ta chưa bao giờ thấy qua có như thế có thể chứa người tiết trí cùng t ă n g biêu cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ t ă n g biêu đám người không dám nói ra bởi vì bọn họ biết đến lúc đó trịnh tuệ nhất định sẽ lập tức đem bọn họ chép giết một bên ngay tại bản ngọc ngồi h u t ảnh hắn nghe đến phong hàn c u ồ n vọng lời nói phía sau khoe miệng của hắn không khỏi kéo ra nhân tộc t i ể u tử ngươi muốn một chiêu bại bản vương huyết ảnh đôi mắt mang theo thần sắc suy tư nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói không sai một chiêu đủ để bại ngươi phong hàn cười lạnh nói sứ giả đại nhân chúng ta biết ngài có thể chứa nhưng ngài có thể hay không đừng buồn cười như vậy một bên tiết trí hắn nghe đến phong hàn cùng vọng lời nói phía sau hắn ở một bên cười to không ngừng làm sao không tin thấy thế phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn quay đầu lại nhìn hướng tiết trí hắn quát lạnh nói ừ ngươi nếu có thể một chiêu bại h u y ảnh như vậy bản tọa mặc cho người xử lý tiết trí đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói tốt giải quyết đi ngươi phía sau ta lại rết lao đầu này tăng mưu phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng tiết trí cùng tăng mưu hắn cười lạnh nói côn vọng huyết ảnh cùng tiết trí cùng nhau phẫn nộ quát bản vương cũng muốn biết ngươi một chiêu muốn như thế nào bại bản vương huyết ảnh trên gương mặt che kín hiếu kỳ biểu lộ hắn đôi mắt lóe ra tia sáng nhìn hướng phong hàn hắn cười nói vừa rồi huyết ảnh vốn là nhìn không thấu phong hàn tu vi hiện tại phong hàn càng là nói nghiêm túc nói một chiều bại hắn huyết ảnh bởi vậy huyết ảnh cũng không nhịn được đối với phong hàn càng hiếu k ỳ chút nhiều lời vô ích đánh rồi mới biết phong hàn thon dài thân hình chính chậm dãi hướng huyết ảnh đi đến hắn trên gương mặt hiện đầy một bộ lạnh nhạt biểu độ tốt để bản vương kiến thức một chút ngươi đến tột cùng là thần lạc quỷ huyết ảnh chậm dãi đứng dậy thân hình hắn cùng nhau hướng phong hàn đi đến vê anh đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng thật cường hãn khí tức tăng mưu trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng huyết ảnh thân hình hắn ngưng trọng nói chỉ thấy huyết ảnh thân hình chính chậm rãi hướng phong hàn đi đến hắn trên thân thể đang không ngừng tản ra khí tức k i n h k h ủ n g không gian đều đang vặn vẹo sao xem ra huyết ảnh thực lực có lẽ có thể so với vai chân thần cấp c ư ờ n g giả phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn nhìn hướng huyết ảnh thân ở không gian đang không ngừng biến thành vặn vẹo hắn ở trong lòng thầm nghĩ ánh mắt của hắn như vậy h ư n g luận là đồng t h u ậ t công pháp sao huyết ảnh nhìn hướng phong hàn ngay tại phát sáng đôi mắt hắn ở trong lòng suy tư nói tiểu từ này thật có thể trang lần này có lẽ muốn già chết tiết trí đôi mắt nhìn hướng thằng mưu hắn tức thắng lưu trên gương mặt c h e kín nụ cười âm hiểm hắn cười lạnh nói hừ ta nhìn các người mới là tôm tép ngãi nhép trịnh vệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh thân hình nàng cười nói nhân tộc tiểu tử bản vương chiêu thứ nhất một u tới huyết ảnh hướng phong hàn cười nói Tốt. phong hàn đem hai tay chắp sau lưng thân hình của hắn đột nhiên dừng ở huyết ảnh trước người hắn quát lạnh nói tiếp tốt huyết ảnh cười nói và anh huyết ảnh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên huyết ảnh thân hình động hắn vẫn độ quát ảnh má trưởng và anh huyết ảnh thân hình đột nhiên biến mất tại phong hàn trước người và anh linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cung điện đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy huyết ảnh vừa rồi vị trí trên mặt đất lại bị hắn nổ ra một cái đ ộ n lớn tới rồi sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn hướng hướng hắn oanh sắt đến huyết ảnh hắn g ư ờ i lạnh nói vơ anh đột nhiên huyết ảnh sử dụng ra hắn huyết mạch công pháp ảnh ma trưởng hướng phong hàn oanh sắt đến ảnh ma trưởng chính là tứ phẩm dị thú huyết mạch công pháp đây là huyết ảnh trong ký ức của hắn kế thừa đến huyết mạch công pháp hắn sử dụng ra một chiêu này không hề hãn、hắn、chỉ là nghị thăm dò thăm dò ph phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng hắn cười lạnh nói nhưng mà huyết ảnh thần trưởng khoảng cách phong hàn gò má còn sót lại một cm có dư mắt thấy huyết ảnh ảnh ma t r ư ở n g sắp rơi vào phong hàn trên đầu v â anh phong hàn động chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại huyết ảnh trước người v â anh huyết ảnh vô hụt hắn một trưởng đột nhiên đem cung điện cửa lớn đánh bay ra ngoài thật nhanh huyết ảnh bay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kinh hai nói liên bản vương đều không thấy do hắn động tác hắn đến tột cùng là thế nào làm đến nhanh như vậy huyết ảnh tiếp theo tại trong lòng kinh nói thật nhanh chẳng lẽ lao hủ mắt vụng về nhìn lầm hắn tu vì sao tăng lưu gặp phong hàn tốc độ kinh khủng như vậy hắn ở trong lòng kinh h ã i nói tốc độ thật nhanh nhất định phải thôi động chân thần cấp công pháp ảnh bức quyết huyết ảnh chậm rãi xoay người hắn đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng thầm nghĩ ảnh bức quyết huyết ảnh quát lạnh nói vâng huyết ảnh thôi động hắn tu hành huyết mạch công pháp ảnh bức quyết hắn muốn cho xuất toàn lực cùng phong hàn chém giết ảnh bức quyết chính là một môn chân thần cấp công pháp ảnh bức quyết là huyết ảnh tại trong trí nhớ được đến huyết mạch thần cấp công pháp đột nhiên linh ti mới có nhỏ thần giới thanh danh tốt đẹp linh tiêu sơn nhạc giờ phút này lại biến thành giống tận thế v â n h đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên xuất hiện kinh khủng thần lực cùng lúc đó linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi cung điện ngay tại phát sinh sổ xuống không sai đây chính là bởi vì huyết ảnh khí tức thực sự là quá mức cưỡng hãn trên đỉnh núi cung điện đã không chịu nổi hắn trên thân thể chuyển đến khí tức khủng bố bởi vậy cung điện ngay tại phát sinh sổ xuống t r i n h tuệ thân hình lạng yên bay đến trên không nàng thiếu ảnh chính ngồi phong chi cự long huyết ảnh sao trịnh tuệ đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh nàng ở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử thi huyết ảnh thân hình đột nhiên hướng phong hàn doanh s á t tới hắn một quyền mang theo kinh khủng thần lực hướng phong hàn vị trí trên không doanh s á t đến nhưng mà phong hàn trên gương mặt vẫn như cũ che kín lạnh nhạt biểu lộ vê anh huyết ảnh nắm đấm mang theo kinh khủng thần lực đột nhiên hướng phong hàn đầu doanh s á t tới l i ê n tại huyết ảnh thần quyền sắp đập t r ú n g phong hàn đầu lúc phong hàn thân ảnh đột nhiên biến thành mơ hồ vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình lần nữa biến mất tại huyết ảnh phía dưới huyết ảnh một quyền đột nhiên d o n h sắt tại trên mặt đất đất vê anh một đạo sơn nhạc trên đỉnh núi cung điện đột nhiên bị huyết ảnh một quyền đánh nát. cung điện đang không ngừng phát sinh bạo tạc thằng lưu trưởng lão mau trốn tiết trí vội vàng dẫn đầu hơn năm mươi tên nhân tộc cường giả hướng về cung điện chạy ra ngoài hắn đôi mắt nhìn hướng thằng lưu hắn gầm thét lên nhưng mà bởi vì huyết ảnh nhận chứa thần lực một quyền này thực tế quá mức khủng bố tiết trí cùng tặng lưu đám người thân hình đột nhiên bị bạo tạc dư âm đánh bay ra ngoài Phanh. Tiếp đập Thằng thân hình đột nhiên cùng người xuống trí đột đất, Điêu đám Tăng bởi i u đ vậy tu luyện thần cấp công pháp ảnh bức quyết cờ giả bọn họ có khả năng nhìn do đến tu luyện giả trong cơ thể vận chuyển công pháp phát ra âm thanh nhưng giờ phút này huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn kinh hai nói làm sao có thể ngươi vậy mà không có vận chuyển công pháp không sai vừa rồi huyết ảnh thôi động ảnh bức quyết o a n h s á t phong hàn lúc hắn không có nghe thấy phong hàn trong cơ thể vận chuyển công pháp phát ra âm thanh cái này cũng liền mang ý nghĩa phong hàn cùng huyết ảnh o a n h s á t đều là bằng vào nhục thân tại tác chiến mà phong hàn có khả năng gọi ra khủng bố như vậy tốc độ di động cái này cũng vẹn vẹn bằng vào hắn t h ầ n thể ngươi đến tội u cùng là thần thánh phương nào phát giác điểm này huyết ảnh hắn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc nhìn hướng phong hàn hắn cười nói chương hai trăm bảy mươi ba huyết ảnh ba chương huyết ảnh ba chỉ thấy phong hàn hai tay chính đeo tại sau lưng thân hình hắn chính bay tại trên không tới đi phong hàn hướng về huyết ảnh ngoắc ngót tay hắn cười nói côn vọng không sai phong hàn làm ra cử động tại tàng biêu đám người trong mắt thực sự là quá côn vọng nhưng phong hàn là ai phong hàn đường đường ma đế tồn tại ma đế chính là vô số đại thiên thế giới cùng c h u n g định nhân tu vi càng là kinh khủng chủ thể cảnh mà phong hàn cảnh giới vì sao là chủ thể cảnh đây chính là bởi vì vô số đại thiên thế giới bên trong cao nhất tu vi chính là chủ t ể cảnh không sai c ũ nhưng g c í n nói chỉ có chủ cảnh cảnh giới có khả năng hình dung phong hàn chiến h chỉ chủ khả là l có có giới tể càng kinh k h ủ n g chính là phong hàn còn có ứng lam tử loại này có khả năng tùy ý bóp méo thế giới hắc linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi mây đen tràn ra khắp nơi tại phong hàn đẳng nhân trên thân thể t ố t bản vương từ sinh ra đến bách tiêu sơn mạch đến nay bản vương chưa bao giờ thấy qua ngươi loại này cường hãn tồn tại bản vương tán đồng ngươi huyết ảnh đôi mắt mang theo thần sắc tán thưởng nhìn hướng bay tại trên không phong hàn hắn cười nói nhưng mà một bên tiết trí cùng thằng mưu bọn họ nghe đến huyết ảnh tán thưởng phong hàn lời nói phía sau mặt của bọn hắn sắc rất khó coi thằng mưu trưởng lão chúng ta có phải là nhìn lầm tiết trí thân hình không khỏi run một cái hắn đôi mắt nhìn hướng t ă n g i ê u hắn hỏi hừ thấy thế t ă n g i ê u quát lạnh một tiếng hắn cười lạnh nói ngươi ai cũng sẽ cho rằng liền thánh hỏa chi lực đều không có tiểu tử thối có khả năng chiến thắng lục phẩm dị thú huyết ả n h bước cái này tiết trí không khỏi rơi vào trầm tư bên trong ngồi tại phong c h i cự long bên trên trịnh tuệ gò má nàng bên trên tre kín chật vật biểu lộ đây chính là bởi vì huyết ảnh trên thân thể khí tức thực tế quá mức cường hãn hòa vương cảnh tu vi trịnh tuệ chịu không được huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố bởi vậy nàng sắc không nghĩ tới bách tiêu sơn mạch bên trong lại nắm giữ huyết ảnh bức loại này dị thú tồn tại huyết ảnh bức chính là dị thú bên trong dị loại đây chính là bởi vì huyết ảnh bức tu hành công pháp cực kỳ quỳ dị trịnh tuệ thân hình đang ngồi ở phong c h i cự long khổng lồ thân hình bên trên nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng cười nói đột nhiên một đạo hát sắc thần hoàn lặng yên bay đến trịnh tuệ đỉnh đầu không sai chính là phong hàn tí hộ thần hoàn tí hộ thần hoàn có thể làm cho bị che chở người nhận đến che chở đến lúc đó bị che chở người liền sẽ không lại chịu bất cứ thương tổn gì phong hàn chính bay tại trên không hắn chính nhìn hướng trên đất huyết ảnh anh, huyết ảnh đột nhiên đạp nát linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi thân hình hắn đột nhiên hướng phong hàn doanh s á t đến ảnh bức quyết huyết ảnh cực hạn thôi động trong cơ thể tu luyện huyết mạch công pháp ảnh bức quyết phía sau hắn l ạ g yên xuất hiện ba đạo màu đỏ máu thần phủ a huyết ảnh tu hành công pháp ngược lại là có ý tứ phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn cười lạnh nói h u ế ảnh sau lưng ba đạo thần phụ đều ẩn chứa thuần túy thần lực hắn sớm đã muốn đột phá thất phẩm dị thú cái này phẩm dai chỉ là bách tiêu sơn mạch thế giới Phong hàn hào hắn thần nhãn quan sát đến huyết quang đang dùng quan đến màu đôi đỏ, trói mắt mắt sát lóe ra ảnh sau lưng ba lưng thần đạo phá Ảnh h p huyết ảnh đột nhiên thôi động huyết mạch thần cấp công pháp ảnh phá vê anh huyết ảnh trên thân thể khí tức kinh khủng đang không ngừng leo lên đột nhiên huyết ảnh trên tay lặng yên xuất hiện một đạo từ thần lực ngưng tụ tạo thành màu đỏ máu thần kiếm mà đạo này thần kiếm màu đỏ ngỏm chính là thần cấp huyết mạch công pháp ảnh phá ngưng tụ ra bởi vậy huyết ảnh trong tay trôi này từ thần lực ngưng tụ ra thần kiếm tên gọi ảnh phá t ố t huyết ảnh thân hình hóa thành một đạo kinh khủng hào quang màu đỏ như máu hướng phong hàn lạnh sắt đến chỉ thấy Huyết ảnh thon dài thân hình đột nhiên bay đến phong hàn trước người đột nhiên huyết ảnh nắm lấy trong tay thần kiếm ảnh phá hướng phong hàn chém d ế t đi thần lực sao thấy thế phong hàn chính nhìn xem huyết ảnh trong tay nắm lấy thần kiếm ảnh phá hắn suy tư nói phong hàn thân hình có chút lóe lên huyết ảnh nắm lấy ảnh phá chém hụt vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng tại vân tiêu chỉ thấy linh tiêu sơn nhạc nơi xa sơn nhạc đột nhiên bị thần kiếm ảnh phá chém thành hai đoạn tất nhiên thần kiếm ảnh phá là một môn công pháp như vậy công pháp này không chỉ là ngưng tụ ra một cái thần kiếm đơn giản như vậy phong c ân thấy thế phong hàn nghi ngờ nói bàn vương trong tay thần kiếm ảnh phá lần thứ nhất c h ạ m kích lúc nó sẽ h oanh sắt ra m ộ ư ơ i sáu đạo c h ạ m kích chém giết đ ị c h nhân huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười nói tốc độ của ngươi có khả năng né tránh sao huyết ảnh tiếp lấy cười nói có ý tứ phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn dò xét bốn phương không gian vây anh đột nhiên một trận kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn vị trí không gian đột nhiên bị m ư ơ i sáu đạo màu đỏ máu trạm kích chém nát đồng thời thần kiếm ảnh phá h oanh sát ra m ộ ư ơ i sáu đạo màu đỏ máu c h ạ m kích đã không có góc chết bao quanh phong hàn nắm giữ thần nhãn ta cho dù là bao nhanh c h ạ m kích trong mắt ta cũng là rất chậm rãi phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói vây anh chỉ thấy m ộ ư ơ i sáu đạo màu đỏ máu khủng bố c h ạ m kích bọn họ đột nhiên rơi xuống cái t r ố n g không t h ô n g khoái huyết ảnh gặp phong hàn lại một lần nữa chạy trốn thần kiếm ảnh phá chém giết ra k i ế m khí hắn gầm thét lên bạn v ư ơ n g tại bách tiêu sơn mạch bên trong đã ngàn năm không có cùng ngư dạng này cường giả giao chiến qua huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn biến mất phương hướng h hắn đột nhiên xuất hiện tại trên mặt đất hắn đôi mắt chính đoan tường huyết ảnh đồng thời phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng tiểu t ử này tiểu t ử này có lẽ thật rất mạnh tăng b i u thân hình chính run dậy hắn biết huyết ảnh thực lực cường hắn đến mức nào mà vừa rồi huyết ảnh thần kiếm ảnh phá oanh sát ra mười sáu đạo màu đỏ máu c h ạ m kích khủng bố đến mức nào tăng b i u cũng là biết rõ tăng b i u trường lão ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh thần kiếm ảnh phá oanh sát ra trạm kích sao tiết chí thân hình chính q u trên mặt đất bởi vì huyết ảnh khí tức thực tế quá khủng bố cái này để hắn liền đứng lên đều làm không được không thể ta thậm ch t h a n g lưu thân hình chính run dậy hắn ngưng trọng nói chỉ thấy bay tại trên bầu trời huyết ảnh hắn đôi mắt chính mang theo ý chí chiến đấu d à y đặc nhìn hướng phong hàn hắn cười nói thần kiếm ảnh phá lần thứ nhất c h ạ m kích có khả năng oanh sát ra mười sáu đạo kinh khủng màu đỏ máu trạm kích mà bản vương mỗi một lần sử dụng thần kiếm ảnh phá oanh sát ra c h ạ m kích lúc lần tiếp theo c h ạ m kích liền sẽ tăng thêm đến gấp mười cũng chính là nói tiếp theo ngươi lại sử dụng thần kiếm ảnh phá hướng ta oanh sát ra trạm kích lúc thần kiếm ảnh phá liền sẽ oanh sát ra một trăm sáu mươi nói trạm kích sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh trong tay huyết ảnh gặp phong hàn vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng trong lòng hắn không khỏi giận dữ dù sao huyết ảnh dù sao cũng là bách tiêu sơn mạch bên trong tồn tại cường hãn nhất nhưng mà phong hàn lại một bộ cao nhân dáng dấp đối đại huyết ảnh cái này không khỏi để huyết ảnh trong lòng sinh g i ậ n cái này cũng không trách huyết ảnh huyết ảnh từ khi tại bách tiêu sơn mạch sinh ra phía sau hắn liền chưa từng gặp qua phong hàn loại này cường hãn tồn tại Với a n huyết h ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phù tản ra khủng bố thần lực đồng thời liền thiên địa đều đang vì đó run dày chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá hướng phong hàn th phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng hắn đang đứng tại linh tiêu sơn nhạc trên đỉnh núi thần kiếm ảnh phá huyết ảnh đã đi tới phong hàn trước người hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng phong hàn thân hình đánh s á t tới đột nhiên phong hàn động nhưng mà lần này phong hàn thân hình cũng không có biến mất phong hàn có chút x ê dịch vải phạt hướng về phía bên phải đi đến nhưng mà chính là phong hàn cái này một cử động đơn giản hắn lại vừa v ậ n tránh thoát thần kiếm ảnh phá đánh s á t ra trầm kích tuy nói hắn rất nặng nễ nhưng hắn thực lực xác thực rất cứng hãn huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn băng lánh gõ má h t vẹn vẹn đột nhiên t một đạo kinh khủng tiếng nổ lại lần nữa vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh thần kiếm ảnh phá lại lần nữa gọi ra một trăm sáu mươi nói kinh khủng màu đỏ máu chạm kích hướng phong hàn thân hình ảnh sắp đến rất chậm phong hàn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn chính chậm rãi xây dịch thân thể tránh né lấy huyết ảnh bánh sát ra một trăm sáu mươi nói khủng bố c h ạ m kích p h anh đột nhiên thần kiếm ảnh phá oanh sát ra một trăm sáu mươi nói khủng bố c h ạ m kích toàn bộ c h ạ m tại linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi bên trên phanh linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thần kiếm ảnh phá oanh sát ra một trăm sáu mươi đạo huyết màu đỏ c h ạ m kích càng đem linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi chém thành mấy khối cự thạch bay thấp tại trên không chết tiệt thần kiếm ảnh phá oanh sát ra nhiều như thế nói trạm kích đều phanh không đến hắn không sai ta cũng không tin tiểu tử này lấy nhục thân tư thái có khả năng tránh thoát từ thần lực oanh sắt ra hơn một sáu trăm linh nói c h ẳ n g kích tiết trí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói bởi vì linh tiêu sơn nhạc đỉnh núi bị săn bằng tăng lưu chính dẫn tiết trí thân hình bọn họ chính bay tại trên không đến mức tăng lưu giới t r ư ớ n g hơn ba mươi tên c ư ờ n g giả hiện nay chỉ còn lại một ư ơ i tên tà hữu đây chính là bởi vì huyết ảnh thần kiếm ảnh phá oanh s á t ra c h ạ m kích thực sự là quá kinh khủng chỉ là c h ạ m kích bạo t ạ c sinh ra dư âm liền đủ để đem bọn họ chật chết bởi vậy tăng lưu giới t r ư ớ n g hơn một ư ơ i tên nhân tộc cường giả nơi nào còn dám tiếp tục tại chỗ này tiếp tục chờ đợi chỉ thấy tăng lưu giới chướng hơn m ư ơ i tên nhân tộc cường giả bọn họ thân hình đang hướng về phương xa lao v ù n vực đi trận chiến đấu này căn bản không phải chúng ta có kh không sai đây là tăng biêu cùng sứ giả đại nhân dân đoán cùng chúng ta không có quan hệ m a u trốn tôn này lục phẩm dị thú thực sự là quá kinh khủng chỉ là huyết ảnh đại nhân thần kiếm ảnh phá c h ạ m kích ra bạo tạc dư âm liền đủ để đánh chết chúng ta chúng ta còn ở tại cái này làm cái gì tăng biêu g i ớ i chướng mười mấy tên nhân tộc cường giả nhộn nhịp hướng về phương xa chạy thụ mạng bọn họ muốn rời đi phương này kinh khủng địa phương ừ ta từng tộc cũng không cần các người đám này hạ người ham sống sợ chết tăng biêu nhìn hướng ngay tại chạy trốn mười mấy tên từng tộc nhân tộc cường giả hắn quát lạnh nói không gian phong tỏa t ă n g bưu che kín nếp nhăn tay đột nhiên đối mười mấy tên nhân tộc cường giả sử dụng ra không gian phong tỏa vâng chỉ thấy mười mấy tên nhân tộc cường giả thân hình lại đều không được động đậy chết tiệt t ă n g bưu ngươi sao có thể làm trái tộc quy đối với chúng ta xuất thủ không sai t ă n g t r ư ở n g lão chúng ta đều là tộc nhân của ngươi a t ă n g t r ư ở n g lão ngài đây là làm cái gì mười mấy tên nhân tộc cường giả nhộn nhịp hướng t ă n g bưu gầm thét lên b ả n tọa đây là tại là trong tộc thanh lý môn hộ t ă n g u đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng mười mấy tên từng tộc nhân tộc cường giả hắn quát lạnh nói cái này chết tiệt tặng u một tên từng tộc thanh、niên. hắn đôi mắt mang theo không cam lòng thần sắc nhìn hướng tăng mưu hắn vẫn n ộ quát từng tộc mười mấy tên nhân tộc cưng ờ giả bọn họ tu vi chiếm đa số là thánh h ỏ a cảnh bọn họ sao có thể địch h ỏ a hầu cảnh tu vi tăng mưu dù sao bọn họ cùng tăng mưu ở giữa có thể là kém một cái đại cảnh giới viêm chi phát tắc tăng mưu sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng h ỏ a cầu đồng thời tăng mưu sau lưng h ỏ a cầu ngay tại tản r a kinh khủng nhiệt độ và anh đột nhiên tăng mưu thôi động những n à y h ỏ a cầu đột nhiên đánh sát hướng mười mấy tên từng tộc thánh hòa cảnh cưng giả và anh chỉ thấy t ă n g b i u thôi động những này hỏa cầu toàn bộ hành sát tại mười mấy tên từng tộc cường giả trên thân thể không chết tiệt hôn t r ư ớ n g t ă n g b i u chết tiệt t ă n g b i u sứ giả đại nhân ngươi nhất định muốn thay chúng ta báo thủ đối giết t ă n g b i u cái này n g h i ệ t trướng mười mấy tên từng tộc cường giả thân thể bọn hắn thân bên trên đều tại bị nóng bỏng hỏa cầu đánh giết bọn họ nhộn nhịp tại trên không phát ra thê thảm tiếng kêu thang thiết thấy thế bay tại trên không phong hàn hắn đôi mắt nhìn hướng từng tộc mười mấy tên cường giả thi thể hắn quát lạnh nói tàng u sao thật sự là nghiền t ư ớ n g đợi chút nữa ta lại lấy tính mạng ngươi nhân tộc cường giả lần này bản vương thần kiếm ảnh phá d oanh s á t ra c h ạ m kích có thể là khoảng chừng một nghìn sáu trăm nói nhiều đồng thời cái này một nghìn sáu trăm nói c h ạ m kích đều ẩn chứa đại lượng thần lực huyết ảnh thân ảnh chính bay tại trên không hắn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu d à y đặt nhìn hướng phong hàn hắn cười nói không sai vừa rồi huyết ảnh sử dụng thần kiếm ảnh phá hướng phong hàn d oanh s á t ra c h ạ m kích có thể là có chừng một trăm sáu mươi nói cái này cũng liền mang ý nghĩa lần tiếp theo huyết ảnh sử dụng thần kiếm ảnh phá đem hướng phong hàn oanh sắt ra một nghìn sáu trăm nói khủng bố trạm kích dù sao huyết ảnh thần cấp huyết mạch công pháp ảnh phá ng kinh khủng thần kiếm mỗi lần oanh s á t ra trạm kích đều có thể điệp ra gấp mười cũng chính là nói huyết ảnh sẽ chỉ càng chiến càng cường mà vừa rồi chẳng qua là huyết ảnh làm nóng người mà thôi tốt nịch thiên công pháp cái này huyết ảnh đến tột cùng là lai lịch gì phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt h à o quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh thân thể huyết ảnh trong thân thể thần lực s ắ p bộ chuyển đổi thành thần lực t h ế thế phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ ảnh bức quyết huyết ảnh gầm thét một tiếng、Và、anh huyết ảnh trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên đồng thời phía sau hắn ba đạo màu đỏ máu thần phong hàn mặt không hề cảm xúc hắn lạnh nhạt cười nói không sai cho đến tận này vị này nhân tộc cường giả đều không có sử dụng qua công pháp hắn là tại sử dụng nhục thân cùng bản vương giao chiến nhưng cái này thân thể khó tránh cũng quá nghịch thiên a huyết ảnh chính thôi động hắn tu luyện thần cấp công pháp ảnh bức quyết hắn ở trong lòng cả kinh nói ảnh bức quyết chính là huyết ảnh thần cấp huyết mạch công pháp ảnh bức quyết nịch thiên c h ố thì t ở chỗ tu luyện ảnh bức quyết cường giả có khả năng nghe đến địch nhân trong cơ thể vận chuyển công pháp phát ra âm thanh bởi vậy tu luyện ảnh bức quyết cường giả có khả năng căn cứ âm thanh phán đoán vị trí của địch nhân phá. Huyết ảnh đột nhiên chỉ thấy huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá đột nhiên b ộ c phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ phanh giữa thiên đ ị a đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng âm bạo thanh chỉ thấy huyết ảnh hóa thành chói mắt hào quang màu đỏ hướng phong hàn đ á n h sắt tới thần kiếm ảnh phá huyết ảnh đột nhiên gầm thét một tiếng đột nhiên huyết ảnh thân hình đã đi tới phong hàn trước người sau lưng của hắn ba đạo màu đỏ thần phụ chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu đây chính là bởi vì huyết ảnh đã xem huyết mạch công pháp ảnh bức quyết thôi động đến thực hạn một thấy h đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh cùng phong hàn vị trí không gian giống như tấm gương rơi vỡ vỡ vụn một nghìn sáu trăm linh nói chạm kích muốn tới sau phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến không gian m ộ n phía chỉ thấy phong hàn cung huyết ảnh vị trí không gian đang không ngừng phát sinh vỡ vụn phanh phanh phanh linh tiêu sơn nhạc trên bầu trời không gian tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng phát sinh kinh khủng vỡ vụn tới phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến không gian một phía đột nhiên một trận khí tức kinh khủng càn quét toàn bộ bách tiêu sơn mạch giữa thiên đ i ệ phanh chỉ thấy phong hàn vị trí không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện 1.600 n ó i kinh khủng màu đỏ máu tráng kích thần kiếm ảnh phá sao có chút ý tứ phong hàn hai tay chính đeo tại sau lưng hắn chính dò xét bốn phương tám hướng mấy ngàn nói khủng bố tráng kích 1.600 n ó i tráng kích n g ư ờ i có khả năng né tránh sao huyết ảnh nhìn hướng bay tại trên không phong hàn hắn đôi mắt chính mang theo ý chí chiến đấu d à y đặc nhìn hướng phong hàn hắn cười nói chỉ thấy phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn gọt dáng dấp thân hình chính bay tại trên không thân hình của hắn ngay tại trên không chậm rãi di chuyển 1.600 n ó i bên trong một đạo màu đỏ máu khủng bố chém đột nhiên cùng phong hàn gặp t h o á n g qua nhưng mà làm đạo này có thần kiếm ảnh phá c h ạ m kích ra khủng bố c h ạ m kích danh s á t bên trong phương xa một chỗ sơn nhạc lúc vậy khổng lồ sơn nhạc lại bị thần kiếm ảnh phá oanh s á t ra khủng bố đỏ tươi c h ạ m kích chém thành hai đoạn không sai đây chính là lục phẩm dị thú cường giả thực lực kinh khủng lục phẩm dị thú thể nội đã có bộ phận t h ầ n lực tại thánh viêm đại lục phương này phàm gian thế giới nắm giữ thần lực tác chiến quả thực là khủng bố đến cực điểm quá chậm phong hàn thân hình ngay tại trên không thần tốc né tránh hắn mỗi lần thật nhanh nhanh đến giống như là tại tuấn h di di động huyết ảnh đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh h ã i nói vê anh phong hàn vị trí không gian đang không ngừng bị thần kiếm ảnh phá oanh sát r a màu đỏ máu trạm kích chém nát nhân tộc quả nhiên rất cưỡng hãn huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn thân hình hắn h à i lòng cười to nói chỉ thấy phong hàn thân hình ngay tại trên không cực hạn né tránh thần kiếm ảnh phá oanh sát ra khủng bố trạm kích nhưng mà làm phong hàn mỗi lần tránh thoát thần kiếm ảnh phá oanh sát ra khủng bố trạm kích lúc bách tiêu sơn mạch thế giới và tòa sơn nhạc đều sẽ bị kinh khủng màu đ huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng phong hàn không gian d o a n h sát ra một vạn sáu nghìn đạo kinh khủng c h a n g kích phanh phong hàn vị trí không gian đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thần kiếm ảnh phá d oanh sát ra một vạn sáu nghìn đạo c h a n g kích đột nhiên đem phong hàn thân hình phong tỏa lần này tránh không thoát phong hàn đôi mắt nhìn hướng bốn phương tám hướng khủng bố c h a n g kích hắn ở trong lòng cười lạnh nói bất quá phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt chính nhìn hướng huyết ảnh thân hình chỉ thấy thần kiếm ảnh phá oanh sát ra hơn một vạn nói khủng bố t r a n kích đột nhiên hướng phong hàn thân thể đo l i ê n tại phong hàn sắp bị thần kiếm ảnh p h á chém trúng lúc thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại cái này phương tiên địa ở giữa đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng chỉ thấy phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng đáng ghét quá nhanh trên thế giới làm sao có thể nắm giữ tốc độ nhanh như vậy hắn phảng phất là tại thuấn di đồng dạng huyết ảnh q u a y đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn không khỏi mắng thầm chết tiệt không nghĩ tới bản tỏa thật nhìn lầm t ă n g biểu đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn trên mặt hắn biểu lộ không khỏi càng khó coi hơn chút không sai vừa rồi tàng hiện tại phong hàn biểu hiện như thế c ứ n g hãn như vậy như phong hàn thật có thể một chiêu bại huyết ảnh hắn t ă n g b i u chẳng phải viết di trúc ở đây rồi sao t ă n g b i u t r ư ở n g lão thuộc hạ cho rằng chúng ta vẫn là mau mau đi muốn tốt chút tiết trí đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng t ă n g b i u hắn cười khổ nói vừa rồi tiết trí cũng là trào phúng phong hàn rất có thể chứa nhưng mà hắn không nghĩ tới phong hàn thực lực kinh khủng như vậy bởi vậy thời khắc này tiết trí hắn trên gương mặt biểu lộ cũng không tốt gì muốn đi một đạo dễ nghe thanh em vang vọng tại trên không đột nhiên tặng bưu cùng tiết trí trên cổ đều có một đạo phong nhận gác ở bọ trên cổ chỉ thấy trinh t thế thế, dù sao như huyết ảnh có khả năng đánh bại phong hàn như vậy tiết trí cùng t ă n g biêu liền vẫn có thể trốn qua phong hàn mà chảo bách tiêu sân mạch linh tiêu sơn nhạc trên không trung phong hàn thân hình chính bay tại huyết ảnh sau lưng hắn đôi mắt chính nhìn xem huyết ảnh sau lưng bay lên ba đạo màu đỏ máu thần phủ nhân tộc người rất mạnh huyết ảnh thân hình chính bay tại trên không hắn thân thể không gian xung quanh đều tại phát sinh và mẹo hắn trên thân thể chính buộc phát khí tức kinh khủng bách tiêu sơn mạch bên trong dị thú thân hình của bọn nó ngay tại run r à y bọn họ to lớn con ngươi cùng nhau nhìn hướng linh tiêu sơn n h ạ c trên bầu trời huyết ảnh không sai bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong dị thú đều e ngại huyết ảnh tồn tại người cũng không yếu phong hàn p h ủ mắt huyết ảnh hắn quát lạnh nói lại sử dụng thần kiếm ảnh phá tiếp tục hướng ngươi b a n sắt đã không có tác dụng gì huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn, dù sao phong hàn tốc độ thực tế quá kinh khủng huyết ảnh cùng phong hàn chém r ế t lâu như vậy hắn đều không có thấy rõ qua phong hàn động tác cái này đủ để chứng minh phong hàn tốc độ khủng bố đến mức nào ngươi còn có cái gì chiêu số xử hết ra a phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn cười lạnh nói không sai phong hàn có thể là tuyên bố một c h i ê u bại huyết ảnh bởi vậy phong hàn muốn để huyết ảnh thua tâm phục khẩu phục bản vương tán thưởng ngươi thực lực cũng tán thưởng lòng can đảm của ngươi huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phù ngay tại bên cạnh hắn xoay tròn lấy ầm ầm giữa chỉ thấy huyết ảnh trên thân thể ngay tại tuân gia đại lượng tần lực thôn vệ phát tắc huyết ảnh quát lạnh một tiếng phanh đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng ông minh thanh cái gì t r i n h tuệ cùng tăng b i u đám người nhìn thấy một màn kinh khủng sự tình bọn họ cùng nhau kinh hai nói chỉ thấy huyết ảnh thân thể không gian xung quanh chính biến thành vô cùng đèn nhánh phát tắc thấy thế phong hàn cảm thấy hứng thú cười nói vậy mà là thôn vệ phát tắc tăng b i u đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng huyết ảnh thân hình hắn kinh hai nói chương hai trăm bảy mươi lăm thôn vệ phát tắc chương hai trăm bảy mươi lăm thôn vệ phát tắc nghe đồn thôn vệ pháp tắc chính là có khả năng thôn vệ tất cả lực lượng pháp tắc nắm giữ thôn vệ pháp tắc cường giả liền như là nắm giữ một đạo cường h a n nhất kiếm c ù n g t u ẫ n tiết trí cũng tại một bên kinh hai nói không sai thôn vệ pháp tắc có thể dùng làm công kích đem địch nhân thân thể bộ vị thôn vệ hết đồng thời nắm giữ thôn vệ pháp tắc cường giả cũng có thể sử dụng thôn vệ pháp tắc đem địch nhân doanh s á t ra công kích thôn vệ hết tăng lưu giả mua trên gương mặt hiện đầy biểu tình k i ế t sợ hắn thâm túy đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn cả kinh nói truyền thuyết thôn vệ pháp tắc chính là vạn nam kỳ tại khó gặp mới có thể nắm giữ pháp tắc không nghĩ tới t i ế t trí đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng huyết ảnh thân hình hắn không khỏi ca ngợi nói mà còn huyết ảnh thôn vệ pháp tắc còn không phải phàm gian pháp tắc phong hàn cùng trịnh tuệ cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ cái này huyết ảnh tuy nói chỉ là lục phẩm dị thú nhưng chiến l ự c của hắn sợ là đã có thể đánh bại chân thần cấp cường giả đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên trịnh tuệ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng cả kinh nói chỉ thấy bay tại trên bầu trời huyết ảnh hắn thân thể xung quanh có ba đạo màu đỏ máu thần phụ lượn vòng lấy nhân tộc cường giả bản vương đã ở bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong mấy năm chưa thôi huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy nụ cười hài lòng hắn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc nhìn hướng phong hàn hắn cười nói phong hàn thấy thế phong hàn cười lạnh nói rất tốt phong hàn ngươi là bản vương cho đến tận này gặp qua tối cường đối thủ huyết ảnh trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên cùng lúc đó huyết ảnh trên tay lặng yên xuất hiện một đạo mang theo khí tức khủng bố đen nhánh vòng xoáy mà đạo này đen nhánh vòng xoáy chính là thôn vệ pháp tắc gọi ra thôn vệ vòng xoáy phong hàn các hạng thiệu huyết ảnh đột nhiên thôi động thôn vệ pháp tắc trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đ phong hàn vẫn như c ũ là một bộ lạnh nhạt răng dấp hai tay của hắn vẫn như c ũ đeo tại sào lưng hắn cười nói ta nói qua ta một chiêu liền là đủ bại ngươi tại ngươi sử dụng r a ngươi sát chiêu phía trước ta cũng sẽ không xuất thủ tốt ngươi nhưng muốn để bản vương chiến t h ô n g khoái huyết ảnh đã xem trong cơ thể tu luyện ảnh bức quyết công pháp thôi động đến c ự c h ạ n hắn nắm lấy kinh khủng thôn vệ vòng xoáy đột nhiên hướng phong hàn doanh sát đến để bản vương kiến thức một chút ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu huyết ảnh đột nhiên đem thôn vệ vòng xoáy d o n h sát tại phong hàn trên thân thể mà vừa rồi phong hàn vị trí trên bầu trời chỉ để lại một đạo kinh khủng thôn vệ vòng xoáy tiểu tử này bị thôn vệ pháp t ắ t nuốt trừng lấy thay thế tiết trí trên gương mặt đột nhiên che kín vui mừng hắn cười nói hừ bản t ọ a cho rằng tiểu tử này lớn bao nhiêu điểm bản lĩnh nguyên lai bất quá là tôm kép nhại nhép mà thôi t ă n g lưu trong lòng c ự thạch đột nhiên rơi xuống hắn trên gương mặt chính che kín cao hứng nụ cười hắn cười nói huyết ảnh đại nhân g i ế t đến tốt để tiểu tử thối này trang lần này tốt tiểu tử thối này trực tiếp vẫn l ạ tiết trí trong lòng tự thạch cùng nhau rơi xuống hắn chậm rãi thở ra một hơi hắn hắn trên gương mặt che kín biểu tình khiết sợ hắn ở trong lòng cả kinh nói làm sao có thể bản vương thôn p h ệ pháp tác oanh sát ra thôn p h ệ chi lực đều bắt giữ không đến thân hình của hắn hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì ra hộ thân thể của mình huyết ảnh đây chính là ngươi tất cả thủ đoạn sao phong hàn băng l ê n h âm thanh vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn thân hình l ạ g yên xuất hiện tại một chỗ trên k h ô n g t r ú n g hắn đôi mắt đang đánh giá huyết ảnh thân hình mà phong hàn hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng dù sao phong hàn từng nói qua tại huyết ảnh sử dụng da sát chiêu mạnh nhất phía trước hắn cũng sẽ không xuất thủ bởi vì phong hàn muốn một chiều bại huyết ảnh đồng thời phong hàn muốn để huyết ảnh thua tâm phục khẩu phục vê anh một đạo kinh khủng âm thanh b ạ o âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh thân hình chính hóa thành một đạo kinh khủng hào quang màu đỏ như máu hướng phong hàn đánh sát đến chiến huyết ảnh g ầ m thét một tiếng đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng phong hàn thân hình đánh sát đến thần kiếm ảnh phá lần tiếp theo c h ạ m kích là lần trước gấp mười cũng chính là nói lần này thần kiếm ảnh phá ranh sát ra trạm kích là mười sáu vạn nói trạm kích sao đang ngồi ở phong tri cự long bên trên trịnh h ệ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh khủng b Huyết ảnh cực hạn thôi động thần cấp huyết mạch công pháp ảnh phá hắn thân thể xung quanh ba đạo màu đỏ máu thần phù chính lõe da hào quang trói sáng vê anh đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng phong hàn thân hình ảnh s á t tới lần này thần kiếm ảnh phá oanh s á t ra c h ạ m kích là mười sáu vạn nói c h ạ m kích sao số lượng s á t thực rất khủng bố nhưng cái này mười sáu vạn nói c h ạ m kích lại liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn đôi mắt chính lõe da trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh trên tay thần kiếm ảnh phá hắn ở trong lòng cười lạnh nói vê anh một đ Huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém nát phong hàn trước người không gian Phang. không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng phát sinh nổ nát vụn chỉ thấy linh tiêu sơn nhạc trên bầu trời đột nhiên kinh hiện mười sáu vạn nói kinh khủng màu đỏ màu t r ạ n g kích mà từ thần kiếm ảnh phá oanh s á t ra mười sáu vạn nói khủng bố t r ạ n g kích chính hướng phong hàn thân hình a n h s á t tới quá chậm phong hàn quan sát đến bốn phương tám hướng khủng bố tráng kích hắn cười nói phong hàn thần nhãn có khả năng đem công kích của đối phương tốc độ thả chậm đây chính là phong hàn mỗi lần đều có thể né tránh đại lượng trạm kích nguyên nhân đột nhiên phong hàn anh tuấn trên gương mặt hiện đầy tà mị hắn ở trong lòng cười lạnh nói mà còn vì cái gì tốc độ của ta nhanh như vậy đây chính là bởi vì ta mỗi lần di động đều là trong nháy mắt di động không sai phong hàn tốc độ sở dĩ có thể nhanh đến huyết ảnh đều không đụng tới hắn đây chính là bởi vì phong hàn mỗi lần di động đều là tại thuấn di phong hàn tu vi chính là chư thần bên trong cường h ã n nhất chủ thể cảnh thân thể của hắn càng là có chủ thể cảnh cảnh giới thân khu bởi vậy phong hàn tại phạm gian thế giới bên trong có khả năng sử dụng r a thuấn di cũng là rất nhẹ nhàng đối với phong hàn mà nói tại phạm gian thế giới tiến hành thuấn di tựa như cùng rót nước đồng dạng đơn giản bởi vậy có thể thấy được chủ t ể cảnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào nhưng kinh khủng không phải chủ t ể cảnh mà là phong hàn bách tiêu sơn mạch thế giới linh tiêu sơn nhạc trên không trung chính tiến hành một tràng kinh khủng c h é m giết chỉ thấy phong hàn thân ở trên không đột nhiên vạch qua mười sáu vạn nói kinh khủng chạm kích mà t h â n kiếm ảnh phá oanh sát ra mười sáu vạn nói chạm kích tại đụng phải phong hàn thân hình lúc phong hàn thân ảnh dần dần biến thành mơ hồ sau đó phong hàn thân hình l o a lên thân hình của hắn lại một lần nữa xuyên qua đến một phương khắc không gian bên trong thật nhanh huyết ảnh lại một lần nữa ở trong lòng kinh hai nói tuy nói Huyết ảnh đã độ biết tốc phong hàn n ma n đến h khiến trưởng i ngạn t hai tay ngay tại trước người thần tốc kết tấn phía sau hắn ba đạo màu đỏ máu thần hoàn chính lóe ra hào quang trói sáng anh, một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh trong tay xuất hiện lần nữa một đạo từ thôn vệ pháp tắc ngưng tụ ra thôn vệ vòng xoáy thôn vệ vòng xoáy mang theo khí tức quỷ dị đột nhiên giáng lâm tại huyết ảnh trên tay Ngươi a huyết h ảnh đột nhiên đem trong tay thôn vệ vòng xoáy ném về phong hàn đánh sát đi ra ừ ngươi thôn vệ vòng xoáy không đụng tới ta thì có ích lợi gì thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng hai tay của hắn vẫn như cũ đeo tại sau lưng không cần đụng phải ngươi chỉ cần ngươi tại linh tiêu sơn nhạc phương thiên địa này ở giữa bản vương thôn vệ vòng xoáy liền có thể tổn thương đến ngươi huyết ảnh trên gương mặt biểu lộ có vẻ hơi ra rời hắn, đôi mắt nhìn hướng phong hàn, hắn cười nói, thấy thế phong hàn ở trong lòng nghi ngờ nói chỉ thấy thôn vệ vòng xoáy chính vô cùng gây nên tốc độ hướng phong hàn đ á n h s á t đến nhưng mà thôn vệ vòng xoáy tại phong hàn thần nhãn bên dưới lại có vẻ rất chậm không tốt phong hàn ở trong lòng kinh hài nói vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy thôn vệ vòng xoáy lại tại phong hàn đẳng nhân vị trí không gian phát sinh kinh khủng b ạ o tạc đồng thời thôn vệ vòng xoáy tại bảo tạc đồng thời đang không ngừng tại bành trướng vê anh thôn vệ vòng xoáy bảo tạc sinh ra dư âm đang không ngừng phá hư linh tiêu sơn nhạc to lớn núi thân、vâng. linh tiêu sơn nhạc đang không ngừng phát sinh bạo tạc ông một đạo vù v ù âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy linh tiêu sơn nhạc trên không lại bị huyết ảnh đánh sát ra thôn vệ pháp tắt nuốt trừng lấy bao gồm huyết ảnh chính mình thôn vệ không gian bên trong thế giới chính là bản vương nắm giữ không gian tại thôn vệ không gian bên trong cho đến tận này không người có thể thắng bản vương nhân tộc cừng giả người có thể sao huyết ảnh bên cạnh bao đ ạ màu đỏ thần phù đang không ngừng tản ra khí tức kinh khủng thân hình hắn bao trùm tại thôn vệ không gian bên trong hắn đôi mắt mang theo thần sắt tán thưởng nhìn hướng phong hàn hắn cười nói trên thực tế huyết ả Hán tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong chưa hề đụng phải phong hàn loại này cường hãn tồn tại hãn khát vọng có khả năng cùng tồn tại c à n g cường đại hơn chiến đấu ngày hôm nay phong hàn thực hiện huyết ảnh nguyện vọng này